Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Đoàn Sủng Cầm Lý ở thập niên 70. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc coocdoctruyen.com. Chương 23. Kiều Tú chi từ trước đến nay hào phóng, hơn nữa kiều gia lại đa phần 30 cân lợn rừng thịt cho nên nàng đương trường đánh nhịp lấy ra 20 cân lợn rừng thịt tới ăn. 12 cân lợn rừng thịt dùng để làm văn thắn, dư lại 8 cân làm thành cây rát thịt kho tàu, mặt khác lại làm một nồi to đậu nành củ cải nấu heo canh xương hầm. Lời này đi xuống, nhà chính thức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác nuốt nước miếng thanh. Kiều gia gia cảnh tuy rằng so giống nhau thôn dân giàu có, nhưng cũng không có giàu có đến mỗi ngày ăn thịt nông nổi, huống chi gần nhất chính là 20 cân thịt heo. Chính là mấy cái đại nhân cũng không nhịn xuống hai mắt bạo lục quang, đặc biệt kiều trấn cuối cùng vạn xuân cúc hai vợ chồng thèm đến song song chảy nước miếng. Kiều Tú Anh trợn trắng mắt đem nước miếng sát một sát nhìn các ngươi không tiền đồ. Kiều Trấn Quốc ha hà ngây ngô cười một tiếng, "Mẹ ở thịt trước mặt muốn cái gì tiền đồ?" Vạn Xuân Cúc vô cùng đồng ý mà mảnh gật đầu, cũng không phải là nói tự nhận có tiền đồ người, đợi lát nữa cũng không nên cùng chúng ta đoạt. Nói lời này khi, nàng ánh mắt cố ý từ Trần Sảo Sảo trên người đảo qua. Trần Sảo Sảo mộc mặt nhìn nàng một cách biểu tình giống như cao ngạo khổng tước công chúa cằm 45 độ hướng lên trên ngẳng. Xem đến vạn xuân cúc thiếu chút nữa vén tay áo cùng nàng làm một trận cao ngạo cái con khỉ A, có bản lĩnh đợi lát nữa đừng ăn thịt. Kiều Tú chi lười đi để ý hai cái con dâu mắt đi mày lại, như nữ hoàng bắt đầu đem một đám nhiệm vụ ban bố đi xuống. Ở Kiều Gia, nam nhân nhưng không có Kiều chân bắt chéo chờ ăn đãi ngộ toàn bộ cần thiết làm việc, không làm việc vậy đừng ăn thịt. Bất quá Kiều Gia mấy cái huynh đệ từ nhỏ đã thói quen cho nên không có gì oán giận, ngay cả tê liệt Kiều Trấn Quân cũng chống lên hỗ trợ làm vằn thắn. Kiều Tú Chi nhìn hắn một cái nói, lão nhị, ngươi nếu là thắt lưng không thoải mái nói, có thể không cần giúp đỡ, này thịt mẹ cho ngươi lưu chữ. Kiều lão nhị ngẩng đầu chiều nàng mẹ cười một chút, mẹ yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hắn này thắt lưng từ bị thương tới nay, mỗi ngày đều sẽ đau đã lâu, đau sót lên so cắt thịt còn muốn cho người khó có thể chịu đựng, rất nhiều lần hắn đau đến toàn thân ra mồ hôi lạnh hận không thể đâm tường chết cho xong việc. Cũng không biết nói có phải hay không hắn ảo giác, hắn hôm nay buổi sáng lên, đột nhiên cảm giác trên người thoải mái không ít, lúc này ngồi dậy thắt lưng cũng không cảm thấy rất khó chịu. Bất quá hắn không có đem việc này nói cho đại gia, sợ này chỉ là nhất thời ảo giác đến lúc đó lại làm đại gia bạch vui mừng một hồi. Kiều Tú chỉ cố ý cấp bọn nhỏ cũng lộng một cái bàn nhỏ, làm cho bọn họ học làm văn thánh Đại Kiều Hai chỉ tay ngắn nhỏ vội đến vui vẻ vô cùng tay nàng thực xảo tuy rằng là lần đầu tiên bao nhưng bao đến ra dáng ra hình so vạn xuân cúc bao đến còn phải đẹp an bình quay đầu vừa thấy muội muội bao sùi cào nhìn nhìn lại chính mình bao tứ bất tượng tức khắc có điểm ghét bỏ đại kiều muội muội trong chốc lát chúng ta đổi an đại kiều nắm hào tính thình gật gật đầu hào kiều đông anh xem bất qua mắt làm người đi tiểu tử tuổi nhỏ liền trộm đạo lừa gạt trưởng thành còn được an bình bị hắn tỉ nói được mặt đỏ tai hồng Nhưng hắn còn không có mở miệng phản bác, Vạn Xuân Cúc liền nhìn không được xoay người chỉ vào Kiều Đông Anh mắng, miệng không đóng cửa hoàng mau nha đầu, nào có người nói mình như vậy đệ đệ. Lại nói hưu nói vượt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kiều Đông Anh không nghĩ cùng nàng mẹ dỗi, nhưng một đôi mắt xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao. Kiều Tú Chi vừa vặn tiến vào trừng mắt nhìn Vạn Xuân Cúc liếc mắt một cái, ngươi lại như vậy bốn sáu không đàng hoàng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vạn Xuân cúc cả người khí thế một lùn, nhực nhực cãi cọ nói, mẹ này không phải Đông Anh đứa nhỏ này không đàng hoàng sao. Ta chính giáo huấn nàng đâu. Kiều Đông Anh lại âm thầm biểu môi. Kiều Tú Chi không lại xem nàng, ánh mắt đào qua mấy cái hài tử chính mình bao sùi cào chính mình ăn, ai cũng không chuẩn chơi tâm nhãn. An Bình lập tức kêu rên liên tục, hắn bao sùi cào còn không có trưng liền một đám chàng xuyên bụng lạn, đợi lát nữa vừa lên nồi còn có thể ăn sao. Đại kiều nắm xem đường ca một bộ bi thống bộ dáng, đầu nhỏ dưa thò lại gần nói: Đường ca ngươi đừng khóc, trong chốc lát ta cho ngươi ăn. An Bình lập tức lại lộ ra tươi cười, tay đáp ở nàng trên vai vỗ vỗ, vẫn là đại kiều muội muội ngươi đủ giảng nghĩa khí. Về sau có ai dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc cùng đường ca nói. Đường ca giúp ngươi thấu hắn. An Bình tay dính đầy bột mì, này một phách nhưng không đem bột mì toàn bộ dính vào đại kiều trên quần áo. Đại kiều nắm cái mũi nhỏ nhăn thành lão nhân nhìn đến nàng bộ dáng này, kiều đông hà cùng kiều đông anh hai thì muội nhịn không được phụt bật cười. kiều gia bên này hòa thuận vui vẻ vô cùng náo nhiệt, phương gia bên kia lại là gà bay chó sủa tiếng mắng không ngừng. phương phú quý chân tuy rằng làm xích cước đại phu chính xương cốt, nhưng đau đớn còn ở. về đến nhà sau, hắn vẫn luôn khóc cha chửi má nó, xem ai đều không vừa mắt. Phương bà từ một bên đau lòng nhi tử chịu tội, một bên đau lòng bị kiều Tú chi sách đi kia 30 cân lợn rừng thịt, phảng phất kia 30 cân thịt là từ trên người nàng xẻo xuống dưới, mỗi lần nhớ tới đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiều gia có thể xa xỉ mà lấy ra 20 cân thịt tới ăn, Phương gia lại không thể làm như vậy, càng đừng nói bọn họ tổng cộng thêm lên đều không có 20 cân thịt. Phương bà từ nguyên bản là muốn đem 19 cân thịt toàn bộ lưu đến ăn tết thời điểm lại ăn, hiện tại xem nhi tử bị thương, cho nên khẽ cắn môi, lấy ra tam cân lợn rừng thịt. Thịt quá ít chỉ có thể làm thành hầm thịt nàng đem cải trắng khoai tây toàn bộ ném vào đi, rào ở bên nhau làm thành lẩu thập cẩm hầm thịt. Làm như vậy ra tới đồ ăn mặc kệ là hương vị vẫn là bán tướng, đều thực một lời khó nói hết nhưng phương gia khó được ăn đến một ngụm thịt lúc này cũng không có người ghét bỏ. Phương Tiểu Quyên đem chính mình toàn thân trên dưới toàn bộ giặt sạch ba lần, vẫn là cảm thấy chính mình một thân tao vị. Nàng mới vừa ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Phương bà tử liền hắc mặt mắng: "Ngươi cái trời sinh mang suy tang môn tinh, từ ngươi đã đến rồi phương gia sau, chúng ta phương gia liền không có quá một ngày ngày lành, ngươi nơi nào tới mặt còn muốn ăn thịt, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đi." Phương Tiểu Quyên trong lòng oa chứ hỏa, này cổ tà hỏa chính không chỗ phát, nàng mẹ liền đụng phải tới. Nàng bang một tiếng đem chiếc đũa nện ở trên bàn ta như thế nào trời sinh mang suy. Không xuất giá phía trước ta ở nhà ở như vậy nhiều năm, như thế nào không gặp phương gia ít người cánh tay thiếu chân. Rất nhiều người đều là song tiêu cầu, phương tiểu quyên chính là trong đó điển hình. Nàng có thể mắng đại kiều là tai họa tai tinh, lại không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng nửa câu. Phương bà từ suy nghĩ một chút giống như thật là như vậy một chuyện, liền tính ngươi không phải trời sinh mang suy, cũng là bị ngươi kia đại nữ nhi cấp xính chọc móc khí, ngươi hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Phương tiểu quyên tức khắc tới khí, không cho ta ăn thịt đúng không, ta càng muốn ăn. Nàng cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối lợn rừng thịt, nhưng thịt heo còn không có tiến miệng, nàng liền phun ra. Lợn rừng trên người tao vị muốn so da heo chọc, hơn nữa phương bà tử nấu ăn khi không có mặc kệ gì đi tanh gia vị, cứ thế kia của tao vị hoàn hảo vô khuyết bảo lưu xuống dưới. Lợn rừng tao vị xông vào mũi, làm phương tiểu quyên lập tức nhớ tới lợn rừng chiều trên người nàng nước tiểu khi tình cảnh, nàng quay đầu nôn một tiếng, đem hoàng gan thủy đều nhổ ra. Phương bà tử tức khắc tặc không có có lục ăn thiện nhân, hữu nhục ăn người còn ghét bỏ, không ăn liền cút cho ta đi xuống, đừng ở chỗ này ghê tầm người khác. Nói đến phương gia cũng là cường đạo, Phương tiểu Quyên ở bọn họ trước mặt phun ra, bọn họ cũng không thèm để ý, đối với một nồi lẩu thập cầm tiếp tục ăn ngấu nghiến. Ngồi ở trong một góc tiểu kiều mày túc đến cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ. Sự tình không nên là cái dạng này, nàng xuyên thư lại trọng sinh, bổn hẳn là thế giới này nhất có khí vận người, nhưng gần nhất vì cái gì như vậy xui xẻo. Đột nhiên, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, nàng nghĩ tới một cái khả năng tính Đời trước xuyên thư phía trước nàng xem qua một ít tiểu thuyết, ở tiểu thuyết trong thế giới tồn tại một loại có thể cướp đoạt người khác khí vận hệ thống, nàng hiện tại liền hoài nghi đại kiều được đến như vậy hệ thống. Nếu đại kiều thật được đến như vậy hệ thống, cái thứ nhất muốn cướp đoạt khẳng định là nàng cái này đại nữ chủ khí vận này cũng liền giải thích đến thông vì cái gì nàng gần nhất như vậy xui xèo. Nếu thật là nói như vậy, nàng cần thiết nghĩ cách đem kia hệ thống đoạt lấy tới mới được. Tiểu ra đồ ăn rốt cuộc làm tốt năm đại bàn sùi cảo đồng thời bị đặt ở trên bàn cộng thêm một đại bồn cay rát thịt kho tàu lợn rừng thịt mỗi người trước mặt còn từng người thả một chén đại canh xương hầm mọi người vui đầu khổ ăn liền lời nói đều không nghĩ nói có thời gian này ăn nhiều một miếng thịt không hương sao Vạn Xuân cúc ăn đến miệng bóng nhảy một ngụm một cái sùi cảo một ngụm một khối thịt kho tàu lại uống một ngụm đại canh xương hầm thật là so thần tiên còn muốn sung sướng hôm nay cay rát thịt kho tàu lợn rừng thịt là tiết xuyên tự mình xuống bếp làm. chủ nghệ của hắn là kiều gia bên trong tốt nhất, chỉ là hắn thân thể không tốt lắm, cho nên kiều tú chi dễ dàng không cho hắn xuống bếp. lợn rừng thịt tao nấu ăn khi không thể bùn xỉn gia vị, liền này một nồi thịt kho tàu tiết xuyên liền hướng bên trong bỏ thêm vỏ quế, bát rác ớt cay đỏ, lát gừng cùng với tỏi. Giống nhau nhân ra chính là bỏ được cũng lấy không ra nhiều như vậy gia vị kiều ra là bởi vì có kiều chấn dân cái này tài xế ở, hắn nơi nơi xe thể thao thời điểm thường xuyên sẽ mua một ít đồ vật trở về. Còn đừng nói, làm như vậy ra tới thịt kho tàu thịt heo không chỉ có không có tao vị, hơn nữa cay rát ngon miệng, hơn nữa giã sơn heo thịt khẩn trí, nhai cực kỳ ngon, ăn đến một đám miệng hồng mạo mồ hôi nóng, đầu lưỡi bị cay đã tê dần lại còn không muốn buông ra chiếc đũa, càng ăn càng thống khoái. Vạn xuân cốc tắc miệng đầy thịt thịt còn không có nhai đi xuống, lại dơ tay đi kẹp mặt khác một khối, ngẩng đầu lại nhìn đến nàng công công chính vẻ mặt ôn nhu mà cho nàng bà bà kẹp thịt tức khắc toan đến nàng nha đều phải đổ. Xoay đầu, lại nhìn đến trần xào xào cấp kiểu lão mũ kẹp sùi cảo, hai phu thê đối diện cười, không khí ấm áp lại tốt đẹp, nàng nha càng toan. Nàng quay đầu xem chính mình nam nhân, người sau chính vùi đầu khổ ăn, chưa từng có nghĩ tới phải cho nàng kẹp một miếng thịt. Vạn xuân cúc tức khắc cảm thấy trong miệng thịt cũng không thơm. Nàng trong mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở trần xào xào trên người, xào xào a, ngươi đừng chỉ lo cấp ngũ để gắp đồ ăn, chính mình cũng ăn nhiều một chút a. ngươi nhìn ngươi gầy đến chật chật chật nữ nhân này trên người nên nhiều điểm thịt, không phải đại tẩu khoe khoang, ta bộ dáng này hướng chỗ nào vừa đứng, chỗ nào người liền nói ta có phúc hậu, nhớ trước đây ở chúng ta trong thôn, ta chính là có tiếng có tướng vượng phu, nhà ta chấn quốc chính là nhìn chúng ta điểm này mới cưới ta. Ngụ ý chính là Trần Sảo Sảo gầy không kéo mấy, không nàng có phúc hậu, không nàng vượng phu, nàng thỏa thỏa mà thắng định rồi. Nhưng không đợi Trần Sảo Sảo đánh trả Kiều Trấn Quốc liền mở miệng tức phụ ngươi nghĩ sai rồi, lúc trước ta sở dĩ sẽ nhìn chúng ngươi, là bởi vì tương nhìn lên ngươi mới ăn nửa chén cơm, ta cảm thấy chỉ ăn nửa chén cơm nữ nhân thực hảo nuôi sống, ai biết cưới về nhà mới biết được ta bị ngươi lừa. Ta số qua, đêm nay sủi cảo ngươi tổng cộng ăn 30 cái. Vạn Xuân cúc mặt lúc đỏ lúc trắng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Như vậy nhiều sủi cào cùng thịt kho tàu như thế nào còn tắc không được hắn miệng. Trường 24, nghe được Kiều Trấn Quốc nói, mọi người cười phun. Kiều Trấn dân càng là cười thành cầu, đại ca, ngươi ăn cơm liền ăn cơm, như thế nào còn cố ý số đại tàu ăn nhiều ít cái sủi cào. Kiều Trấn Quốc cộc lốc cười, gãi gãi cái chán nói, này không phải ngươi đại tàu ăn quá nhiều sao. Lần trước nàng mới nói nàng mang thai ăn uống không tốt, nàng ăn uống không hảo ta không thấy ra tới, nhưng thật ra nhìn đến nàng một ngụm nuốt ba cái sùi cảo cũng không sợ sặc từ. Vạn Xuân Cúc, có thể câm miệng sao, có thể câm miệng sao, có thể câm miệng sao. Làm trò như vậy nhiều người mặt nói nàng, đương nàng không biết xấu hổ a Lại nói tiếp năm đó Kiều Trấn Quốc sẽ nhìn chúng Vạn Xuân Cúc đó chính là cái mỹ lệ hiểu lầm. Kiều Trấn Quốc vẫn luôn cảm thấy chính mình không gì bản lĩnh cho nên hắn nghĩ chính mình không thể cấp trong nhà kiếm tiền, nhưng hắn có thể cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng a. Bởi vậy, hắn lúc trước tuyển thức phụ duy nhất yêu cầu chính là xin cơm lượng thiếu đến nỗi bộ dáng gì đó chỉ cần không cần xấu đến quá dọa người là được. Đương nhiên, hắn không dám sắp sự cầu công nhiên nói ra chỉ ở ngầm trộm quan sát. Trùng hợp vạn Xuân Cúc bởi vì ở nhà lượng cơm ăn quá lớn mà mấy phen thân cận thất bại vì thành công gả đi ra ngoài, nàng mẹ làm nàng tương nhìn lên nhất định không thể buông ra ăn uống ăn, nếu không về nhà đánh chết nàng. Vạn Xuân quốc cũng là lo lắng cho mình gả không ra cho nên ở cùng Kiều Trấn quốc tương nhìn lên, nàng chỉ ăn một chút liền thắc nói ăn không vô nữa. Kiều Trấn quốc xem nàng ăn uống cùng Miêu Nhi giống nhau, rất là vừa lòng, vì thế hai người liền như vậy giật dây thành công. Cưới về nhà sau, ngay từ đầu Vạn Xuân Cúc vẫn là rất có khống chế, chỉ là nàng thực mau liền mang thai, nương mang thai lấy cớ, nàng miêu nhi giống nhau ăn uống từ đây một đi không trở lại. Kiều Trấn Quốc ghi rằng thở dài chính mình nhìn lầm, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn ly hôn gì đó, ăn liền ăn bái tổng không thể phùng trụ nàng miệng không cho nàng ăn đi. Nghe được Vạn Xuân Cúc mang thai tin tức Kiều Trấn Dân cùng Trần Sảo Sảo hai phu thê đều là ngẩn ra một chút. Kiều Trấn Dân đáy mắt hiện lên một mặt ảm trầm, bài trừ tươi cười nói, chúc mừng đại ca đại tàu trong nhà đến lúc đó khẳng định càng náo nhiệt. Hắn dưới gối chỉ có một nữ nhi tự nhiên tưởng sinh nhiều mấy cái hài tử, đáng tiếc hắn. Hai năm trước hắn ra xe đi tỉnh ngoài khi ở nửa đường gặp bọn cướp, hắn bị bọn cướp đả thương, thương đến địa phương vừa lúc là nam nhân cái kia vị trí. Lúc sau hắn đi thị bệnh viện xem qua, đều nói về sau rất khó có hài tử chuyện này. Hắn chỉ nói cho qua hắn tức phụ xào xào trong nhà đến nay cũng không biết. Trần xào xào thon dài đôi mắt rơi xuống vạn xuân cúc trên người, đáy mắt hiện lên hồ nghi thần sắc nguyên lai đại tàu mang thai A, như thế nào không nói sớm, vừa rồi di chuyển như vậy trọng đồ vật đối đại tàu có thể hay không có bất hảo ảnh hưởng. Vạn xuân cúc tức khắc thạch hóa, nàng lại lại lại lại mà quên chính mình mang thai sự tình lúc trước nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đầu óc nước vào vẫn là bị cửa kẹp vì sao phải bịa đặt như vậy một cái nói dối nhưng không đợi nàng mở miệng trả lời kiều chấn quốc lại sen miệng đệ muội ngươi không cần lo lắng nàng nàng thân mình hảo đến hảo thường xuyên bồi nàng tìm muội thầm thì ở lão nhị gia trong viện chạy quyền quyền đâu vạn xuân quốc trần xào xào ngẩn ra một chút thầm thì đây là đại tàu cái nào tìm muội kỳ quái đại tàu tìm muội như thế nào sẽ xuất hiện ở nhị bá trong nhà Chẳng lẽ nàng muốn đem chính mình tìm muội giới thiệu cho nhị bá? Chỉ là này có thể hay không quá hố người. Nhị bá người tuy rằng không tồi, nhưng hắn hiện tại tóm lại là tê liệt người lại hào cũng là uổng phí. Đại kiều nãy thanh nãi khí cấp ngũ thầm thầm giải thích nghi hoặc nói thầm thì chính là nhà ta, dưỡng lão mẫu kê, đại bá nương thực thích bồi nó chơi, mỗi lần qua đi đều phải bồi nó chạy quyền quyền, lần trước còn gọi nó tì muội thầm thì nhưng cao hứng. Vạn Xuân Cúc Lão mẫu kê mỗi lần nhìn đến nàng đều là một bộ bác mệnh thư thế, nàng nào con mắt nhìn đến nó cao hứng. Trần xào xào từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lại dùng khổng thức công chúa kiêu ngạo biểu tình đánh giá Vạn Xuân Cúc. Nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, Vạn Xuân Cúc có cầu quái. Vạn Xuân Cúc một bên bị nàng xem đến phát mau, một bên lại bị nàng cao ngạo ánh mắt cấp kích đến tâm hỏa khởi, ngũ Mũ đệ muội ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? ngươi nên sẽ không hâm mộ ta mang thai đi. Bất qua cái này thật đúng là không phải ai đều có thể hâm mộ được đến, rốt cuộc nhà ta là tổ truyền mông rất tốt sinh dưỡng. Mọi người, làm trò nhiều người như vậy mặt khoe ra chính mình mông đại, nàng là nghiêm túc sao. Kiều Tú chỉ đối hai cái xuẩn con dâu quả thực không mắt thấy. Trần Sảo Sảo âm thầm cắn răng, đột nhiên ánh mắt chợt lóe cười nói, hồi thôn phía trước ta nghe nói một cái rất thú vị sự tình. Vạn Xuân Cúc cả người một run run trực giác nói cho nàng Trần Sảo Sảo muốn nói nói một chút cũng không thú vị. Trần Sảo Sảo nói, chúng ta trụ kia trong viện có hộ họ vương nhân gia, lần trước nhà hắn con dâu đột nhiên mang thai. Vương gia tam đại độc đinh miêu, nghe thế tin tức cao hứng vô cùng, lập tức đem con dâu cung lên, ai ngờ mấy tháng đi qua con dâu bụng lại là một chút động tĩnh đều không có, sau lại kéo dài tới bệnh viện đi kiểm tra mới biết được nguyên lai like con dâu căn bản không có mang thai, nàng làm bộ mang thai là vì lừa ăn lừa uống. Vương gia đại nương tức giận đến không được dùng chày cán bột đem con dâu hung hăng tấu một đốn các ngươi nói chuyện này tình có phải hay không rất thú vị. Vạn Xuân Cúc cả người run run đến không được. Vạn Xuân Cúc thưởng nói thú vị cái dám a? Vạn Xuân Cúc thưởng lấy trên bàn sùi cào một phen tắt trụ nàng miệng. Nhưng nàng không dám a. Ông trời, nàng lúc trước như thế nào muốn nói như vậy lời nói dối. Còn có mông nhỏ trần xào xào làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Kiều Trấn Quốc ngồi ở Vạn Xuân Cúc bên cạnh, Vạn Xuân Cúc run lên run, hắn thực mau liền phát hiện. Hắn cúi đầu nhìn tức phụ liếc mắt một cái, kỳ quái nói, tức phụ ngươi lạnh không? Vạn Xuân Cúc lắc đầu, không lạnh, không lạnh ngươi như thế nào run run thành cái dạng này? Nghe nói tuổi lớn tay chân liền sẽ khống chế không được mà run run thôn tây hình lão nhân chính là như vậy, tức phụ ngươi nên không phải là chưa già đã yếu đi nói hắn còn cố ý bắt trước hình lão nhân tay chân run rẩy bộ dáng cho hắn tức phụ xem động tác giống như đúc liền cùng động kinh giống nhau vạn xuân cúc cuộc sống này thật sự thật sự thật sự vô pháp qua nàng vì cái gì phải gả cho như vậy khờ bức kiều chấn dân dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn đại tàu liếc mắt một cái nhỏ giọng hỏi trần xảo xảo nói chúng ta sân có họ vương nhân ra sao ta như thế nào không biết Trần xào xào chiều hắn cong môi cười, ngươi không biết sự tình nhưng nhiều lắm đâu. Nếu nói vừa rồi nàng chỉ là hoài nghi, như vậy nàng hiện tại chính là trăm phần trăm xác định Vạn Xuân Cúc không có mang thai. Bất quá nàng tưởng không rõ Vạn Xuân Cúc vì cái gì muốn nói dối, rốt cuộc ở kiều gia mang thai nhưng không có gì đặc thù đãi ngộ. Tục ngữ nói, nhất hiểu biết người của ngươi, không phải ngươi thân nhân, không phải ngươi ái nhân, mà là ngươi địch nhân vạn xuân cúc trăm triệu không nghĩ tới trần xào xào trở về ngày đầu tiên liền xuyên qua nàng giả dựng sự tình đại kiều nắm tổng cộng ăn tám sùi cảo lại thêm một chén nhỏ thịt kho tàu lợn rừng thịt lại thêm một chén heo canh xương hầm ăn đến bụng nhỏ đều rất ra tới ra bụng hảo căng đâu nàng oai dựa vào nàng ra trong lòng ngực kiều kiều mà làm nũng tiết xuyên giúp nàng xoa xoa tròn vo bụng nhỏ vẻ mặt tươi cười nói đợi lát nữa ra mang ngươi đi ra ngoài tàn bộ tiêu tiêu thực Đại kiều nắm gật gật đầu, sau đó lại thẹn thùng mà nhấp nhấp cái miệng nhỏ nói tiêu thực trở về ta cảm thấy ta còn có thể, lại ăn năm cái sồi cào. Nàng một bên nói, một bên so ra ngắn ngủn cụ cải tay, bộ dáng ngây thơ lại đáng yêu. Tiết xuyên cười gật đầu, hảo, ra cho ngươi lưu trữ, chờ ngươi quay đầu lại có bụng trang lại cho ngươi ăn. Đại kiều cao hứng mà cọ cọ nàng ra tay, bộ dáng ngoan ngoãn đến giống như ngây thơ tiểu miêu nhi thập phần chọc người chiều mến. Kiều Trấn Quân ở một bên xem đại nữ nhi cùng hắn ba làm nũng, trong lòng có chút toan lại có chút khó chịu. Đứa nhỏ này trước kia ở nhà chưa từng có giống như bây giờ làm nũng quá. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng nàng tính cách giống chính mình, chất phác nặng nề, hiện tại xem ra hắn mười phần sai. Kỳ thật không phải nàng chất phác, cũng không phải nàng không thích làm nũng, mà là nàng biết trong nhà không có người sẽ sủng nàng làm nàng làm nũng, cho nên ở nhà khi nàng mới luôn là một bộ hiểu chuyện săn sóc bộ dáng. Xem mọi người đều ăn no, Kiều Trấn Dân ho khan một tiếng, tuyên bố một kiện chuyện quan trọng, ba, mẹ qua năm, xào xào cùng tiểu hoàn nhi liền không cùng ta trở về Trấn Thượng ở. Mọi người nghe vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Kiều Trấn Dân tuy rằng chỉ là cung tiêu xã lâm thời vận chuyển viên, nhưng hắn biết làm việc nhân duyên hảo, vừa đi cung tiêu xã liền cấp chính mình lộng cái phòng đơn ký túc xá. Kiều Tú Chi không phải cái loại này muốn đem con dâu cô tại bên người bà bà ở nàng xem ra cha mẹ không thể vĩnh viễn làm bạn hài tử có thể làm bạn bọn họ đến lão chỉ có bọn họ bạn lữ. Nói nữa nàng lại không phải lão đến nhúc nhích không được căn bản không cần con dâu tại bên người hầu hạ nàng cho nên từ lúc bắt đầu nàng khiến cho Trần Sảo Sảo đi theo kiều chấn dân đi chấn trên trụ. Lúc này như thế nào đột nhiên không thể ở. Kiều Tú Chi nhìn hắn hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Kiều Trấn Dân cắn cắn sau nha tàu, gật đầu nói công tiêu xã thay đổi cái tân lãnh đạo lại đây kia ký túc xá muốn cho ra tới cho hắn cháu trai trụ. Một đời vua một đời thần. Mới tới lãnh đạo khẳng định không thích lùi kịp nhậm lãnh đạo quan hệ tốt cấp dưới cho nên Kiều Trấn Dân cái này lâm thời vận chuyển viên liền dẫn đầu bị lấy tới khai đao. Kiều Tú Chi nhưng thật ra không cảm thấy thiên dường, bình tĩnh gật đầu, nếu như vậy vậy dọn về đến đây đi. Nhìn đến nàng mẹ như vậy bình tĩnh kiều chấn dân có chút thấp thỏm tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Ở cái này trong nhà, nàng mẹ thật giống như trụ cột giống nhau chống đỡ mọi người, chỉ cần nàng ở giống như trên đời này liền không có gì sự tình có thể làm khó nàng. Phân xong thịt heo cửa ải cuối năm càng thêm gần. Tuy rằng đầu năm nay mọi người đều thiếu ăn thiếu dùng, nhưng ăn Tết như vậy quốc gia đại sự ngày ở đại gia trong lòng vẫn như cũ có không giống nhau phân lượng. Nghèo có nghèo quá pháp, giàu có phú cách sống, dù sao mặc kệ bần phú tu thu bổ bổ hào quá năm, mọi người đều vội đến vui vẻ vô cùng. Kiều Trấn dân một nhà trở về ngày hôm sau, Kiều tú chi liền mang theo toàn gia bắt đầu tổng vệ sinh, trừ bỏ không thể động Kiều Trấn quân cùng chỉ có ba tuổi Kiều Đông Nguyền, những người khác đều lãnh tới rồi nhiệm vụ. Đại Kiều cùng hai cái đường tỷ cùng nhau phụ trách quét thức ổ gà. Hai cái đường tỷ đều thực chiếu của nàng, cơ bản đều không cho nàng sơ chạm. Tư thầm thì uống lên cầm lý ngọc bội thủy sau, hiện tại mỗi ngày ít nhất có thể hạ 2-3 cái trứng, nhiều thời điểm, một ngày có thể hạ 4-5 cái. Kiều gia người nhìn đều tấm tắc bảo là, chỉ có vạn xuân cúc mỗi khi nhìn đến lão mẫu kê đều trốn đến rất xa, gần nhất không mặt mũi, thứ hai sợ lão mẫu kê lại nổi điên truy nàng. Kiều Tú Chi luôn mãi suy xét sau, hạ lệnh làm kiều gia người đều không chuẩn đem việc này nói ra đi. Rốt cuộc này không phải một kiện tầm thường sự tình, nếu là tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó lão mẫu kê thầm thì giữ không nổi không nói còn có khả năng sẽ liên lụy đến đại kiều. Kiều gia người tự nhiên không phải không có không ứng, muộn thanh mới có thể phát đại tài. Hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn đến trứng gà, miễn bàn có bao nhiêu sảng, nếu là lão mẫu kê thầm thì bị bắt đi, này phúc lợi khẳng định liền không có. Đại Kiều quan sát quá thầm thì trạng thái, xem nó mỗi ngày hại nhiều như vậy chứng, nhưng tinh thần nhìn qua không có gì khác thường, nàng liền yên tâm đem cầm Lý Ngọc bội thủy lộng cấp Kiều gia lão viện lão mẫu kê uống. Bởi vậy Kế Thầm thì lúc sau Kiều gia thật xa lão mẫu kê cũng mỗi ngày đẻ trứng sau không ngừng, Kiều gia người một đám mừng rỡ miệng đều khép không được. Trừ bỏ cấp lão mẫu kê uống, đại Kiều chính mình cũng uống, lại còn có trộm cho nàng ba cùng Kiều gia một nhà già trẻ uống. Trong đó nàng ra uống đến nhiều nhất. Nàng ra thân thể rất là không tốt thời tiết lạnh lùng hắn nhất định phải nằm trên giường thật nhiều thiên, sắc mặt tái nhợt đến giống như giấy giống nhau, nàng nãi mỗi lần đều lo lắng đến ăn không ngon. Nàng không thích xem nàng ra cùng nàng nãi khó chịu cho nên nàng hiện tại mỗi ngày đều sẽ đem Ngọc Châu từ trộm quăng vào nàng ra nước uống bên trong, hy vọng này Ngọc Châu từ thủy có thể làm nàng ra thân thể hảo lên. Trong khoảng thời gian này đại kiều vội đến vui vẻ vô cùng, tương phản tiểu kiều trong khoảng thời gian này lại rất gian nan. Phương Phú quý gãy xương không thể xuống đất chân còn vẫn luôn co rút đau đớn cái này làm cho hắn tính tình táo bạo tới rồi cực điểm. Phương gia từ Phương Bà Tử đến mới sinh ra không đến nửa năm tiểu nữ nhi toàn bộ đều bị hắn mắng qua. Tại đây loại không khí hạ Phương Bà Tử tính tình cũng mỗi ngày thấy chứng liền cùng thuốc nổ giống nhau một chút liền tặc Phương Tiểu Quyên trong khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày bị mắng thành cẩu nhật từ thập phần khổ sở. Xem ở tiểu kiều là thần đồng phân thượng, phương bà từ tạm thời còn không có mắng đến trên người nàng, bất quá cấp sắc mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đó là cần thiết. Tiểu kiều cũng là bực bội đến không được hận, không thể lập tức từ phương ra dọn ra đi, mẹ, người tối hôm qua lại không có nhìn thấy vương thuốc thúc sao. Phương tiểu quyên mặt hắc đến cùng xuống nước mương giống nhau, kia tiện nam nhân, ăn sạch sẽ liền tưởng chờ mặt không biết người, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Từ ngày đó nàng bị lợn dừng cấp nước tiểu ở trên mặt sau, nàng liền không còn có gặp qua vương hâm sinh người. Nàng dựa theo phía trước liên hệ phương pháp ở trên cây hệ thượng mảnh vải, chỉ cần hắn ở trong thôn mặt là có thể nhìn đến, nhưng nàng vài lần ở nhà tranh chờ đến hừng đông, chờ đến toàn thân cơ hồ đều bị đông cứng, đều không có nhìn đến hắn thân ảnh xuất hiện. Cầu nam nhân, tưởng vứt bỏ nàng, nằm mơ đi thôi. Tiểu kiều mày nhăn lại, mẹ ngươi nhưng có biện pháp nào? Nàng suy đoán vương hâm sinh là ghê tởm nàng mẹ bị lợn rừng nước tiểu ở trên mặt sự tình, đối với việc này, nàng cũng là phi thường vô ngữ. Nàng mẹ như thế nào êm đẹp lại đi trêu chọc đại kiều kia ôn thần đâu. Nàng phía trước rõ ràng đã cảnh cáo nàng, làm nàng trong khoảng thời gian này không cần lại đi trêu chọc nàng, nàng đáp ứng đến hảo hảo quay đầu lại đi tìm đường chết. Phương tiểu quyên khóe miệng gợi lên một mặt cười, cúi đầu vốt bình thản bụng nói, có cái này, ta sợ gì mà không tìm ra. Tiểu Kiều đôi mắt trừng lớn, mẹ ý của ngươi là ngươi mang thai. Phương Tiểu Quyên đắc ý gật đầu, vừa vặn một tháng, lại chờ nửa tháng, nếu là hắn còn không cùng ta liên hệ nói ta liền đến bọn họ vương gia đi khóc. Nếu là bọn họ vương gia dám không nhận nàng trong bụng hài tử, nàng liền đi đồn công an cử báo vương hâm sinh chơi lưu manh. Đến lúc đó không chỉ có vương hâm sinh phải bị bắt lại bắn chết chính là bọn họ toàn bộ vương gia cũng muốn suối quẩy còn có vương thủy sinh cái này trưởng đội sản xuất cũng đừng nghĩ làm tiểu kiều nghe vậy nhíu chặt mày rút cuộc giãn ra mở ra thật tốt quá đứa nhỏ này tới quá kịp thời chỉ cần có đứa nhỏ này nàng cùng nàng mẹ không chỉ có có thể thuận lợi tiến vào vương gia lại còn có có thể ở vương gia đứng vững gót chân giải quyết nàng mẹ nó sự tình sau nàng lại nghĩ tới đại kiều sự tình Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vô pháp xác định đại kiều hay không được đến hệ thống, vì thế nàng liền đi kiều ra tiểu viện tìm nàng, tưởng từ nàng trong miệng dụ ra lời nói thật nhưng nàng đi vài lần đều phát không. Nàng lại không dám đi kiều ra lão viện tìm nàng, thật là tức chết nàng. Theo đêm giao thừa đã đến, nàng thực mau liền không dành tới tìm đại kiều, bởi vì nàng bị phương bà tử đè ở trong nhà chiếu cố vẫn là trẻ con tiểu biểu muội con bé. Nàng đời trước xuyên thư phía trước liền rất chán ghét tiểu hài tử, hùng hài tử gì đó, nhất lệnh người buồn nôn. Phía trước nàng ở kiều gia một chút việc đều không cần làm, nói là 10 ngón không dính dương xuân thủy đều không quá, không nghĩ tới đi vào phương gia lại phải cho trẻ con sát phân sát nước tiểu, ghê tởm đến nàng cơm đều ăn không vô. Cố tình con bé thập phần không hảo mang, động bất động liền tiêu chảy, lôi kéo bụng liền rung trời vang mà khóc như thế nào hống đều hống không ngừng, nàng vừa khóc phương phú quý liền mắng chửi người tiếp theo phương bà tử liền sẽ tiến vào mắng nàng. Nàng cái mũi đều phải khí oai, nàng thật là một ngày cũng không nghĩ ở phương gia ngốc đi xuống. Ở mọi người chờ đợi chung, 1973 năm Thết âm lịch suốt cuộc tới. Đại niên 30 ngày này, Kiều Trấn quân lại lần nữa bị Kiều Trấn quốc cấp bối đến Kiều Gia lão viện tới. Kiều tú chi sáng sớm liền dẫn theo hai cái con dâu ở nhà bếp vội khai tiết xuyên tắc mang theo hai cái nhi tử đi dán câu đối xuân sự tình từng người vội khai. Đại Kiều lần đầu tiên ăn Tết như vậy vui vẻ, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn nở rộ tươi cười. Không cần làm việc còn có thể thường thường đi theo đường ca chạy tiến nhà bếp trộn đồ vật ăn, tuy rằng nàng cảm thấy làm như vậy là không đúng, cũng thật hào kích thích. Quan trọng nhất chính là năm nay ăn Tết nàng rốt cuộc mặc vào quần áo mới. Hôm nay sáng sớm lên, nàng liền cố ý đem nàng ra cho nàng làm tiểu áo bông cấp mặc vào tuy rằng không có gương không thấy mình bộ dáng, nhưng là nàng cảm giác chính mình đẹp cực kỳ. Kiều Đông Anh vút nàng áo bông, hâm mộ nói, đại kiều muội muội ngươi này quần áo thật là đẹp mắt. Nãy đối với ngươi thật tốt, nói không ăn giấm không hâm mộ đó là gạt người, rốt cuộc ai không nghĩ có quần áo mới xuyên a bất quá nàng thật không có bởi vậy ghen ghét hoặc là chán ghét đại kiều muội muội đại kiều muội muội dĩ vãng quá đến như vậy không tốt hiện tại khó được có một kiện quần áo mới đây cũng là hẳn là đại kiều nắm khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng xoắn tiểu thân mình nói đây là gia cho ta làm đông anh thì tỷ ta hôm nay có phải hay không thật xinh đẹp kiều đông anh ngửa đầu cười ha ha lên nhìn ngươi xù mỹ đúng đúng đúng ngươi đẹp nhất kiều đông hà cũng ở một bên một bên làm việc một bên nhấp miệng nở nụ cười Chỉ có Vạn Xuân Cúc nhìn đến Đại Kiều xuyên một thân quần áo mới, giống như sẻo nàng thịt giống nhau, trong lòng khó chịu cực kỳ. Ở nàng xem ra, một cái nha đầu phiến tử xuyên cái gì quần áo mới, đặc biệt là Đại Kiều cái kia tai tinh, đừng nói cho nàng xuyên quần áo mới, lúc trước ly hôn khi nên đem nàng chạy đến phương ra. Vạn Xuân Cúc ghi rằng cũng không thế nào thích tiểu Kiều, nhưng cùng Đại Kiều so sánh với, nàng vẫn là cảm thấy tiểu Kiều tốt một chút rốt cuộc Tiêu Kiều là Đông Phong công xã nổi danh Tiêu Thần Đồng, trong nhà có cái Tiêu Thần Đồng nói ra đi đều tự giác trên mặt co quang. Trừ bỏ Vạn Xuân Cúc, lúc này còn có một người nhớ tới Tiêu Kiều, người này chính là Trần Sảo Sảo. Trần Sảo Sảo từ gà tiến Kiều ra bắt đầu, liền rất thích Tiêu Kiều cái này chất nữ, nàng cảm thấy Tiêu Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, xinh đẹp lại thông minh, quả thực chính là nàng trong mộng tưởng nữ nhi bộ dáng. Nàng rất nhiều lần hoài nghi liền phương tiểu quyên người như vậy như thế nào có thể sinh ra tiểu kiều tốt như vậy hài tử tiểu kiều nên là nàng hài tử mới đúng. Nàng lần này trở về mới biết được tiểu kiều đi theo phương tiểu quyên đi phương ra trong lòng rất là mất mát. kiều tú chi xem nàng ánh mắt thường thường dừng ở trên người mình, nàng tưởng làm bộ không biết đều không được có nói cái gì liền nói. Trần xào xào châm trước hạ nói, mẹ này không phải muốn ăn Tết sao? ngươi xem chúng ta muốn hay không đem tiểu kiều tiếp nhận tới cùng nhau gác đêm. Kiều tú chi dương mắt lạnh lạnh nhìn nàng một cái, không có trả lời nàng cái này ngu xuẩn vấn đề. Trần xào xào bị bà bà như vậy vừa thấy thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Vạn Xuân cúc cười nhạo một tiếng, ta nói ngũ đệ muội a tiểu kiều đã không phải chúng ta kiều gia hài tử, ngươi như thế nào còn nhớ thương nàng? Ngươi nếu là thật sự luyến tiếc nàng, nếu không ngươi cũng đi phương gia hảo. Trần Sảo Sảo một giây cắt thành khổng thước công chúa cao ngạo hình thức ngẩng cằm nói: Đại Tẩu ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta bất quá là xem kia hài tử như vậy tiểu đau lòng nàng thôi. Nói nữa liền tính nàng đi phương xa, nhưng nàng máu vẫn là chảy chúng ta kiều ra huyết. Vạn Xuân Cúc vì sao luôn là nhầm vào Trần Sảo Sảo là có nguyên nhân. Trần Sảo Sảo là chấn trên cô nương, hơn nữa nàng thượng quá cao trung, là toàn bộ kiều gia bằng cấp tối cao người cho nên luôn là mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự yêu Việt. Mà loại này cảm giác về sự yêu Việt ở đối thượng Vạn Xuân Cúc cái này nông phụ khi liền đạt tới tối cao giá trị. Vạn Xuân Cúc từ trước đến nay chứng mắt nàng này phó cao cao tại thượng bộ dáng hai người từ ngay từ đầu liền không đối phó, nhưng chân chính kết oán vẫn là ở 4 năm trước. Nam ấy Trần Sảo Sảo đi theo kiều trấn dân hồi thôn ăn tết, lúc ấy chỉ có bốn tuổi tiểu an bình đối cái này chấn trên tới tiểu thầm thầm rất là tò mò, tự quen thuộc mà tưởng bỏ đến trên người nàng đi. Trần Sảo Sảo nhìn đến trên mặt hắn treo nước mũi, trên tay giơ hề hề theo bản năng đẩy ra hắn, tiểu an bình không đứng vững, sau này quang ngã cái trỏng vó tức khắc khóc đến rung trời vang. Vạn Xuân Cúc nghe được bảo bối nhi tử ở khóc lập tức vọt vào tới, ở hiểu biết tình huống sau, không nói hai lời giương tay liền cho Trần Sảo Sảo một bạt tay Trần xào xào lớn như vậy có từng chịu quá loại này khí. Hai người sống núi từ đây kết hạ. Vạn xuân cúc phàm là nhìn đến trần xào xào, liền nhịn không được chọc nàng một chút. Cố tình nàng chỉ số thông minh cùng tài ăn nói đều không phải trần xào xào đối thủ. Trần xào xào một ánh mắt là có thể làm nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. kiều tú chi xem hai người ngươi một ngữ ta một câu xảo lên, đem trong tay chậu thật mạnh quăng ngã ở trên bệ bếp đều cho ta đi ra ngoài chờ các ngươi xào đủ rồi lại trở về. Hai người một dây tiêu thanh cho nhau chừng mắt lẫn nhau. Vạn Xuân Cúc dừng một chút cảm thấy chính mình còn có thể cứu lại một chút. Mẹ, việc này thật không trách ta, đều là nữ nhân này êm đẹp nói cái gì tiểu kiều. Đều cho ta đi ra ngoài. Đồng dạng lời nói đừng cho ta nói lần thứ ba. Vạn Xuân Cúc cũng không dám nữa ra tiếng, chim cút giống nhau chuồn ra nhà bếp. Vừa đi ra nhà bếp, Vạn Xuân Cúc lập tức khai mắng, vừa trở về liền chọc mẹ sinh khí, ngũ đệ muội ngươi thật là trời sinh rào sự tinh. Trần Sào Sào ngẩng cầm khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, đại tàu, ngươi là làm bộ mang thai đi. Vạn Xuân Cúc nháy mắt thạch hóa, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu khô cằn nói, ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Ta có hay không nói bậy, đại tàu ngươi trong lòng biết rõ ràng. Đại tàu, ngươi nói nếu mẹ biết ngươi làm bộ mang thai, sẽ như thế nào đối với ngươi đâu. Vạn Xuân Cúc lạnh run run rẩy Trần Sào Sào xem nàng này trột dạ bộ dáng, càng thêm nhận định nàng là giả dựng. Kiều Trấn Quốc cùng Kiều Trấn Dân vừa rồi ở bên ngoài nghe được nàng mẹ phát giận thanh âm, vì thế liền lại đây xem cái đến tột cùng. Kiều Trấn Dân nói, đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào giống như nghe được mẹ đang mắng người. Mà Kiều Trấn Quốc còn lại là nhìn tức phụ thở dài nói, tức phụ ngươi như thế nào lại chọc mẹ sinh khí. Tết nhất ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút sao. Vạn Xuân Quốc, đồng dạng là làm người trượng phu, như thế nào hắn gần nhất liền nhận định là nàng gây chuyện đâu. Liền tính hắn không thể bảo hộ chính mình, tốt xấu không cần kéo nàng chân sau dẫm nàng mặt a Nhưng Kiều Trấn Quốc xem không hiểu nàng sắc mặt, tiếp tục thở dài nói, nói đến lúc trước liền không nên cưới vợ, nếu là không cưới vợ cũng sẽ không chọc mẹ sinh khí. Kiều Trấn Dân, đại ca, ngươi như vậy thực dễ dàng, chú cô sinh. Vạn Xuân Quốc tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, Kiều Trấn Quốc, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta ly hôn? Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngốc, không có a, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ly hôn đi đâu, ngươi thật khôi hài. Kiều Trấn Dân, Trần Sào Sào, Vạn Xuân Quốc cảm giác chính mình mặt ở Trần Sào Sào trước mặt đều ném hết Kiều Trấn Quốc chính ngươi quá đi ta đây liền về nhà mẹ đẻ đi. Vạn Xuân Quốc nguyên muốn dùng về nhà mẹ đẻ tới uy hiếp nàng nam nhân, đáng tiếc Kiều Trấn Quốc cùng nàng trước nay liền không ở một cái canh thưởng. Nghe vậy Kiều Trấn Quốc gật gật đầu nói, cũng hảo, ngươi hiện tại ăn uống càng lúc càng lớn, ngươi về nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian cũng hảo, đỡ phải đem nhà chồng ăn nghèo. Vạn Xuân cúc lúc này đây, lên trần xào xào xem vạn Xuân cúc ánh mắt đều mang lên đồng tình. Đại Kiều không biết Kiều gia lão viện phát sinh sự tình, lúc này nàng chính lén lút mà xuất hiện ở đông trong rừng. Nàng nho nhỏ thân mình giấu ở một cây đại thụ mặt sau, phát ra đỗ quyên thanh âm. Thực mau, mấy mét ngoại đại thụ mặt sau cũng truyền đến Đỗ Quyên Thanh Âm. Trường 25, Đại Kiều lúc này mới từ đại thụ mặt sau chạy ra, đối với kia đầu Nguyễn Thanh Hô, Đông Lâm đệ đệ. Một cái lùn thấp lè tè tiểu đoàn tử ngay sau đó từ một khác đầu đại thụ mặt sau chạy ra. Này của cải nhỏ không phải người khác đúng là Lâm Tuệ Nhi từ tần Đông Lâm. Kiều kiều tì tì, tiểu Đông Lâm đá chân ngắn nhỏ chạy đi lên cao hứng đến mi mắt cong cong. Lâm tuệ cùng tần thanh niên trí thức hai người đều lớn lên không tồi, tiểu đông lâm toàn chọn cha mẹ yêu điểm trường, ngũ quan tuấn tú, môi hồng răng trắng, là cái xinh đẹp vô cùng tiểu đoàn tử. Hai cái tiểu đoàn tử chạy đến cùng nhau cho nhau nắm tay, kia bộ dáng nếu là làm người thấy được khẳng định muốn nhịn không được cười ra tới. Đại kiều từ nhỏ yếm móc ra hai cái trứng gà đưa qua đi, một cái cho ngươi, một cái cấp tuệ gì. Từ tuệ gì bị đánh lúc sau. Đại kiều vẫn luôn thực nhớ mong lo lắng tuệ gì, chỉ là nàng không dám tái giống như trước kia như vậy qua đi vấn an tuệ gì, sợ sẽ lại lần nữa liên lụy tuệ gì. Cho nên nàng cùng đông lâm đệ đệ thường thường liền sẽ chạy đến bên này trộm gặp mặt. Tiểu đông lâm từ tự mình yếm nhỏ đào đào, móc ra một tiểu đem thỏ trắng đường, kiều kiều tỉ tỉ cấp. Là thỏ trắng đường, đại kiều mắt sáng rực lên cảm ơn đông lâm đệ đệ. Nàng còn không có ăn qua thỏ trắng đường, bất quá nàng xem muội muội ăn qua kia hương vị nghe lên thơm quá thơm quá. Nàng cảm giác chính mình nước miếng sắp chảy xuống tới. Tiểu đông lâm xem kiều kiều tỷ tỷ không có cự tuyệt chính mình đường, cười đến càng vui vẻ, mi mắt cong cong. Hắn đem kiều kiều tỷ tỷ cấp trứng gà trang đến yếm nhỏ, đếm trên đầu ngón tay nãy thanh nãy khi nói, đông lâm có một hai, ba thật nhiều thật nhiều thiên không thấy được kiều kiều tỷ tỷ, đông lâm hào tưởng kiều kiều tỷ tỷ đông lâm đệ đệ khuôn mặt bạch bạch nộn nộn, bụ bẫm đại kiều nhìn nhìn không được duỗi tay véo véo kiều kiều tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi nhóm. Tiểu đông lâm khuôn mặt bị khắp cũng không sinh khí, ngược lại thực ngoan ngoãn mà đem khuôn mặt nhỏ thò lại gần một ít làm cho kiều kiều tỷ tỷ véo lên càng phương tiện. Hai cái tiểu đoàn tử nói một hồi lâu lời nói, mới lưu luyến không rời mà tách ra cũng ước hảo quá mấy ngày lại đến nơi này gặp mặt. Về đến nhà tiểu đông Lâm rón ra rón rén lưu tiến nhà bếp muốn đem kiều kiều thịt thì cấp trứng gà trộm phóng tới trứng gà trong rổ, lại không nghĩ mới vừa sốc lên rổ, mẹ nó liền vào được. Lâm tuệ kỳ thật sáng sớm liền phát hiện chính mình nhi tử trộm ra cửa chỉ là đứa nhỏ này từ trước đến nay ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên nàng cũng không có quá mức với câu hắn. Không nghĩ hắn đi nửa ngày, lại mang về tới hai cái trứng gà còn một bộ lén lút bộ dáng cái này làm cho nàng không có biện pháp không hiểu sai. Lâm Tuệ sắc mặt nghiêm nói, ngươi trứng gà là từ đâu tới? Tiểu Đông Lâm hoảng sợ trong tay trứng gà thiếu chút nữa rơi đến trên mặt đất trột dạ mà nhỏ giọng nói, bà ngoại cấp. Lâm Tuệ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đang nói dối, không khỏi càng tức giận, ngươi còn dám nói dối. Này trứng gà có phải hay không ngươi trộm tới? Tiểu Đông Lâm bị mụ mụ an uổng, trong lòng lại ủy khuất lại sinh khí, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, không có. Ta không có trộm. Lâm Tuệ nói, vậy ngươi nói, này trứng gà là từ đâu tới? Ngươi nếu là dám đi trộm người khác trứng gà ta đánh gãy chân của ngươi. Từ xưa đến nay quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Liên tính trong nhà có 5 người cao mã đại ca ca, nhưng vẫn như cũng ngăn không được các loại ánh mắt cùng lời đồn đáy, nàng duy nhất có thể làm chính là thẳng thắn eo bối làm người. Cho nên nàng đối đông Lâm từ nhỏ liền rất nghiêm khắc thật nhiều thứ nàng mẹ đều nhìn không được nàng làm sao không đau lòng đâu, nhưng nàng không có cách nào a. Đông Lâm không có phụ thân, nguyên bản liền so người khác khó. Nếu hắn lại không thận trọng từ lời nói đến việc làm, về sau lộ sẽ càng thêm gian nan. Tiểu Đông Lâm môi nhí nhấp đến gắt gao, hắc chạm chạm đôi mắt quật cường mà nhìn mẹ nó. Ta không có ăn trộm gà trứng. Ngươi cái hư hài tử, mẹ ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Làm ngươi không thể lấy người khác đồ vật, không nghe lời, hiện tại còn học xong nói dối, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn đến ngươi sửa đổi tới mới thôi. Lâm tuệ xem hắn tới rồi cái này phân thượng còn không muốn nói lời nói thật tâm hòa cọ một tiếng nhảy lên tức khắc liền mất đi lý trí. Nàng cầm lấy án thượng trồi lông gà, bắt tay vươn tới. Tiểu đông lâm tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng là cái quật tính tình, hắn đem trứng gà bỏ vào yếm, sau đó nhấp miệng đem bàn tay vươn đi. Nhìn hắn trắng nõn tay nhỏ, lâm tuệ trong lòng rất là không đành lòng, nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ này học hư, nàng hung hăng cắn răng một cái, dùng sức trừ đi xuống. Tiểu đông lâm cắn răng, nước mắt ở trong mắt không ngừng mà đảo quanh, nhưng hắn chính là quật cường mà không cho nước mắt rơi xuống. Biết sai rồi sao, lâm tuệ hỏi hắn, tiểu đông lâm hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng ta không sai. Ta không có ăn trộm gà trứng. Lâm Tuệ xem hắn bộ dáng này càng thêm sinh khí, liên tiếp chiều ba bốn hạ. Tiểu Hải từ tay vốn dĩ liền nộn, vài cái đi xuống, thực mau liền sưng đỏ lên. Vương Thu Anh vào cửa nhìn đến cái này hình ảnh tức khắc giống bị sẹo thịt kêu lên, ngươi cái chết Hải Từ, ngươi đây là đang làm cái gì? Lão nhân đều là cách bối đau, Vương Thu Anh cũng không ngoại lệ. Nàng tuy rằng yêu thương nữ nhi, nhưng càng thêm thích cái này trắng nõn ngoan ngoãn tiểu cháu ngoại. Lâm tuệ trong lòng cũng là đau lòng đến không được nhưng nguyên tắc sự tình nàng không nghĩ thoái nhượng mẹ việc này ngươi đừng động. Đứa nhỏ này không biết từ nơi nào lấy tới hai cái trứng gà ta hỏi hắn, hắn lại như thế nào cũng không chịu nói. vương thu anh vỗ đùi nói cho nên ngươi liền hoài nghi đông lâm trộm người khác trứng gà. Có ngươi như vậy hoài nghi chính mình hài từ sao, ngươi ngươi quả thực tức chết ta, hắn chính là nói dối. Hắn vừa rồi còn nói này hai cái trứng gà là ngươi cho hắn, mẹ, ngươi nói thực ra, này trứng gà thật là ngươi cho hắn sao? Lâm tuệ cũng không nghĩ oan uổng hài tử, nhưng đầu năm nay trứng gà nhiều quý giá a ai sẽ không có việc gì đem trứng gà bạch bạch đưa cho người khác? Hai cái trứng gà tự nhiên không phải vương thu anh cấp. Nàng cũng không nghĩ tới xưa nay ngoan ngoãn tiểu cháu ngoại cưng nhiên sẽ nói dối, là ta cấp. Mẹ, lâm tuệ quả thực phải bị nàng mẹ cấp tức chết rồi. Ngươi này không phải yêu thương hắn, ngươi đây là ở hại hắn. Cách ngôn nói, khi còn nhỏ trộm châm trường thành trộm kim, hiện tại không đem hắn giáo dục hào, về sau sẽ giáo dục không được. Tiểu đông lâm khuôn mặt chứng đến đỏ bừng, đột nhiên một phen đẩy ra hắn bà ngoại, khóc lóc chạy ra đi ta không có ăn trộm gà trứng, ngươi là hư mụ mụ, đông lâm không bao giờ muốn thích ngươi. Còn không có chạy ra đi, hắn một chân đá đến ngạch cửa thường. Phanh một tiếng quang ngã cai trò ăn cứt. Lòng bàn tay quang ngã chảy ra yếm hai cái trứng gà cũng bị tạp phá. Tiểu Đông Lâm nhìn đến trứng gà phá, rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới kiều kiều tỷ tỷ cấp trứng gà phá ô ô. Ai ra ai ra ta bảo bối tiểu tôn tôn. Vương Thu Anh đau lòng chạy tới, đem tiểu đoàn tử bế lên tới. Lâm Tuệ nghe được hài tử nói thân mình dừng lại, Đông Lâm, người nói này trứng gà là đại kiều cho ngươi. Tiểu đoàn tử cũng là có tính tình. Tiểu đông lâm sinh con mẹ nó khí ké vào bà ngoại trong lòng ngực xem cũng không muốn xem mẹ nó liếc mắt một cái. Vương Thu Anh dùng ánh mắt sẻo nữ nhi ta liền nói đông lâm đứa nhỏ này từ trước đến nay hiểu chuyện nghe lời, như thế nào sẽ làm ra trộm đồ vật sự tình, ngươi đừng tưởng rằng hài từ tiểu liền có thể tùy ý đánh chửi, ngươi còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn rét lạnh hài từ tâm, phương tiểu quyên chính là cái tấm gương. Nói xong, nàng ôm tiểu cháu ngoại hồi nhà cũ đi. Lâm Tuệ nhìn bị ôm đi nhi tử trong lòng lại ái náy lại khó chịu. Kiều gia bên này, Vạn Xuân Cúc cùng Trần Sảo Sảo hai chị em dâu nghỉ chiến, một lần nữa tiến nhà bếp giúp bà bà chuẩn bị cơm tất niên. Đến nỗi Vạn Xuân Cúc nói phải về nhà mẹ đẻ sự tình ân, nghe một chút liền hào. Không đến 5 giờ cơm tất niên liền chuẩn bị cho tốt. Vì chiếu cô tê liệt kiều Trấn quân, đồ ăn bị đặt tới giường đất trên bàn, giường đất bàn quá nhỏ, chỉ có thể chia làm hai bàn, đại nhân một bàn, tiểu hài tử một bàn mỗi bàn tổng cộng có ba cái thịt đồ ăn, ba cái thức ăn chay. bởi vì tiết xuyên hai ngày này thân mình hảo lên, cho nên mấy cái thịt đồ ăn đều là hắn tự mình xuống bếp làm cho kia hương vị hảo đến đại gia thiếu chút nữa đem đầu lưỡi ăn vào đi. đại gia lại lần nữa phát huy cơm không nói hảo thói quen, dùng ra đi chiếc đũa kia kêu một cái vừa nhanh vừa chuẩn, một kẹp một miếng thịt, một đám ăn đến đầy miệng đều là du. vạn xuân cúc hóa bi phận vì lực lượng, một chiếc đũa một chiếc đũa thịt hướng trong bụng trang, bụng quy no rồi tâm tình cũng đi theo hảo lên. Cơm nước xong, kiều tú chỉ cùng tiết xuyên hai người trở về phòng cầm tiền mừng tuổi ra tới. Bọn nhỏ vừa thấy đến tiền mừng tuổi, đôi mắt tức khắc đều sáng. An Bình động tác nhanh nhất, tình thịch một tiếng liền cấp ra ra nãi nãi quỳ xuống, ra ra nãi nãi cùng hỉ phát tài chúc nãi sang năm nhiều đánh mấy chỉ lợn rừng, như vậy đại gia là có thể mỗi ngày ăn thịt. Đại gia bị An Bình này chúc phúc làm cho tức cười. Vạn Xuân Cúc nhìn bảo bối nhi tử, vẻ mặt khiêu ngạo. Không hổ là con trai của nàng. Tại đây loại thời điểm động tác nên mau tàn nhẫn chuẩn. Kiều tú chỉ cùng Tiết Xuyên phân biệt cấp hài từ phát tiền mừng tuổi thống nhất đều là một phân tiền. Đại Kiều cầm trong tay nóng hầm hập hai phân tiền, khuôn mặt nhỏ kích động đến hồng toàn bộ. Này không phải nàng lần đầu tiên lấy tiền mừng tuổi, nhưng đây là nàng lần đầu tiên có được tiền mừng tuổi sử dụng quyền dĩ vãng ở nhà nàng ba sẽ cho nàng tiền mừng tuổi nhưng quay đầu lại nàng mẹ liền sẽ đem tiền lấy đi dùng lý do cũng không phải đại nhân kia một bộ ta trước giúp ngươi tồn mà là đúng lý hợp tình mà nói nàng là cái tai họa không có tư cách dùng tiền mừng tuổi an bình từ ra ra nãi nãi bên này bắt được tiền mừng tuổi lập tức lại đem ánh mắt chuyển tới hai cái thúc thúc trên người nhị thúc cùng hỉ phát tài chúc nhị thúc thân mình mau mau hảo mau mau đem tiền mừng tuổi lấy tới Tam thuốc ngươi tốt nhất lớn lên đẹp lại hào phóng, này tiền mừng tuổi khẳng định không ngừng một phân tiền đi. Nghe được An Bình nói, mọi người lại là âm âm cười to. Đại kiều nắm xem đường ca cầm không ít tiền mừng tuổi, nàng học theo, đi theo đường ca mặt sau cấp các vị trưởng bối chúc Tết. Chỉ chốc lát sau, trong tay liền tích góp đủ rồi năm phần tiền thực sự đem nàng cấp kích động hỏng rồi. Vạn xuân cốc xem không khí thực hảo có tâm nói vài câu dễ nghe lời nói lấy lòng cha mẹ chồng, ba, ngươi chủ nghĩa tốt như vậy. Rỗi rãnh sẽ dạy cho Đông Hà cùng Đông Anh hai đứa nhỏ đi, hai người bọn nàng không chỉ có bộ dáng lớn lên khó coi tính tình cũng không thảo hỉ ta sợ các nàng về sau không ai muốn, nếu là học được nấu ăn nói, tốt xấu có cái sở trường, về sau tìm nhà chồng cũng dễ dàng điểm. Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai tì muội chính vui vui vẻ vẻ thảo luận muốn như thế nào sử dụng này tiền mừng tuổi, không nghĩ song song bị nàng mẹ thọc một đao. Hai tỷ muội vô cùng buồn bực, nhưng thực mau các nàng thân cha liền cho các nàng báo thù. Chỉ thấy Kiều Trấn Quốc thở dài nói, nói đến việc này cũng trách ngươi, ngươi làm mẹ nó lớn lên khó coi, bọn nhỏ đều tùy ngươi còn có thể sao đẹp. Vạn Xuân cúc hào hào như thế nào lại xả đến trên người nàng tới. Này cậu nam nhân, thật là tức chết nàng. An Bình dập đầu khái quá mãnh, đứng lên trước mắt tối sầm. Phanh thanh liền té ngã. Vạn Xuân cúc đau lòng như tử cũng không rảnh lo sinh khí, lập tức chạy tới ai ngờ dưới chân vừa trượt cũng đi theo quang ngã cái ngã sắp. Ai ra ta bụng. Trường 26, Vạn Xuân Quốc té ngã một cái, nguyên bản nàng là không để trong lòng, nhưng bụng đột nhiên kịch liệt đau lên. Mông Hà còn truyền đến một cổ ướt át, nàng duỗi tay một sở huyết. Ta đổ máu, ta muốn chết, mọi người hoảng sợ Vừa rồi Vạn Xuân Quốc kêu rên, bọn họ còn tưởng rằng nàng là trăng lúc này nhìn đến nàng một tay huyết sôi nổi đứng lên. Kiều Trấn Quốc cũng là hoảng sợ, bạch mặt chạy đến hắn tức phụ trước mặt ngồi sổm xuống, tức phụ ngươi muốn chống đỡ a Vạn xuân cúc vẻ mặt suy yếu chấn quốc a chúng ta làm vợ chồng như vậy nhiều năm ta cũng không cầu quá ngươi chuyện gì. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị kiều chấn quốc cấp đánh gãy ai nói không có. Lần trước ngươi không phải làm ta nói tốt khen ngươi, thật là khó xử chết người ngươi nói trên người của ngươi lại không có gì ưu điểm, làm ta như thế nào khen ngươi. Lời nói lại nói trở về, tức phụ ngươi trí nhớ như thế nào kém như vậy, nhìn rất giống là chưa già đã yếu. Vạn Xuân Cúc một hơi không đi lên thiếu chút nữa chết ở nàng nam nhân trước mặt. Mọi người, Trần Sảo Sảo biết lúc này không nên cười, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Đại bá thật đúng là nam nhân chung đất đá trôi. Vạn Xuân Cúc hít sâu một hơi, ngươi đừng nói chuyện ngươi làm ta đem nói cho hết lời ngươi lại nói. Này tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha kế ta nếu là đã chết ngươi có thể hay không không cần lại cưới. Nói ra như vậy cái yêu cầu, Vạn Xuân Cúc trong lòng kỳ thật thực thấp thỏm. Rốt cuộc Kiều Chấn Quốc mới 32 tuổi chính trực tráng niên nhưng nàng thật lo lắng hắn cười cái mẫu dạ xoa trở về, sẽ ngược đãi nàng bảo bối nhi tử, muốn thật như vậy, nàng chết cũng không nhắm mắt. Không nghĩ tới Kiều Chấn Quốc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý cái này ngươi yên tâm, nếu là ngươi đã chết ta tuyệt đối sẽ không lại cưới. Vạn Xuân Cúc cảm động, tuy rằng nàng nam nhân thường xuyên khí nàng, nhưng tóm lại trong lòng là có nàng. Ai ngờ ngay sau đó liền nghe được nàng nam nhân bổ sung nói, ngươi nếu là đã chết trong nhà liền ít đi cái đại dạ dày vương ta cũng không thể lại cưới một cái trở về, nếu là cùng ngươi giống nhau như vậy có thể ăn kia còn không bằng đánh quang côn đâu. Vạn Xuân Cúc, có đôi khi thiên chính là như vậy lưu chết, đi con mẹ nó cảm động, đi con mẹ nó trong lòng có nàng. Một hơi nghẹn ở ngực, vạn Xuân Cúc cảm thấy bụng càng đau, ngươi cút ngay, ta không cần nhìn đến ngươi. Ai ra ta bụng. Kiều Tú chi quả thực không mắt thấy này đối ngô xuân. Nếu không phải lão đại lớn lên rất giống bọn họ hai phu thê, nàng thật hoài nghi hắn không phải nàng cùng tiết xuyên hài từ. Nàng chấn định mà chỉ huy nói, lão mũ, ngươi đi trưởng đội sản xuất nơi đó khai thư giới thiệu thuận tiện đem xe la cũng mượn lại đây. Lão đại từ giờ chờ đi ngươi đừng lên tiếng, đợi lát nữa xe la lại đây, ngươi liền ôm ngươi tức phụ lên xe, sau đó đi theo đi bệnh viện. Kiều Trấn Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt ngốc mà nhìn mẹ nó. Vì cái gì không cho hắn nói chuyện, hắn làm sai cái gì, cũng may hắn nhất nghe con mẹ nó lời nói, nếu mẹ nó không cho hắn ra tiếng kia hắn liền không ra tiếng hào. Kiều Trấn dân thực mau liền đem xe la mượn đã trở lại Kiều Trấn quốc bế lên hắn tức phụ thượng xe la. Kiều Tú chỉ đối Tiết Xuyên nói ta đi theo qua đi, trong nhà liền giao cho ngươi. Tiết Xuyên nhẹ nhàng cầm thê từ tay, ngươi yên tâm. Này một đường qua đi, Vạn Xuân Cúc kêu đến cùng giết heo giống nhau tưởng không làm cho đại gia chú ý cũng không được. Có người liền tới đây hỏi thăm chấn quốc gia, ngươi làm sao vậy? Như thế nào kêu đến cùng sinh hài tử giống nhau? Vạn Xuân Cúc ai ra ai ra kêu cái không ngừng, ta muốn chết ta bụng đau chết mất. Kiều Tú Chi xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao, đương trường cũng cấp con dâu cả hạ phong khẩu lệnh, lão đại gia, ngươi câm miệng cho ta vạn xuân cúc trên người cái hậu chăn bông đại gia không có nhìn đến trên người nàng xuất huyết chỉ là nàng sắc mặt quá khó coi hơn nữa kêu thành dáng vẻ kia nhìn qua không giống như là trang đại gia trong lòng càng thêm tò mò kiều tú chi đoàn người vừa đi bọn họ lập tức chạy tới kiều gia tìm hiểu tin tức kiều gia mấy cái hài từ toàn trước tiên bị tiết xuyên nhắc nhở quá cho nên mọi người cái gì cũng không có tìm hiểu ra tới bất quá bọn họ vẫn là từ kiều gia cách vách cố gia đã biết từ đầu đến cuối Chấn quốc gia quang ngã, nhìn dáng vẻ rơi không nhẹ, đều suốt huyết trong bụng hài từ khẳng định giữ không nổi. Cố bà tử vẻ mặt cảm thán thần sắc, cái gì, chấn quốc gia mang thai, như thế nào một chút đều nhìn không ra tới, rốt cuộc phía trước nàng phi mau thối chạy bội bộ dáng đại gia còn ấn tượng khắc sâu. Cố bà tử thực vì chính mình tin tức linh thông cảm thấy kiêu ngạo chúng ta liền ở tại kiêu gia cách vách còn có cái gì không biết. Có người liền kỳ quái nói êm đẹp như thế nào liền té ngã, ngày đó nàng chạy nhanh như vậy đều không có quăng ngã. Cố bà từ đột nhiên hạ giọng nói, chiếu ta nói, khẳng định là bị đại kiều kia hài từ vận đen cấp khắc tới rồi, ngươi xem trước kia kia hài từ không như thế nào lại đây kiều ra người một đám hào hào, nàng này trận tới cần mẫn một chút lập tức liền có chuyện. Lời này vừa ra, lập tức được đến đại gia nhận đồng. Cũng không phải là nói, đại kiều kia hài từ quá tà môn. Vừa sinh ra liền thiếu chút nữa khắc chết thân mụ thân muội lại đem thân ba khắc tê liệt hiện tại lại đến phiên vạn xuân cúc này đại bá nương. Chật chật chật về sau vẫn là cách này hài từ xa một chút. Vạn xuân cúc té ngã suốt huyết sự tình thực mau như dài qua cánh phong, truyền khắp toàn bộ thất lý thôn. Phương gia cũng thực mau đã biết. Phương tiểu quyên đắc ý đến không được trong khoảng thời gian này phương gia quá xôi xẻo, rốt cuộc nghe được một kiện tin tức tốt. Nàng đi vào cửa, vỗ đùi lớn tiếng hét lên, ta đã nói rồi, đó chính là trời sinh mang suy tai họa, ai dính lên nàng ai xui xẻo. Ta cùng tiểu kiều hai người đều rời đi kiều gia nhưng mỗi lần một gặp được nàng, không phải té ngã chính là bị đánh, như vậy thiên sát cô tinh ta khuyên các ngươi về sau không cần tới gần nàng, nếu không còn không biết muốn như thế nào xui xẻo đâu. Liền tính là cùng kiều gia giao hảo nhân, lần này cũng không có đứng ra vì đại kiều nói chuyện. Tết nhất thấy huyết thật sự quá không may mắn. Kiều ra mấy cái hài tử đều sợ hãi, đặc biệt là An Bình, mẹ nó là bởi vì muốn lại đây dìu hắn mới té ngã, hắn cầm còn nóng hầm hập tiền mừng tuổi trên mặt cũng chưa tươi cười. Đại Kiều trong lòng cũng rất là lo lắng, xem đường ca cùng đường tỷ nhóm đều giàu dĩ không vui, nàng lập tức đem đông lâm đệ đệ cấp thỏ trắng đường lấy ra tới cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau chia sẻ. Tiết xuyên đi vào tới thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra tươi cười. Vì Trần An mấy cái hài tử, hắn đem chuẩn bị ăn Tết cấp khách nhân ăn hàng Tết lấy ra tới An Bình vô tâm không phổi, nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, thực mau lại tinh thần lên. Kiều Tú Chi chỉ huy hai cái nhi tử cấp đuổi chậm tới rồi tới rồi chấn bệnh viện. Này một đường qua đi thật là quá khó khăn, lộ gồ ghề lồi lõm bất bình thản không nói, đi đến nửa đường còn hạ tuyết hơn nửa vạn xuân cúc một đường kêu rên cái không ngừng, Kiều Tú Chi thiếu chút nữa một trưởng đem nàng phách hôn mê sự. Trực ban bác sĩ nhìn đến một đại nam nhân ôm một cái máu chảy đầm điền nữ nhân tiến vào tốc một khuôn mặt nói, mau, mau ôm đi phòng cấp cứu. Hỏi rõ ràng tình huống sau, ngay cả bác sĩ đều cho rằng vạn xuân cốc này một thai muốn giữ không nổi. Ai ngờ một phen kiểm tra xuống dưới, huyết là chảy không ít nhưng hài tử cư nhiên không có rớt. Khoa phụ sản hai cái trực ban bác sĩ toàn ngơ ngẩn, đứa nhỏ này không khỏi cũng quá ngoan cường đi. Kiều ra mọi người nghe được hài tử không con rớt đều không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có Vạn Xuân Cúc vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, hơn nửa ngày mới lôi kéo bác sĩ tay áo hỏi, bác sĩ, người xác định ta trong bụng có hài tử Vạn Xuân Cúc thật sự thực khiếp sợ nàng phía trước là làm bộ mang thai, như thế nào trang trang thật đúng là có mang. Bác sĩ nghe được nàng này hỏi chuyện sừng sốt một chút thực mau liền đương nhiên lý giải vì nàng lo lắng hài tử rớt, vì thế an ủi nàng nói. Vị này nữ đồng chí ngươi yên tâm tuy rằng ngươi chảy không ít huyết nhưng ngươi hài tử thực kiên cường, bất quá mặt sau vẫn là phải cẩn thận một chút không thể lại té ngã. Vạn Xuân Cúc đương trường ngơ ngẩn, ngay sau đó lập tức vui mừng ra mặt. Nàng mang thai, cứ như vậy nàng không bao giờ dùng lo lắng nói dối bị vạch trần Mông nhỏ trần xảo xảo nếu là biết nàng mang thai chỉ sợ cái mũi đều phải khí oai Tuy rằng hài tử không có rớt nhưng vạn Xuân Cúc suốt cuộc chảy như vậy nhiều máu. Vì bảo hiểm khởi kiến, bác sĩ làm cho bọn họ lưu viện quan sát một ngày, ngày mai nếu là không có việc gì nói lại xuất viện. Kiều Tú Chi tuy rằng thường xuyên cảm thấy con dâu cả dại ruột cùng heo giống nhau, nhưng nàng không phải cái hà khắc bà bà tự nhiên sẽ không tại đây loại sự tình thượng làm khó dễ người. Nàng làm Kiều Trấn Quốc lưu lại chiếu cố hắn tức phụ, nàng cùng lão ngũ về nhà thông chi mặt khác người nhà, ngày mai trở lên tới đón bọn họ. Trước khi đi Kiều Tú Chi cho Kiều Trấn Quốc 5 đồng tiền, làm chính hắn nhìn hoa. Kiều Trấn Quốc ở cửa nhìn mẹ nó cùng đệ đệ đi thẳng đến nhìn không tới người, hắn mới xoay người hồi phòng bệnh. Vạn Xuân Cúc nằm ở trên giường bệnh, tay vuốt chính mình bụng, vẻ mặt kiêu ngạo, "Trấn Quốc ta có sự cảm này trong bụng nhất định là con trai." Kiều Trấn Quốc nhưng thật ra không sao cả nhi tử vẫn là nữ nhi, dù sao sinh hạ tới đều là muốn dưỡng. Vạn Xuân Cúc lúc này tâm tình hảo, Không cần nàng nam nhân trả lời nàng là có thể vẫn luôn nói cái không ngừng, chấn quốc người nói ta nếu là lại cấp kiều gia thêm cái nam đinh nói, mẹ có thể hay không khen thưởng ta. Kiều chấn quốc vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng, người lại không phải cho ta mẹ sinh hài tử vì cái gì phải cho ngươi khen thưởng. Cái loại này tâm tắc cảm giác lại nổi lên, vạn xuân cúc trong lòng nói cho chính mình ngàn vạn không thể sinh khí ta nói trọng điểm là nam đinh, nam đinh. Các người kiều gia trước mắt chỉ có ta sinh nhi tử, nhị thúc cùng ngũ thúc đều chỉ sinh nữ nhi ta nếu là tái sinh đứa con trai, ta nhưng không phải thành kiều gia đại công thần. Kiều Trấn Quốc cười nhìn nàng, ta mẹ sinh ba cái nhi tử, người bất quá mới sinh một cái nhi tử liền muốn khen thưởng, tức phụ ngươi người lớn lên không sao tích nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Vạn Xuân Quốc, nàng vì cái gì chính là không giải trí nhớ cố tình muốn cùng cái này khờ bức nói chuyện. Vạn Xuân Quốc tức giận đến bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, giận dỗi mà xoay người sang chỗ khác, không bao giờ tưởng cùng chính mình nam nhân nói lời nói. Đổi tới chấn bệnh viện khi sắc trời đã hoàn toàn đen cho nên Kiều Tú Chi hai mẫu tử là ở trong bóng đêm lên đường trở về. Kỳ thật từ an toàn góc đổ tới nói, bọn họ tốt nhất là ở chấn bệnh viện ở một đêm, ngày mai cùng chấn quốc vợ chồng cùng nhau trở về, nhưng Kiều Tú Chi lo lắng người trong nhà lo lắng cho nên vẫn là quyết định màn đêm buông xuống trở về chờ bọn họ trở lại thất lý thôn, đại bộ phận thôn dân đều đã ngủ hạ, chỉ có kiều gia còn đèn sáng. Tiết xuyên nghe được động tĩnh, cầm một kiện áo khoác chạy ra, một bên cấp thê tử phù thêm, một bên hỏi thế nào. lão đại tức phụ không có việc gì đi, lão đại tức phụ không có việc gì, hai tử không có rớt. kiều tú chỉ cầm hắn tay, phát hiện hắn tay một mảnh lạnh lẽo. người thân mình vốn dĩ liền không tốt, không nên ra tới. nói hai phu thê ôm nhau đi vào, kiều trấn dân. Ba, mẹ các ngươi có phải hay không đã quên phía sau còn có đứa con trai. Trường 27, Kiều Trấn Dân tuy bị tắt một miệng cầu lương, trong lòng lại rất hâm mộ. Hắn ba mẹ là chân chính làm được đồng cam cộng khổ, hoạn nạn nâng đỡ người. Hắn hàng năm ở bên ngoài chạy cũng coi như là gặp qua việc đời người, nhưng những năm gần đây, hắn liền không có gặp qua so với hắn cha mẹ cảm tình còn tốt phu thế. Hắn khoác một thân gió lạnh đi vào trong phòng, nguyên tưởng rằng nghênh đón hắn sẽ là một phòng thanh lãnh, không nghĩ tới trong phòng ánh đèn còn sáng lên. Hắn khóe miệng dương lên, bước đi đi vào. Ngày này, kiều ra qua một cái binh hoang mã loạn đêm giao thừa. Ngày hôm sau là đại niên mùng một bên ngoài người đến người đi thập phần náo nhiệt. Có chút thích bát quái phụ nhân nương bái phòng cơ hội tới hỏi tham vạn Xuân Cúc tin tức. Yêu tú chi thật sự phiền chán các nàng loại này hành vi, chỉ là nàng nếu là không nói, lời đồn đãi chỉ sợ sẽ truyền đến càng thêm khó nghe. Cho nên nàng gọn gàng rớt khoát nói cho các nàng, lão đại gia không có việc gì, hài từ cũng bảo vệ, hôm nay là có thể trở về. Tôn dân nghe vậy, một đám trên mặt tuy rằng không nói gì thêm, nhưng tâm lý đại bộ phận đều là không tin. Rốt cuộc ngày hôm qua buổi chiều Vạn Xuân Cúc kêu đến so giết heo còn muốn lớn tiếng, sắc mặt cũng khó coi thật sự, đều quang ngã thành như vậy, hài tử sao có thể sẽ không có việc gì. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, làm mặt quỷ, đều cảm thấy Kiều Tú Chi là quá yêu mặt mũi, cho nên mới nói dối lừa các nàng. Kiều Tú Chi xem các nàng cái dạng này, càng thêm phiền chán, đứng lên trực tiếp đuổi người, chúng ta muốn đi bệnh viện tiếp người, không có thời gian lại chiêu đãi các ngươi. Mọi người Mọi người cảm thấy bị hạ thể diện có chút không cao hứng, bất quá đối với một quyền có thể đánh chết 200 nhiều cân lợn rừng Kiều Tú Chi, các nàng giận mà không dám nói gì. Kiều Tú Chi mới lười đi để ý các nàng cao hứng không, kêu lên lão ngũ liền ra cửa. Đi vào chấn bệnh viện Kiều Chấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai vợ chồng đang ở ăn bữa sáng. Vạn Xuân Cúc trên tay ôm một chén hoành thánh, một cái tay khác cầm một cái bạch diện man thầu, khò khe khò khe mà ăn nấu miến, ăn đến vô cùng vui vẻ. Kiều Trấn Quốc nhìn đến mẹ nó lại đây, lập tức đứng lên, mẹ các ngươi tới. Kiều Tú chỉ đánh giá con dâu cả liếc mắt một cái, hỏi, ngươi tức phụ thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Kiều Trấn Quốc còn không kịp trả lời, Vạn Xuân cúc liền đoạt lời nói nói, mẹ ta cảm giác bụng còn có chút không thoải mái, ngươi xem có phải hay không lại trụ nhiều hai ngày Việt. Vạn Xuân cúc nói lời này khi tự tin rõ ràng không đủ chụ bệnh viện thật sự quá thoải mái, không cần làm thủ công nghiệp lại có thể ăn nhiều như vậy, ăn ngon. nàng tưởng ngốc tại nơi này nhiều trụ hai ngày. nhưng nàng bà bà còn không có mở miệng, nàng nam nhân đầu liền diêu đến cùng chống bỏi giống nhau, không được không được. nằm viện phí một ngày muốn năm mao tiền, ngươi ăn một đốn muốn hai mao tiền, một ngày xuống dưới một khối tiền đều hơn. lại trụ đi xuống trong nhà đều phải bị ngươi ăn nghèo. tức phụ ngươi lại không biết ngươi cái khi ăn uống, so đội sản xuất dưỡng heo còn có thể ăn. Vạn Xuân Cúc, Phụt, Kiều Trấn Dân nghe được lời này, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Hắn đại ca thật là không chỗ nào sợ hãi a nói cái gì đều dám nói. Kiều Tú Chi không phải hà khắc bà bà, nhưng cũng không phải hảo lừa gạt bà bà. Nàng lạnh lạnh nhìn con dâu cả liếc mắt một cái nói, nếu bụng không thoải mái, vậy làm bác sĩ lại đây kiểm tra một chút đi, lão đại, ngươi hiện tại liền đi kêu bác sĩ lại đây. Vạn Xuân Cúc bị bà bà nhìn thoáng qua, đã run run đến không được lại nghe lời này, cả người lập tức từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, mẹ ta đột nhiên lại không đau cho nên không cần tìm bác sĩ tới nhìn, chúng ta hiện tại liền xuất viện đi. Trấn Quốc, Trấn Quốc ngươi nghe được ta nói sao? Ngươi đừng đi tìm bác sĩ, ngươi mau trở lại a. Chính là Kiều Trấn Quốc sung nhĩ không nghe tiếp tục hướng phía trước đi. Vạn Xuân Cúc tức giận đến cắn một ngụm ngân nha. Mắt thấy kiều chấn quốc thân ảnh liền phải bước ra phòng bệnh kiều tú chi lúc này mới mở miệng, lão đại vậy không cần đi, trở về đi. Tiếng nói vừa dứt mặt kiều chấn quốc bước chân dừng lại, lập tức xoay người đi trở về tới. Vạn xuân quốc tức giận đến chết khiếp này cầu nam nhân. Nếu là kết hôn phía trước biết hắn như vậy nghe con mẹ nó lời nói, nàng chính là cả đời gả không ra cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt chính mình nam nhân. Đáng tiếc Kiều Trấn Quốc nửa điểm cũng không có cảm nhận được nàng oán khí, ngược lại đối với hắn tức phụ nàng thở dài nói tức phụ ngươi sao đánh giám như vậy nhiều đâu. Mẹ nói lời người cứt đái nhiều, tức phụ ngươi chính là quá nhàn. Vạn Xuân cúc Kiều tú chi đối trần nhà mắt trợn trắng, lời này là nàng nói, nhưng nàng không dạy qua hắn dùng lời này tới rỗi chính mình tức phụ. Kiều Trấn Dân nhìn hắn đại tàu liếc mắt một cái, trong lòng lại lần nữa tràn ngập đồng tình. Đại tàu tuy rằng thường xuyên không đàng hoàng, nhưng hắn đại ca giống như cũng không hảo đi nơi nào, này chẳng lẽ chính là mẹ nó nói nổi nào úp vung nấy. bị chính mình nam nhân tức giận đến chết khiếp vạn xuân cúc hắc mặt dọc theo đường đi nửa cái thí cũng chưa buông tha. Trở lại thất lý thôn, mấy cái lắm mồm phụ nhân nhìn đến kiều gia đoàn người đã trở lại, lập tức xông tới. Mấy người nhìn đến vạn xuân cúc vẻ mặt không cao hứng, còn tưởng rằng nàng là rất hài tử, vì thế nửa thật nửa giả an ủi nói, chấn quốc gia, hài tử không giữ được không quan hệ, bất quá này thân mình cần phải điều dưỡng hảo. Lời này nói được có lý, ngươi còn trẻ chỉ cần thân mình điều dưỡng hảo, về sau vẫn là có thể sinh. Ta xem quan trọng nhất không phải điều dưỡng thân mình, mà là hẳn là đêm nào đó không cắt tường người đuổi đi mới đúng, bằng không ai ngờ về sau còn có thể hay không xui xẻo đâu. Lời này vừa rơi xuống đất, liền thấy vạn xuân cúc từ xe la nhảy xuống, một ngụm phun đến kia ba cái phụ nhân trước mặt một đám đen tâm can đồ vật các ngươi hài tử mới không giữ được các ngươi cả nhà hài tử cũng chưa giữ được. Còn có thái lão tam gia, ngươi còn dám nói một câu ta xui xẻo, xem ta có dám hay không dùng phân gà hồ ngươi vẻ mặt. Vạn xuân cúc bị nàng nam nhân tức giận đến ngực đau, lúc này mấy cái phụ nhân đụng phải tới, nàng có thể không phun các nàng sao. Ba cái phụ nhân bị phun vẻ mặt nước miếng, mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến không được. Kiều tú chi nhưng không tưởng dễ dàng như vậy buông tha các nàng, các người ở sau lưng nói cái gì ta quản không được, nhưng tốt nhất đừng cho ta nghe được nếu không. Nếu không cái gì, nàng không có nói tiếp mà là chiều các nàng ba người so với nắm tay. Ba cái phụ nhân mặt bá một tiếng toàn trắng, hai chân run run, thanh âm run rẩy, ta ta ta còn có việc đi trước. Ta cũng có việc ta cũng muốn đi, các người từ từ ta. Không đến nửa phút ba người chạy trốn vô tung vô ảnh, phảng phất phía sau có quỷ ở truy các nàng. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt sùng bái mà nhìn mẹ nó quay đầu lại đối hắn tức phụ nói tức phụ sau khi trở về ngươi cũng không nên lại làm yêu, nếu không mẹ nó nắm tay liền sẽ dừng ở trên người của ngươi. Vạn Xuân Quốc, này hào hào, như thế nào lại xả đến trên người nàng tới. Trở lại kiều gia lão viện an bình cái thứ nhất lao tới, mẹ ngươi rốt cuộc đã trở lại. Bụng tiểu muội muội có khỏe không? nhi tử a trong bụng chính là đệ đệ không phải muội muội về sau ngươi cũng không nên lại nói sai rồi vạn xuân quốc kế bị nàng nam nhân thọc một đao sau lại bị thân nhi tử bổ khuyết thêm một đao lời này nếu là đổi thành là kiều đông hà cùng kiều đông anh hai thì muội lời nói nàng khẳng định muốn một cái tát chiều qua đi nhưng hiện tại nói lời này chính là nàng bảo bối kim chứng nàng đành phải nhận An Bình lại không thể lý giải nàng mẹ thường tái sinh cái kim trứng bức thiết trong lòng, nói thầm nói, nhưng ta cảm giác trong bụng chính là tiểu muội muội. Không đợi Vạn Xuân Cúc mở miệng thuyết phục nhi tử, đất đá trôi kiều chấn quốc an trí hảo xe la, đi tới vừa lúc nghe được lời này, vì thế mở miệng nói, tức phụ ta cảm thấy An Bình không chuẩn nói chúng rồi, nhạc mẫu sinh năm cái nữ nhi, người ba cái thì thì cũng đều sinh bốn cái nữ nhi, cho nên ngươi này bụng hẳn là cũng là nữ nhi. Vạn Xuân Cúc Kiều Trấn Quốc tiếp tục nói, tức phụ ngươi lần trước nói ngươi nhà mẹ đẻ là tổ truyền đại mông hảo sinh dưỡng, ta cảm thấy lời này nói được không đúng, ngươi nhà mẹ đẻ hẳn là tổ truyền chỉ biết sinh nữ nhi. Vạn Xuân Quốc, lời này nếu là truyền ra đi, về sau còn có ai dám cưới vạn gia khuê nữa a Vạn Xuân Quốc vốn dĩ không cảm thấy bụng đau, nghe được nam nhân nhà mình nói, đột nhiên cảm thấy bụng lại bắt đầu đau lên. Vạn Xuân Cúc không sinh non tin tức thực mau lại truyền khắp toàn bộ Thất Lý thôn, đại gia biết sau đều thực khiếp sợ. Bất quá cứ như vậy, có quan hệ đại kiều xui xẻo lời đồn đãi nhưng thật ra bởi vậy bị hòa tan không ít. Phương Tiểu Quyên biết sau thực không cam lòng, ông trời thật là mắt bị mù cư nhiên không làm kiều gia suối quẩy. Tiểu Kiều ngồi ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng, cái này nàng càng thêm khẳng định đại kiều trên người có đoạt nhân khí vận hệ thống, bằng không Vạn Xuân Cúc quang ngã thành như vậy sao còn có thể không có việc gì đâu. Nàng quyết định tìm cái thời gian lại đi sẽ sẽ đại kiều. Hôm nay trạng vãng kiều chấn dân từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt có chút kỳ quái, người biết ta vừa rồi ở bên ngoài thấy được ai? Trần xào xào hỏi, nhìn đến ai? Ta thấy được phương tiểu quyên, trần xào xào nhìn hắn một cái, thấy được liền thấy được này có cái gì hào kỳ quái? Rốt cuộc ở cùng cái trong thôn, đụng phải cũng không có gì hào hiếm lạ. Kiều Trấn Dân nói, nhìn đến tự nhiên không hiếm lạ, hiếm lạ chính là ta nhìn đến nàng cùng tiểu Kiều cùng nhau từ vương gia ra ra tới. Hắn không nói chính là lúc ấy Phương Tiểu Quyên vẻ mặt đắc ý, mà nàng phía sau vương gia người lại như cha mẹ chết. Vương Hâm Sinh càng là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nếu không phải bị hắn đại ca Vương Thủy sinh lôi kéo, chỉ sợ hắn muốn đi lên tấu Phương Tiểu Quyên. Hắn rất tò mò, rốt cuộc phương tiểu quyên kia nữ nhân làm cái gì cư nhiên dám đi, trêu chọc vương hâm sinh cái kia hỗn không tiếc còn có vì cái gì vương gia đoàn người giận mà không dám nói gì. Trần xảo xảo không thích phương tiểu quyên kia nữ nhân, đối nàng cũng không có hứng thú, bất quá nàng đối tiểu kiều nhưng thật ra thực chú ý, chấn dân, người nói mẹ về sau thật sự không cho tiểu kiều trở về sao. Nàng quá thích tiểu kiều đứa bé kia, lần này trở về, nàng còn trộm cho nàng mang theo lễ vật, chỉ tiếc vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy nàng. Kiều Trấn dân ngẩng đầu nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: Mẹ nếu đã đem lời nói thả ra đi, Thuyết Minh việc này liền không có quay lại không gian, việc này ngươi tốt nhất đừng động, đã biết sao? Trần xảo xảo tuy rằng rất cao ngạo, nhưng nàng thực nghe nàng nam nhân nói, bởi vậy trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Cùng hắn đại tàu so sánh với kiều chấn dân tự nhận nhà mình tức phụ vẫn là tương đối đáng tin cậy, nếu nàng làm bảo đảm kia nàng liền sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Lúc này vương gia nhà chính môn gắt gao đóng lại, bọn nhỏ đều bị đuổi đi ra ngoài. Trong phòng không khí thập phần trầm trọng, vương gia lão gia từ đem trong tay thuốc lá sợi côn thật mạnh đập vào bàn gỗ thượng, phẫn thanh nói, ngươi cách nghiệt tử ngươi cho ta quỳ xuống. Vương gia lão thái thái liền tính ngày thường lại đau lòng con út lúc này cũng không dám mở miệng vì hắn cầu tình. Nói nữa, việc này con út làm được thật sự quá mức hòa, một cái không chuẩn bị cho tốt toàn bộ vương gia đều phải đi theo hắn xui xẻo. Vương hâm sinh ngạnh cầu quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, việc này ta chính mình sẽ xử lý các ngươi liền không cần lo lắng. Hắn vương hâm sinh sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy uy hiếp. Khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Hôm nay Phương Tiểu Quyên mang theo Tiểu Kiều tới cửa tới, vương gia người đều thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc vương gia cùng phương gia nhưng không có gì giao tình cùng Phương Tiểu Quyên càng là không có gì lui tới. Ai ngờ Phương Tiểu Quyên thực mau liền nhảy dù một cái tiếng sấm xuống dưới, đem toàn bộ vương gia người đều tặc ngốc. Phương Tiểu Quyên mang thai, hoài vẫn là lão ngũ vương hâm sinh hài tử. Nàng nói nếu là vương hâm sinh không chịu cưới nàng lời nói, nàng liền phải đi đồn công an cử báo hắn đối chính mình chơi lưu manh, đến lúc đó vương gia sẽ như thế nào suối quẩy, vậy không liên quan chuyện của nàng. Ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, vương gia người phục hồi tinh thần lại, nhìn phương tiểu quyên đều là vẻ mặt miến răng miến lợi. Không có người thích bị người uy hiếp, đặc biệt là nhéo một nhà mạch máu như vậy bị uy hiếp. Nhưng cố tình bọn họ thật đúng là không dám ở ngay lúc này động Phương Tiểu Quyên, liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói. Vương gia lão gia từ tức giận đến môi run rẩy ngươi sẽ xử lý tốt. Ngươi muốn xử lý như thế nào hào? Giết chết Phương Tiểu Quyên nữ nhân kia, sau đó ngươi bị chụp tới bắn chết, làm cho cả Vương gia người từ đây không dám ngẩng đầu sao. Vương hâm sinh tuy rằng hỗn không tiếc, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tâm không phổi người. Hắn có thể không để bụng chính mình sinh tử cần phải cả nhà bồi hắn chịu tội hắn cũng không có biện pháp thở ơ nhưng hắn vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này bằng không đâu tổng không thể làm ta cưới phương tiểu quyên nữ nhân kia đi người nếu là không nghĩ cưới người lúc trước làm cái gì đi ngủ nhân ra. nói đến cùng còn không phải chính ngươi tiện vương gia lão gia từ ngày thường cũng là thực sủng con út nhưng hiện tại xảy ra sự tình mới biết được này tiểu nhi tử bị bọn họ cấp sủng hư thiếu chút nữa ngay cả mệt mỏi toàn bộ vương gia hắn càng nghĩ càng giận, tiến lên nhấc chân liền hung hăng đạp hắn một chân. vương gia lão thái thái đau lòng đến không được, chạy tới ôm con út mắng bạn già nói: ngươi làm gì vậy? ngươi hảo hảo nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đây là tưởng đá chết hắn à? vương gia lão ra từ trầm khuôn mặt, đến lúc này ngươi còn che chở hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, đứa nhỏ này chính là bị ngươi cấp sủng hư. liêu thúy hoa ngồi ở trong một góc, trong lòng cười lạnh liên tục. Nàng cha chồng nói lời này quả thực là chó chê mèo lắm lông. Chú em sẽ dưỡng thành này phó ham ăn biếng làm tính cách còn không phải bọn họ hai cái lão nhân gia quán. Nàng phía trước vẫn luôn tưởng không rõ chú em vì sao phải đi tấu đầu chốc cầu thẳng hiện tại hết thảy đều minh bạch. Nguyên lai like, chú em sáng sớm liền cùng phương tiểu quyên kia nữ nhân làm tới rồi. Chỉ là hắn như thế nào liền như vậy mắt mù đâu. Dưới bầu trời này như vậy nhiều nữ nhân, hắn cố tình liền coi trọng phương tiểu quyên nữ nhân kia. Nếu là thật làm Phương Tiểu Quyên kia nữ nhân gả tiến vào chỉ sợ Vương gia từ đây nếu không Thái Bình. Vương hâm sinh kỳ thật từ rất sớm phía trước liền thích Phương Tiểu Quyên, chỉ là Phương Tiểu Quyên chướng mắt hắn, hắn trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi. Cho nên Phương Tiểu Quyên ly hôn sau đột nhiên hướng hắn tung ra cành ô liu, hắn không chút nghĩ ngợi liền tiếp được. Mới đầu hắn đối Phương Tiểu Quyên rất là mê muội dù sao cũng là mê luyến nhiều năm như vậy nữ thần, nhưng ngủ lúc sau mới phát hiện bất quá chính là như vậy một chuyện lại sau lại nàng bị lâm gia uy phân gà lại bị lợn dừng đi tiểu ở trên mặt hắn liền hoàn toàn đối nàng mất đi hứng thú nhưng hắn không nghĩ tới phương tiểu quyên cương nhiên mang thai càng không nghĩ tới nàng dám chạy đến nhà hắn tới uy hiếp hắn thiếu giáo huấn tiện nhân có vương gia lão thái thái che chở vương gia lão gia tử muốn đánh người cũng đánh không được hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở nói lão đại ngươi nói một chút việc này nên làm cái gì bây giờ Vương Thủy sinh vẫn luôn trầm khuôn mặt, lúc này bị hắn ba điểm danh, mới mở miệng nói: Cầy bừa vụ xuân trước làm bà mối phía trên ra cầu thân đi. Trừ bỏ cưới Phương Tiểu Quyên kia nữ nhân còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn lão ngũ bị bắn chết sao? Nói nữa, Vương gia không có phân gia, mọi người đều là một cái tuyến thượng châu chấu. Lão ngũ nếu là lấy Lưu Manh tội bị bắn chết về sau Vương gia người còn có thể ngẩng đầu làm người? Ta không cưới. Vương hâm sinh vẫn là không phục, nếu là phương tiểu quyên ngầm trước cùng hắn thông khí, hắn không chuẩn sẽ đáp ứng cưới nàng. Nhưng hiện tại bị ấn đầu cưới, hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Vương thủy sinh thô tiếng nói mắng, ngươi không cưới cũng đến cưới, bằng không ngươi hiện tại liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Này vẫn là vương thủy sinh lần đầu tiên phát lớn như vậy tính tình. Vương già lão thái thái tuy rằng sinh khí hắn đối đệ đệ nói như vậy lời nói nặng, nhưng này vào đầu cũng không dám mở miệng mắng đại nhi tử. Vương Hâm Sinh nếu là có kia dũng khí đi tìm chết cũng sẽ không sống thành hiện tại dáng vẻ này. Vì thế việc này cứ như vậy định ra tới, chờ Tết âm lịch một quá, Vương gia khiến cho bà mối phía trên ra đi cầu thân. Trên đường trở về, Tiểu Kiều mày vẫn luôn nhíu lại, "Mẹ, ngươi vừa rồi liền không nên đối Vương gia người ta nói những lời này đó." Nàng nhớ tới Vương gia người một đám nghiến răng nghiến lợi trừng mắt các nàng hai mẹ con bộ dáng, trong lòng rất là bực bội. Xuất phát trước nàng liền cùng nàng mẹ nói qua, làm nàng không cần một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ai ngờ nàng mẹ nên được hào hào quay đầu lại lại đem nàng lời nói làm như thí thả. Phương tiểu quyên một bộ không thèm để ý bộ dáng kiều kiều nhi, ngươi yên tâm đi, vương gia người một đám tham sống sợ chết, bọn họ không dám phản kháng. Này căn bản là không phải phản kháng không phản kháng vấn đề. Tiểu kiều bực bội đến muốn mắng nương. Nàng làm nàng mẹ gả cho vương hâm sinh, là tưởng hào hảo sinh hoạt về sau đi theo vương hâm sinh cơm ngon rượu say mà không phải biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nhưng Phương Tiều Quyên lần này không nghe nữ nhi nói. Nàng tuy rằng đau Tiều Kiều, nhưng ở nàng xem ra Tiều Kiều lại thông minh cũng bất quá là cái vừa mới 7 tuổi hài tử có thể biết cái gì. Hai mẹ con ai cũng thuyết phục không được ai, lần đầu tiên nháo đến tan giã trong không vui. Ngày hôm sau là đầu năm nhị, là về nhà mẹ đẻ nhật tử. Ở Kiều Gia, hôm nay là chờ cô em chồng trở về nhật Tử Kiều Gia con dâu còn lại là đầu năm tam lại về nhà mẹ đẻ. Kiều Tú chi sáng sớm liền lên, đợi nửa ngày, hai cái nữ nhi lại là một cái cũng không có trở về. Vạn Xuân Cúc phun bí đỏ tử sắc nói, này đều mau vang ngỏ, hai cái cô em chồng bóng người đều không thấy một cái, nên không phải là không trở lại đi. Kiều Tú chi hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng thần sắc. Tiết xuyên trần an thê tử nói, sẽ không có việc gì, khả năng có chuyện gì chỉ hoãn. Tiết xuyên khí sắc so với trước hảo rất nhiều kiều tú chi xem hắn cái dạng này, sắc mặt tức khắc giãn ra một ít hồng hà năm rồi đều trở về thật sự sớm ta liền lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Hai cái nữ nhi, hồng hà tính tình có bộ phận rất giống nàng, một chút liền châm. Nhưng nàng cố tình không giống đến tinh túy bộ phận, như vậy hòa bạo một cái cô nương, thường thường ở nhà chồng nén giận, nhẫn thành bánh bao thịt. Hồng Mai thiên tính lãnh tâm lãnh phổi trong nhà như vậy nhiều người nàng với ai đều không thân nhưng càng là ích kỷ người càng là sẽ vì chính mình tính toán bởi vậy nàng chưa bao giờ lo lắng Hồng Mai xem cha mẹ chồng một phen tuổi còn dính dính nhấp bộ dáng Vạn Xuân Cúc chỉ cảm thấy chính mình nha đều phải bị toan đổ nàng ánh mắt xoay chuyển dừng ở đối diện mông nhỏ Trần Sảo Sảo trên người ngũ đệ muội a người có thể hay không giúp ta đi đảo chén nước lại đây nguyên bản điểm này chuyện nhỏ không nên phiền toái ngươi nhưng ngươi cũng biết ta mang thai ta liền sợ không cẩn thận lại té ngã đành phải phiền toái ngươi trong miệng nói phiền toái nhưng nàng động tác một chút cũng không khách khí đem lão chén sứ trực tiếp đưa tới trần xảo xảo trước mặt còn cố ý học nàng ngày thường bộ dáng ngẩng cầm dùng mắt đuôi xem nàng trần xảo xảo tức giận đến cắn răng nàng thật không nghĩ tới đại mông vạn xuân cúc vận khí tốt như vậy trang mang thai còn có thể giả bộ thật sự tới Đột nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe, đứng lên đem Vạn Xuân Cúc trong tay lão chén xứ lấy qua đi cười nói kia đại tàu chờ ta đây liền đi cho ngươi đào chén nước lại đây. Vạn Xuân Cúc ngẩn ra một chút trực giác nói cho nàng mông nhỏ Trần Sảo Sảo muốn chơi xấu, nhưng nàng đoán không ra đối phương muốn làm cái gì. Trần Sảo Sảo quay người hướng nhà bếp đi, đổ nước lúc sau trực tiếp liền hướng trong chén phun ra một ngụm nước miếng. Tưởng uống nàng đào thủy đúng không? Vậy làm nàng uống cái đủ. Bừng Thủy trở về Trần Sào Sào vẫn như cũ một bộ thực hào tính tình bộ dáng, cái này làm cho Vạn Xuân Cúc trong lòng càng thêm chuông cảnh báo sao vang. Trần Sào Sào, đại tàu không phải tưởng uống nước sao? Như thế nào hiện tại lại không uống? Vạn Xuân Cúc hồ nghi mà nhìn nàng, ngũ đệ muội ngươi nên sẽ không hướng trong nước mặt nhổ nước miếng đi. Bởi vì nàng chính mình liền đối mông nhỏ Trần Sào Sào trải qua loại chuyện này, nghi lân trộm rìu, nàng hiện tại xem đối phương tổng cảm thấy đối phương cũng sẽ cùng chính mình giống nhau. Trần Sào Sào dừng một chút biểu tình có chút cứng đờ nói, đại tầu nói bậy gì đó, ta như thế nào sẽ làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Vạn Xuân Cúc vẫn là không tin, đem lão chén sứ đưa qua đi, vậy ngươi uống một ngụm cho ta xem. Trần Sào Sào lại lần nữa tức giận đến cắn răng, không phải nói mang thai ngốc ba năm sao. Như thế nào này đại mông vạn Xuân Cúc mang thai sau ngược lại biến thông minh. Liền ở hai người giằng co khi bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, mẹ, mẹ ta đã trở về. Bà ngoại chúng ta tới. Theo tiếng ồn ào lại đây Kiều Hồng Mai Thân Ảnh xuất hiện ở Kiều Gia Lão Viện Môn Khẩu. Tại đây niên đại, giống nhau cô nương gả cho người chính là nhà chồng người, ngày thường không có việc gì rất ít về nhà mẹ đẻ cho nên tới rồi đầu năm nhị hôm nay, liền tính lại nghèo người cũng sẽ bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật về nhà mẹ đẻ. Kiều hồng mai mang theo bốn cái nữ nhi trở về, lại chỉ để ra một bao khô quắt bẹp điểm tâm, hơn nữa về điểm này tâm nhìn tựa như thả đã lâu bộ dáng Vạn Xuân Cúc nhìn đến nàng trong tay dẫn theo đồ vật nhịn không được biểu môi nhìn đến kiều hồng mai cái này bốn ni cô trần xảo xảo tức khắc cảm thấy vạn xuân cúc cũng không như vậy chán ghét kiều hồng mai xưa nay không phải có hại người nhìn đến đại tàu cùng cùng mũ đệ tức hai người biểu tình hừ lạnh nói đại tàu cùng xảo xảo đây là làm sao vậy nhìn đến ta liền hắc mặt nên không phải là không chào đón ta trở về đi làm cho bà bà mặt bị điểm danh vạn xuân cúc cùng trần xảo xảo hai người sắc mặt càng thêm khó coi ai ngờ các nàng còn không có mở miệng biện giải liền nghe bà bà nói Hồng Mai, ngươi nếu là không thích về nhà mẹ đẻ, vậy đừng trở về, nếu là tưởng trở về, vậy cho ta an phận điểm. Kiều Hồng Mai mặt trướng đến đỏ bừng, mẹ có ngươi nói mình như vậy nữ như sao? Có khi ta thật hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không ngươi cùng ba thân sinh? Kiều Tú chỉ cười lạnh, thật xảo ta cũng rất hoài nghi. Kiều Hồng Mai, chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, chương 28, Phụt, Vạn Xuân Cúc nhịn không được cười lên tiếng. Trước kia nàng không rõ vì sao nàng nam nhân như vậy sùng bái nàng bà bà, hiện tại nàng có điểm đã hiểu. Xem bà bà dỗi người thật sự là quá sung sướng. Bà bà, dỗi nàng, dỗi nàng. Kiều Hồng mai một chương bánh nướng lớn mặt đỏ đến cùng thục tôm giống nhau, lại tức lại hận mẹ Trần xào xào nghẹn cười, trong lòng nghĩ lúc này kêu Thái Hậu nương nương cũng vô dụng. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên đối mấy cái hài từ quản giáo vấn đề, từ nhỏ đến lớn đều chọn dùng nuôi thả thái độ. Chỉ cần bọn họ không làm ra vẻ gian phạm pháp sự tình, không thể ăn lười làm thành vì người khác liên lụy, bọn họ phu thê cơ bản sẽ không quản bọn họ. Nhưng kiều hồng mai chính là đoá kỳ ba. Từ nhỏ nàng tâm nhãn liền đặc nhiều toàn gia sinh hoạt nàng lăng là muốn khiến cho cung đấu giống nhau nơi nơi châm ngòi, hận không thể nhà cửa không yên nàng mới vui vẻ. Nàng cùng Tiết Xuyên phát hiện, hùng hăng giáo huấn nàng một đốn, nàng mới thu liễm không ít nhưng Hồng Mai liền như một cây cây lệch tán, một đường oai đi xuống, như thế nào vặn cũng vặn bất qua tới. Liền lấy lão nhị tới nói đi, Kiều Trấn Quân không có tê liệt phía trước Kiều Hồng Mai thường xuyên làm hắn cấp chính mình làm ra cục Kiều Trấn Quân ngượng ngùng cùng muội muội đòi tiền, đành phải chính mình xuất tiền túi trợ cấp vì cái này, Phương Tiểu Quyên không thiếu cùng hắn nháo. Nàng cùng Tiết Xuyên biết sau, vẫn luôn không nói gì thêm, rốt cuộc kẻ muốn cho người muốn nhận, không phải. Nhưng Kiều Trấn Quân Tê liệt đến bây giờ Kiều Hồng Mai một lần cũng không có trở về thăm quá, càng miễn bàn làm người mang đồ vật trở về. Làm người không thể quá ích kỷ, làm người cũng không thể quá Kiều Hồng Mai. Không khí một lần thực xấu hổ, đúng lúc này, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm từ cửa truyền tới, nãi ra các ngươi tiểu khả ái lại tới nữa. Giọng nói rơi xuống đất, ăn mặc một thân tròn vo đỏ rực đại kiều nắm đá chân ngắn nhỏ xuất hiện ở cửa. Nàng trên đầu chát hai cái tiểu nhăn, từ xa nhìn lại giống hai viên viên nhỏ treo ở trên đầu giống nhau, theo nàng đi đường run lên run lên, đáng yêu vô cùng. Kiều Tú Chi vừa mới còn sụ mặt, vừa nghe đến tiểu đoàn tử nãy thanh nãi khí thanh âm, trên mặt lập tức xuân về hoa nở, khóe miệng còn nở rộ ra một tia ý cười, xem đến kiều hồng mai đôi mắt đều ngây người. Nàng gấp không chờ nổi xoay người, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh. Nhưng nhìn đến đại kiều khi, nàng ngơ ngẩn. Chiều các nàng đi tới tiểu nữ hài ăn mặc một thân màu đỏ tiểu áo bông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, môi hồng răng trắng, một đôi nho đen mắt to lại lượng lại có thần thập phần đẹp. Nàng cảm thấy này tiểu nữ hài có chút quen mắt nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào xem qua, mẹ, này tiểu nữ hài là nhà ai hài tử Như thế nào sẽ như vậy xưng hô ngươi cùng ba? Vạn xuân cúc kỳ quái mà nhìn nàng một cái, hồng mai, đôi mắt của ngươi không thành vấn đề đi, đại kiều ngươi đều nhận không ra. Kiều hồng mai bị nghẹn đến chết khiếp, này có thể quái nàng sao, trước mắt tiểu nữ hài bạch bạch nộn nộn, nơi nào giống cái kia thấp bé sắc mặt vàng như nến một đầu hoàng mau tiểu nói lắc. Trần xào xào nghe được lời này, nhịn không được nhìn vạn xuân cúc lướt mắt một cái. Không trách Kiều Hồng Mai không có nhận ra Đại Kiều tới, nàng đã có hơn nửa năm không có hồi qua Kiều gia mà Đại Kiều trong khoảng thời gian này biến hóa lại phi thường thật lớn. Chính là mỗi ngày cùng nàng gặp mặt Kiều gia người trong khoảng thời gian này cũng là mỗi ngày đều ở kinh ngạc cảm thán chung vượt qua. Đại Kiều tuy rằng đem Ngọc Châu Từ thủy lộng cấp Kiều gia người uống, nhưng bởi vì số lượng hữu hạn, cho nên bọn họ dùng phân lượng xa xa không bằng Đại Kiều nhiều hơn nữa không biết có phải hay không Ngọc Châu Từ nhận chủ quan hệ Đại Kiều dùng sau hiệu quả xa xa lớn hơn những người khác, cho nên trong khoảng thời gian này Kiều gia người cùng thất lý thôn thôn dân chơ mắt nhìn Đại Kiều từ một cái không chớp mắt tiểu nói lấp lột xác thành hiện tại phấn trang ngọc trác tiểu đoàn từ càng làm cho Đại gia tấm tắc bảo lạ chính là Đại Kiều nói lắp hoàn toàn hào. Rất nhiều tiểu hài từ khi còn nhỏ đều có nói lắp hiện tượng, lớn lên lúc sau liền chậm rãi hào, chỉ là đại kiều tình huống thực nghiêm trọng, đại gia cho rằng nàng đời này đều sẽ là cái nói lắp, không nghĩ tới đột nhiên thì tốt rồi. Thất lý thôn thôn dân lời trong lời ngoài hướng kiều gia tìm hiểu, nhưng vấn đề là kiều gia người cũng không biết vì sao đại kiều đột nhiên liền không nói lắp lại còn có trở nên như vậy đẹp. Có chút người liền âm thầm nói kỳ thật phương tiểu quyên mới là chân chính trời sinh mang suy người ngươi xem, nàng vừa đi kiều ra tiểu viện cây lê nở hoa, lão mẫu kê đẻ trứng, đại kiều không nói lắp. trái lại phương gia người một nhà, trong khoảng thời gian này mỗi ngày gà bay chó sủa. đầu tiên là bị lâm gia đánh, tiếp theo bị kiều tú chi đánh, cuối cùng còn bị lợn rừng truy. phương phú quý đến bây giờ còn không xuống giường được đâu, mà hết thầy này đều là từ phương tiểu quyên hồi phương gia bắt đầu. phương tiểu quyên nghe đến mấy cái này lời đồn đãi tức giận đến thiếu chút nữa sinh non. Đại Kiều đi vào tới, mới nhìn đến bốn cô cô, xúc khổ hô, bốn cô cô. Nàng nhớ rõ cái này cô cô không thích chính mình, mỗi lần nhìn đến nàng đều là sụ mặt. Kiều Hồng Mai không thích Đại Kiều, một bộ phận là bị Phương Tiều Quyên ảnh hưởng, cảm thấy nàng trời sinh khắc hại lục thân, mặt khác một bộ phận là bởi vì nàng tự thân không thích nha đầu phiến tử. Nàng liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi cho nên nhìn đến nữ hài nhi liền phiền chán, chẳng sợ thông minh như Tiều Kiều, nàng cũng không nhiều thích kiều hồng mai chừng mắt đại kiều xem một đôi mắt cơ hồ chừng ra hốc mắt tới ngươi thật là đại kiều ngươi như thế nào đột nhiên hoàn toàn thay đổi cái dạng còn có ngươi giống như không nói lắp này rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng duỗi tay bắt lấy đại kiều tay sức lực rất lớn lập tức liền đem đại kiều tay cấp chảo đỏ đại kiều đau đến mày nhăn lại tới dùng sức giẫy dụa lại giẫy dụa không khai bang một tiếng kiều tú chi đi lên trước tới một phen trụ ở kiều hồng mai trên tay buông tay Lớn như vậy người còn không có nhẹ không trọng không thấy được hài từ tay đều bị ngươi bắt đỏ sao Kiều Hồng Mai ai ra một tiếng tay đột nhiên buông ra Nhìn đến chính mình mờ u bàn tay đỏ một tảng lớn Nàng càng thêm trong cơn giận dữ Mẹ ngươi nói liền nói làm gì đánh ta Từ nàng vào cửa đến bây giờ Nàng mẹ liền nơi trốn cùng nàng đối nghịch Nơi nào có nửa điểm đem nàng coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi Kiều Hồng Mai trong lòng thật là lại hận lại ủy khuất Đại Kiều lập tức chạy tới ôm lấy nàng nãi đùi, ngửa đầu Nguyễn Thanh nói, nãi ta lại đây cho ngươi cùng ra đưa trứng gà thầm thì lại đẻ trứng. Kiều tú chi trên mặt lộ ra một tia ý cười, các ngươi chính mình ăn liền hào, trong nhà lão mẫu kê hiện tại cũng mỗi ngày đều đẻ trứng, không cần cố ý lấy lại đây. Đại Kiều nắm lắc đầu trên đầu tiểu nhân đi theo lắc lư lên ta liền tưởng cấp ra cùng nãi ăn, ăn thân thể hào. Kiều gia lão viện lão mẫu kê tuy rằng cũng đẻ trứng, nhưng Kiều gia lão viện người nhiều, về điểm này trứng gà căn bản không đủ phân, tương phản Kiều gia tiểu viện bởi vì chỉ có bọn họ hai cha con cho nên trứng gà thường xuyên ăn không hết. Kiều Tú chi xem hài tử như vậy có tâm, tươi cười lớn hơn nữa, duỗi tay xoa xoa nàng tiểu nhân, vậy ngươi lấy đi vào cho ngươi gia thu hảo, ngươi gia cho ngươi để lại đường, mau vào đi thôi. Đại kiều nắm đôi mắt thoáng chốc càng sáng, nhấp cái miệng nhỏ nuốt nuốt nước miếng nói, nãi cùng ra thật tốt, đại kiều nhất thích ra cùng nãi. Vô nịnh nọt, vạn xuân cúc đứng ở phía sau trợn trắng mắt, đại kiều trong khoảng thời gian này không chỉ có bộ dáng có rất lớn biến hóa tính cách cũng biến hóa rất lớn. Kia trường cái miệng nhỏ liền cùng lau mật giống nhau, đem cha mẹ chồng hai người hống đến thiếu chút nữa đem tâm đều móc ra tới cấp nàng. Trần sảo sảo đối cha mẹ chồng hai người yêu thương đại kiều nhưng thật ra không quá lớn cảm giác nàng tuy rằng thích tiểu kiều nhưng cũng không có bởi vậy chán ghét đại kiều. Đại kiều ở nàng trong mắt liền cùng mặt khác kiều ra người giống nhau. Giống nhau bị bỏ qua. Kiều hồng mai xem nàng mẹ làm lơ nàng tồn tại lại đối đại kiều kia xui xèo quỷ như vậy hào trong mắt tức khắc ẩn giấu dao nhỏ. Kiều hồng mai tới một hồi lâu, tiết xuyên vẫn luôn không có ra tới, lúc này nghe được đại kiều thanh âm, lập tức liền ra tới, đại kiều, ngươi tới xem ra ra. Đại kiều nắm đặng đặng đặng đá chân ngắn nhỏ chạy tới, ra ta có một buổi tối không thấy được ngươi cùng nãy, ta rất nhớ các ngươi Nga. Tiết xuyên nở nụ cười, trên mặt biểu tình nhìn qua càng thêm nhu hòa, ra cùng nãy cũng rất nhớ ngươi, bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến vào đi. Đại Kiều nắm vuốt trên người áo bông, cười đến mi mắt cong cong, không lạnh có da làm quần áo, một chút đều không lạnh. Kiều Hồng mai nghe được trên người nàng quần áo thế nhưng là nàng ba làm trong lòng càng thêm không thoải mái. Ở nhà không phải vẫn luôn xảo suy nghĩ bà ngoại ông ngoại sao? Như thế nào hiện tại gặp được một đám cùng ách giống nhau? Còn không chạy nhanh lại đây, nếu có thể hống được các ngươi bà ngoại ông ngoại vui vẻ, nói không chừng quay đầu lại cũng cho các ngươi một người làm một kiện tân y phục nàng xem bốn cái nữ nhi cùng chim cút giống nhau đứng ở một bên, một đám ăn mặc sám xịt cùng đại kiều hoàn toàn không thể so sánh, bộ dáng so ra kém liền tính, liền miệng cũng so ra kém tức khắc càng thêm tới khí. Vạn Xuân Cúc nghe vậy cười nhạo một tiếng, hồng mai a, người người lớn lên không sao tích nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Người nữ nhi lại không phải kiều gia người, ba mẹ chính là tiền nhiều đến không chỗ hoa cũng sẽ không cho các nàng làm xiêm y, nghĩ đến thật đẹp. Nàng hai cái nữ nhi đều không có tân y phục xuyên đâu, nàng một cái gả đi ra ngoài nữ nhi còn muốn tân y phục. Đừng nói nàng nữ nhi an bình này kiều gia duy nhất tôn tử cũng không có đâu. Trần xào xào lại nhịn không được nhìn vạn xuân cúc liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy vạn xuân cúc này tức chết người không muốn sống công phu giống như cùng đại bá càng ngày càng giống kiều hồng mai quả thực sắp tức chết rồi đại tẩu ta cùng ngươi có thù oán a ngươi muốn như vậy nơi trốn nhằm vào ta vạn xuân cúc bĩu môi ta nói đều là đại lời nói thật nói ra như vậy không biết xấu hổ nói còn không cho người ta nói nàng dựa vào cái gì bằng nàng kia chương đại bánh mặt sao kiều tú chi nhàn nhạt nói đều vào đi thôi lại một lần bị chính mình thân mụ cấp bỏ qua kiều hồng mai tức giận đến thiếu chút nữa đương trường hộc máu Chờ đến vang ngõ vẫn như cũ không thấy kiều hồng hà thân ảnh Kiều hồng mai cái thứ nhất mở miệng oán trách nói Tam thì thật là không trở lại cũng sẽ không làm người ta nói một tiếng Muốn một phòng người chờ nàng một cái Lời này nói ra đi lại không có một người phụ họa nàng Kiều hồng mai tức giận đến cắn răng Rỗi tay trộm véo đại nữ nhi Trần Chiêu Đệ Chiêu Đệ ngươi không phải nói đã đói bụng sao Kia mau cầu xin ngươi bà ngoại Làm ngươi bà ngoại lộng một đại bồn thịt cho ngươi ăn Kiều Hồng Mai liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi, phân biệt đặt tên Trần Chiêu Đệ, Trần Lai Đệ, Trần Cầu Đệ, Trần Hoán Đệ. Mấy cái nữ hài chi gian đều chỉ cách xa nhau một tuổi, lớn nhất Trần Chiêu Đệ năm nay 8 tuổi, so Đại Kiều còn đại 1 tuổi. Trần Chiêu Đệ lớn lên khó coi, tính cách trung thực lại không thảo hỉ, thực không được Kiều Hồng Mai thích cùng Đại Kiều hai người cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Kiều Tú chi cùng tiết xuyên xem đứa nhỏ này thật sự đáng thương, ngày thường lại đây cũng sẽ nhiều đối đãi vài phần, không nghĩ tới Kiều Hồng mai ngược lại lợi dụng điểm này, mỗi lần lại đây đều thông qua Trần Chiêu Để tới chiếm tiện nghi, cái này làm cho Kiều Tú chi càng thêm chán ghét nàng. Trần Chiêu Để trên mặt mang theo thấp thỏm bất an, nhỏ giọng nói, bà ngoại ta ta muốn ăn thịt. Nàng nếu là không dựa theo nàng mẹ lời nói đi làm, trở về chờ đợi nàng khẳng định là một đốn chày cán bột. Kiều Tú chi lạnh mặt đứng lên, lão ngũ gia hôm nay ngươi tới giúp ta trợ thù. Kiều Hồng Mai mới không thèm để ý nàng mẹ nó sắc mặt chỉ cần đạt tới mục đích là được đại tẩu, làm con dâu cả, mẹ làm việc không gọi ngươi, ngược lại kêu xào xào qua đi, ngươi có phải hay không nơi nào đắc tội mẹ. Vạn Xuân Cúc Phi một tiếng phun ra một miệng bí đỏ sắc ngươi biết cái gì. Mẹ đây là đau lòng ta ta này không phải mang thai sao. Mẹ không nghĩ ta như vậy vất vả cho nên mới không làm ta làm việc. Kiều Hồng Mai ngẩn ra một chút ánh mắt rơi xuống nàng trên bụng đại tàu ngươi lại mang thai nàng liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi tự nhiên là tưởng đua đứa con trai ra tới nhưng từ sinh lão tứ lúc sau nàng vẫn luôn không còn có hoài thượng quá Vạn Xuân Cúc rất là đắc ý mà vuốt cái bụng kia đương nhiên hơn nữa ta thực khẳng định này một thai lại là đứa con trai Kiều Hồng Mai tức khắc ghen ghét đến hai mắt đều đỏ. Vạn Xuân Cúc xem nàng dáng vẻ này càng thêm đắc ý, hồng mai A, ngươi cần phải nắm chặt ngươi tuổi này cũng không tính tuổi trẻ, lại quá mấy năm hoa tàn ít bướm, đến lúc đó ngươi chính là tưởng sinh cũng sinh không ra. Kiều hồng mai, qua năm nàng mới 26 tuổi chính là lại quá mấy năm, nàng cũng không tới hoa tàn ít bướm nông nỗi. Thường lui tới vạn Xuân Cúc khi rằng thực thảo người ghét nhưng chưa từng có giống hôm nay như vậy nơi trốn nhằm vào nàng. Còn có nàng kia chương xú miệng rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào cảm giác cùng khai quả giống nhau, nói ra nói quả thực muốn sắc từ người. Đại kiều cùng Trần Chiêu Đệ thứ tì muội ở bên ngoài chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Đại kiều sắm vai gà mái, Trần Chiêu Đệ sắm vai diều hâu, vài người lại cười lại kêu chơi thật sự vui vẻ. Lão nhị Trần Lai Đệ cùng đại kiều cùng tuổi từ nhìn đến đại kiều ăn mặc một thân tân y phục khởi, nàng một đôi mắt liền không có rời đi quá lớn kiều trên người lúc này nàng sắm vai tiểu cây tránh ở đại kiều sau lưng một bên chạy một bên mở miệng nói đại kiều ngươi quần áo mới thật xinh đẹp a đại kiều lộ ra một ngụm tiểu bối răng cười đến mi mắt cong cong ra cho ta làm mặt trên còn thêu thỏ trắng cùng thầm thì đâu trần lai đệ tự nhiên thấy được trong lòng hâm mộ đến không được làm trong nhà lão nhị nàng quần áo đều là nàng tỉ tỉ xuyên qua nàng chưa từng có xuyên qua như vậy xinh đẹp quần áo đại kiều ngươi quần áo có thể cho ta mượn xuyên một chút sao Đại Kiều một bên trốn tránh Trần Chiêu Đệ, một bên cự tuyệt nói, không được đây là gia cho ta làm ta không thể mượn ngươi xuyên. Chính là Tiểu Kiều nàng đều luyến tiếc cho nàng xuyên, đối với Trần Lai Đệ cái này biểu muội nàng càng là không gì cảm tình. Trần Lai Đệ tức giận đến cắn răng, dùng sức kéo lấy nàng xiêm y, trong miệng lại cầu xin nói, hảo Đại Kiều liền xuyên một chút ngươi liền cho ta mượn xuyên một chút sao. Đại Kiều lo lắng quần áo bị nàng xé vỡ, đột nhiên dừng lại. Trần Lai Đệ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dừng lại, dưới chân không có đứng vững quán tính đi phía trước khuynh đảo tức khắc quăng ngã cái ngã sắp. Nàng cằm hung hăng cọ sát mặt đất môi cầm toàn bộ sát chảy ra, hai tay trường cũng chảy ra ra huyết tức khắc hoa một tiếng khóc ra tới. Kiều Hồng Mai nghe được tiếng khóc chạy ra, nhìn đến nhị nữ nhi vẻ mặt huyết mặt tức khắc đều đen, như thế nào rơi như vậy nghiêm trọng. Nếu là lưu sẹo, về sau còn như thế nào gả chồng trần lai đệ một bên khóc trong mắt một bên lưu lưu mà chuyển mẹ là đại kiều đại kiều nàng đẩy ta kiều hồng mai cũng mặc kệ nhị nữ nhi xoay người liền hướng về phía đại kiều đi người cái hắc tâm can đồ vật còn tuổi nhỏ tâm địa như thế nào ác độc như vậy đại kiều khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng ngươi nói dối ta không có đẩy ngươi trần lai đệ trên mặt đất lăn lộn lên chính là ngươi chính là ngươi đẩy ta Kiều Hồng Mai từ tới lúc sau liền vẫn luôn nghẹn một nén giận phía trước nhìn đến Đại Kiều Xuyên một thân tân y phục trong lòng đã thực không thoải mái, lúc này nghe được nhị nữ nhi nói, đâu thèm là thật là giả, dù sao nàng hạ quyết tâm muốn giáo huấn Đại Kiều một đốn. Nàng giơ lên tay liền phải chịu Đại Kiều. Liền ở ngay lúc này, phía sau một khối củi đốt ngang trời bay qua tới. Phanh một tiếng củi đốt thật mạnh đánh vào nàng phía sau lưng thượng Kiều Hồng Mai phía sau lưng ăn một buồn côn. Ai ra một tiếng, đau đến nàng thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Không đợi nàng quay đầu lại thấy rõ ràng là ai dùng cùi đốt đánh nàng, liền nghe được nàng mẹ nó thanh âm từ phía sau truyền đến, "Kiều Hồng Mai, ngươi hiện tại liền mang theo ngươi nữ nhi từ Kiều gia cút đi." Kiều Hồng Mai mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa khí khóc, "Mẹ, đại kiều là ngươi cháu gái, chẳng lẽ ta liền không phải ngươi nữ nhi sao?" Chiều để thứ tỉ muội cái nào lại không phải ngươi thân ngoại tôn nữ, ngươi bất công cũng không thể như vậy thiên." Kiều Tú Chi đi tới, đem Đại Kiều dắt đến chính mình phía sau, lạnh lùng nói, nhân tâm vốn dĩ chính là thiên, ngươi nếu là cảm thấy ta bất công, kia về sau liền không cần trở về hảo. Kiều Hồng Mai tức giận đến cắn một ngụm nha, giọng căm hận nói, hảo, lời này chính là mẹ chính ngươi nói, ngươi về sau cũng không nên cầu ta trở về. Kiều Tú Chi lạnh lùng nhìn nàng, Kiều gia những người khác cũng không ai ra tiếng nói giữ lại nói Kiều Hồng Mai càng là thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu quay đầu lại nhìn đến đại nữ nhi vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, nàng giương tay một cái thắt liền phiến qua đi, "Đồ vô dụng, ngươi là như thế nào làm tỉ tỉ, ra cửa trước ta không phải làm ngươi chiếu cố hảo muội muội nhóm sao?" Trần Chiêu đệ hơi hắc mặt xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay ấn, nước mắt bá thanh liền rơi xuống, nhưng nàng không dám cùng nhị muội như vậy lên tiếng khóc chỉ dám không tiếng động mà rơi lệ. Kiều Hồng Mai lại dùng sức đạp nhị nữ nhi một chân, tiêm thanh mắng, còn không chạy nhanh lên, nhân gia đều không chào đón chúng ta, còn tưởng ăn vạ nơi này thảo người ngại sao. Trần Lai đệ bị nàng mẹ đá một chân, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Trần Cầu đệ cùng Trần Hoán đệ nhìn đến hai cái tỷ tỷ đều ở khóc tức khắc cũng sợ tới mức đi theo khóc lên. Vì thế mẹ con năm người, bốn cái ở khóc từ kiều gia vừa ra đi, lập tức liền khiến cho những người khác chú ý. Có bà tám lập tức xông tới. Này không phải Hồng Mai sao? Như thế nào mới trở về muốn đi? Này mấy cái là ngươi nữ nhi đi. Như thế nào đều ở khóc A? Đây là đã xảy ra sự tình gì? Kiều Hồng Mai làm ra một bộ chịu ủy khuất bộ dáng. Ta nhị khuê nữ bị Đại Kiều đẩy ngã. Ta cái này làm mẹ nó có thể không đau lòng sao? Ta bất quá nói nàng vài câu ta mẹ liền xem bất quá đi. Đem chúng ta mẹ con mấy người toàn bộ đuổi ra tới. Ta này tâm thật là bát lạnh bát lạnh thương thấu. Như thế nào lại là Đại Kiều? Hồi hồi xảy ra chuyện đều là cùng nàng có quan hệ. Cũng không phải là nói kia hài tử thật là tà môn thật sự. Kiều Hồng mai một đường trở về, một đường sướng suy đại kiều, đợi cho đi ra thất lý thôn khi trong lòng tức giận cũng phát tiết không ít. Ra thất lý thôn sau có một cái rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ lối vào mọc đầy nửa người cao cỏ dại cùng cây thấp tùng, trà cây chi chít người bình thường cũng không dám dễ dàng đi vào. Mẹ con năm người trải qua nhập khẩu khi cỏ dại tùng đột nhiên truyền đến một trận thất tốt thanh. Trần Lai để mắt sắc nhìn đến một con thỏ xám chạy qua đi, mẹ là con thỏ thật lớn con thỏ. Kiều Hồng Mai cũng thấy được hương phấn vô cùng, nàng không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo đi. Như vậy vì một con thỏ, nếu có thể bắt được cái này năm đã có thể không thiếu thịt ăn. Nàng theo sau đầy ra cỏ dại tùng, nhưng kia con thỏ lại không có bóng dáng. Ngay sau đó, nàng nghe được một trận ong ong ong thanh âm từ xa đến gần nàng ngẩng đầu vừa thấy đen nhìn nhịt một đám nhìn qua thập phần dọa người đó là thứ gì thực mau nàng sẽ biết đó là một đám hoa đốm muỗi hoa đốm muỗi tên khoa học kêu bạch văn y mũi là một loại công kích tính phi thường cường mũi đồng thời cũng là truyền bá virus môi giới Kiều hồng mai nhìn đến nhiều như vậy mỗi chiều nàng bay qua tới sợ tới mức mặt mũi trắng bạch nàng xoay người muốn chạy nhưng nơi nào tới kịp a a ai ra ai ra mau tới cứu ta Trần chiêu đệ thứ tì muội dọa choáng váng, tứ tỷ muội miệng há hốc ba trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng mẹ lại nhảy lại kêu kêu đến cùng giết heo giống nhau. Trần lai đệ sớm nhất phục hồi tinh thần lại, đẩy nàng tì một chút tì, ngươi mau đi cứu mẹ. Trần chiêu đệ thực sợ hãi, chính là nàng tưởng, nếu nàng qua đi cứu nàng mẹ quay đầu lại nàng mẹ khẳng định sẽ cảm thấy nàng nhất có hiếu tâm, nói không chừng về sau liền sẽ không lại mắng nàng. Trần Chiêu để khẽ cắn môi, vọt đi vào thực mau rừng cây nhỏ nhiều một cái tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái giờ sau Trần Hưng nhìn đến lão bà cùng đại nữ nhi hai người vẻ mặt bao trở về, không khỏi ngây dại, các ngươi đây là làm sao vậy? Kiều Hồng mai lại ngứa lại đau, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta bị mũi cắn. Trần Hưng nghe được chỉ là bị mũi cắn, cũng không để trong lòng tiền mượn đã trở lại sao? quốc doanh tiệm cơm muốn góp vốn kiến phòng ở trần gia muốn lộng cái hai thất phòng ở trong tay đầu tiền tuy rằng đủ rồi nhưng nếu là toàn bộ lấy đi ra ngoài đến lúc đó sinh hoạt khẳng định sẽ trứng trọi đá cho nên bọn họ thương lượng sau quyết định làm kiều hồng mai về nhà mẹ đẻ vay tiền kiều hồng mai đầu ong một tiếng lúc này mới nhớ tới nàng lần này về nhà mẹ đẻ mục đích nàng nguyên bản tính toán trở về cùng nàng mẹ mượn cái mấy trăm nguyên nhưng không nghĩ tới bị vạn xuân cuối cùng đại kiều hai người khí sau đó rốt cuộc nhớ không nổi việc này Trần Hưng vừa thấy nàng bộ dáng này, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, như thế nào? Không mượn đến tiền sao? Kiều Hồng Mai lắc đầu. Trần Hưng thanh âm chợt đề cao, ngươi một phân tiền cũng không mượn trở về. Ngươi không phải nói mẹ ngươi nhất định sẽ vay tiền cho ngươi sao? Ngươi không phải nói ngươi ở nhà thực được sủng ái sao? Như thế nào hiện tại một phân tiền đều lộng không trở lại? Kiều Hồng Mai nửa cái tí cũng không dám phóng. Lúc trước vì gả cho Trần Hưng, nàng chết ma ngạnh phao từ trong nhà muốn 200 nguyên làm của hồi môn còn lừa Trần Hưng nói chính mình là trong nhà nhất được sủng ái nữ nhi, liền bởi vì như vậy Trần Hưng mới chịu đáp ứng cưới nàng. Vô dụng phế vật, Trần Hưng đem tráng men lưu hung hăng ngã trên mặt đất phất tay áo mà đi. Kiều Hồng Mai vội vàng đuổi theo đi, nhưng đuổi tới đại viện liền không có Trần Hưng bóng dáng, ngược lại làm mọi người xem đến nàng vẻ mặt bao bộ dáng tức khắc táo đến mặt đều đỏ. Kiều ra bên này cũng không có bởi vì Kiều Hồng mai rời đi mà không cao hứng, không khí ngược lại càng tự tài. Chỉ có Đại Kiều có chút thấp thỏm, ra, nãy, ta có phải hay không lại đem sự tình làm tạp. Kiều Tú Chi hỏi nàng, Lai Đệ là ngươi đẩy ngã sao? Đại Kiều lắc đầu, không phải, là nàng chính mình không đứng vững té ngã. Nếu không phải ngươi đẩy kia việc này liền cùng ngươi không quan hệ. Kiều Tú Chi nói. Ngươi nhớ kỹ, trên đời này có rất nhiều chính mình làm sai sự tình lại không muốn thừa nhận người, gặp được loại người này, người muốn cách bọn họ rất xa, bọn họ nếu là đem sự tình đầy đến trên người của ngươi, ngươi cũng không cần sợ hãi, lúc cần thiết chờ đi lên trù đến bọn họ răng rơi đầy đất làm cho bọn họ từ đây không dám tới chọc ngươi. Kiều Trấn Quân, mẹ nó như vậy giáo Đại Kiều thật sự hảo sao. Đại Kiều ai đầu nhỏ dưa, nghiêng đầu đi xem nàng ra. Tiết xuyên xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, người nãy nói đều là đúng. Mọi người, cầu lương thật là luôn luôn không ở. Đại kiều hàng mi dài giống hai thanh cây quạt nhỏ kích động thật giống như vừa rồi nãy dùng cùi đốt trừ bốn cô cô như vậy sao? Kiều tú chi gật đầu, không sai. nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền hung hăng mà trừ bọn họ không cần túng, đi lên chính là làm. Đại kiều nắm vỗ tiểu bộ ngực nãy thanh nãy khi nói, hảo, về sau ai dám khi dễ ta ta liền hung hăng trừ bọn họ? Kiều Trấn quân, hắn tựa hồ nhìn đến hắn Kiều Kiều mềm mại nữ nhi một đi không trở lại. Kiều Hồng Hà mãi cho đến mặt trời lặn đều không có tới nhà mẹ đẻ. Kiều Tú chỉ có chút lo lắng, liền làm Kiều Trấn quốc cùng Kiều Trấn dân hai huynh đệ đi cách phách đội sản xuất đi một chuyến. Hai huynh đệ thẳng đến trời tối mới gấp trở về cũng mang về một tin tức triệu nhất minh phát sốt nằm viện Kiều Hồng Hà đến trấn bệnh viện đi chiếu cố nhi tử, đã có vài thiên không có về nhà. Kiều Tú chi nhíu lại mi, đều vài thiên, nàng như thế nào không làm người về nhà nói một tiếng. Kiều Trấn dân lắc đầu ta sợ là triệu gia bên kia đè nặng không cho nàng về nhà nói ta cùng đại ca ngày mai đi Trấn trên đi một chuyến. Kiều Tú chi nghĩ nghĩ nói, cũng đúng, các ngươi ngày mai mang chút trứng gà qua đi, nếu là có chuyện gì, lập tức về nhà nói một tiếng. Ngày hôm sau, Kiều gia hai huynh đệ sáng sớm đi trường đội sản xuất ra khai thư giới thiệu cấp đổi chậm tới rồi đến Trấn bệnh viện. Nguyên tưởng rằng cháu ngoại trai nhiều lắm chính là phát sốt không nghĩ tới tiến phòng bệnh lại nhìn đến cháu ngoại trai từ khí trầm trầm nằm ở trên giường bệnh kiều hồng hà cơ hồ khóc chết qua đi. Trường 29 kiều trấn dân mặt lập tức liền trầm hạ tới tam tỷ đã xảy ra chuyện gì. Cháu ngoại trai như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Kiều hồng hà nguyên bản chỉ là áp lực mà nhỏ giọng khóc thút thít lúc này nhìn đến các thân nhân lại đây rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Kiều Trấn Quốc từ trước đến nay ăn nói vụng về, không hiểu đến muốn như thế nào an ủi người, nhìn đến Tam Mụi khóc thành như vậy, hắn gấp đến đậu cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau Tam Mụi ngươi đừng khóc phát sinh sự tình gì ngươi nhưng thật ra nói a. Vừa dứt lời, phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra triệu lão nhị cùng hắn tức phụ đi vào tới, hai người có thanh có cười. Nhìn đến Kiều Trấn Quốc hai huynh đệ, vợ chồng hai người sắc mặt tức khắc biến đổi. Hoa dựa Kiều ra người như thế nào lại đây? Ngày hôm qua không phải nói cho bọn họ triệu nhất minh chỉ là bình thường phát sốt sao. Bọn họ còn cố ý lại đây làm cái gì? Kiều Hồng Hà nhị tầu bài trừ tươi cười nói, kiều gia hai vị huynh đệ như thế nào lại đây? Này tết nhất lại đây bệnh viện nhưng không may mắn a? Triệu lão nhị lập tức gật đầu, phụ họa hắn tức phụ nói nói, đúng đúng đúng, hai vị thông gia vẫn là chạy nhanh trở về đi tiểu nhất minh có chúng ta chiếu cố là đủ rồi. Vẻ mặt chuột dạ gần nhất liền muốn đem bọn họ hai huynh đệ đuổi đi, không miêu nị mới là lạ. Kiều Trấn Dân trầm khuôn mặt nói, cháu ngoại trai đều sắp chết rồi, ta cái này làm cựu cữu nếu còn chỉ nghĩ cắt lợi không may mắn, kia vẫn là người sao? Kiều Hồng Hà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu lão nhị mắng, bọn họ nhưng còn không phải là xúc sinh. Nếu không phải bọn họ, nhất minh như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Triệu lão nhị sắc mặt biến đổi, ngạnh cổ nói, tam đệ muội, ngươi nhưng đừng nói bậy. Tiểu nhất minh chính là chính mình ngã tiến trong sông cùng chúng ta chuyện gì? Triệu nhị tầu vỗ đùi chính là nói. Cơm có thể ăn bậy lời nói không thể loạn giảng. Lúc ấy như vậy nhiều đôi mắt nhìn, ngươi thường oan uổng ai? Kiều Hồng Hà trừng mắt bọn họ khóe mắt muốn nước ra các ngươi này đó heo chó không bằng súc sinh. Nếu là có chứng cứ ta đã sớm thượng đồn công an cử báo các ngươi kêu cảnh sát đem các ngươi toàn bộ bắt lại bắn chết. Bất quá người đang làm trời đang xem, một ngày nào đó các ngươi còn có các ngươi hài tử sẽ có báo ứng. Lúc ấy nàng chạy tới, nhìn đến chính là cái gì hình ảnh. Là con trai của nàng ở trong sông kinh hoàng thất thố mà phịch, mà hắn đường ca đường tỷ nhóm tắc một đám đứng ở trên bờ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc ấy nàng thật là giết bọn họ tâm đều có. Triệu nhị tàu nghe được lời này, tức khắc giống như bị chọc ống phổi, nhào qua đi chào Kiều Hồng Hà đầu tóc tiện phụ ta làm ngươi nguyền rủa ta hài tử ta làm ngươi nguyền rủa ta hài tử. Ta lộng bất tử ngươi. Kiều Hồng Hà không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên phát tác bị nàng bắt được tóc một phen thúm đến trên mặt đất. Đánh nữ nhân tuy rằng là không đúng, cần phải kiều chấn dân chơ mắt nhìn tam thì bị đánh, hắn làm không được. Hắn lạnh mặt chạy như bay đi lên, một chân đá đến triệu nhị tàu trên ngực. Triệu nhị thầu ai ra một tiếng, bị đá phiên trên mặt đất các ngươi hảo A, người một nhà khi dễ ta một cái, triệu lão nhị, ngươi là chết sao? trơ mắt nhìn chính mình tức phụ bị người đánh, triệu lão nhị lúc này mới phản ứng lại đây, xách theo nắm tay liền triều Kiều Trấn Dân huy qua đi. Phanh, hắn nắm tay còn không có đụng tới Kiều Trấn Dân, đã bị một bên đứng Kiều Trấn Quốc một quyền tấu ở trên mặt đau đến hắn đào hút khí lạnh. Mẹ nó, cắn người cầu không gọi, lời này một chút cũng chưa sai. Vừa rồi hắn xem kiều trấn quốc kia khờ bức ngây ngốc đứng ở nơi đó, còn tưởng rằng hắn sẽ không động thủ, hiện tại mới biết được 10 phần sai. Kiều trấn dân tán thưởng mà nhìn hắn đại ca liếc mắt một cái, làm tốt lắm, đại ca. Kiều trấn quốc cọc lốc cười ta sức lực vẫn là thiếu chút nữa, nếu là làm mẹ tới, khẳng định có thể đương trường đưa hắn đi gặp triệu gia lão tổ tông. Triệu lão nhị mặt tức khắc càng trắng, bạch đến cùng giấy giống nhau. Một năm trước cũng là vì triệu nhất minh rơi vào trong sông sự tình kiều gia đánh tới cửa tới, lúc ấy đã 50 tới tuổi kiều tú chi đưa bọn họ huynh đệ mấy cái gắt gao ấn ở trên mặt đất tấu một đốn kia tư vị đến bây giờ hắn còn nhớ rõ. Triệu nhị tàu bị đá phiên sau kiều hồng hà lập tức nhào lên đi, bàn tay một cái tiếp theo một cái phiến qua đi tiện nhân tiện nhân. Ta hải tử có cái gì thực xin lỗi của các ngươi các ngươi muốn như vậy hại hắn. Một năm trước bọn họ hài tử đem nhất minh đẩy mạnh trong sông, làm cho nhất minh phát sốt cháy hỏng đầu óc 4 tuổi hài tử đến bây giờ cũng vô pháp nhớ kỹ chính mình tên. Lúc ấy nàng mẹ cùng mấy cái huynh đệ đánh tới cửa đi, đem triệu ra hung hăng giáo huấn một đốn, nàng nam nhân triệu giải phóng quỷ trên mặt đất cầu nàng tha thứ cầu nàng không cần ly hôn, hơn nữa nàng bà bà đáp ứng đem nàng một nhà phân gia đi trụ cho nên nàng mềm lòng. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình mới qua đi một năm, đồng dạng sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Lúc ấy các nàng mấy cái chị em dâu bị bà bà tiêu thúy hoa đè ở phòng bếp làm cơm tất nhiên, nàng vội đến không rảnh đi chiếu cố hài tử ai ngờ một cái sai mắt nhất minh liền lại lần nữa bị đẩy mạnh trong sông. Cứ thế hiện tại nằm ở trên giường bệnh mấy ngày đều không có thức tỉnh lại đây, bác sĩ đã hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, làm nàng chuẩn bị phía sau sự. Đều là nàng sai. Lúc trước nàng liền không nên mềm lòng, không nên cho rằng ma quỷ sẽ biến hảo. Là nàng hại chết nàng hài tử. Nếu nàng hài tử sống không được kia đại gia liền cùng chết đi. Kiều Hồng Hà đánh đỏ mắt tuy rằng nàng không có trời sinh thần lực nhưng không cần xem nhẹ một cái phẫn nộ mẫu thân lực lượng. Chỉ chốc lát sau triệu nhị tầu đã bị đánh đến vẻ mặt huyết nha cũng bị xóa sạch vài viên cứu mạng A giết người cứu mạng ai ra. Trực ban bác sĩ nghe được động tĩnh chạy vào vừa thấy, lạnh giọng quát các ngươi toàn bộ cho ta dừng tay. Lại không được tay ta báo nguy. Triệu lão nhị bụng mặt nói, hộ sĩ đồng chí đừng báo nguy, ngàn vạn đừng báo nguy, chúng ta người một nhà chỉ là ở đùa giỡn. Đùa giỡn, ngươi xác định. Bác sĩ nhìn hắn mặt mũi bầm dập mặt còn có nằm trên mặt đất thóc đều mau bị trào chọc nữ nhân, rất là vô ngữ ta mặc kệ các ngươi có phải hay không đùa giỡn, các ngươi loại này hành vi đã ảnh hưởng đến mặt khác người bệnh, các ngươi hoặc là hiện tại dừng tay, hoặc là chúng ta lập tức thông chi cảnh sát lại đây. Kiều Trấn Dân lúc này mới qua đi giữ chặt hắn tam tỷ tam tỷ, bình tĩnh một chút đánh chết loại người này không đáng. triệu ra người chết không đủ thích nhưng vì loại người này bị bắn chết vậy quá mệt. Kiều Hồng Hà Nằm liệt ngồi dưới đất bụng mặt lại lần nữa khóc sống lên. Xem Tam Tỷ khóc thành như vậy Kiều Trấn Dân trong lòng thật không dễ chịu mở miệng dò hỏi bác sĩ có quan hệ cháu ngoại trai bệnh tình. Nghe được đáp án sau, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, đại ca việc này vô pháp thiện hiểu rõ ta ở chỗ này thù Tam Tỷ, ngươi trở về thông chi ba cùng mẹ lại đây. Hảo ta đây liền trở về. Kiều Trấn Quốc gật đầu, lập tức xoay người đi rồi. Triệu lão nhị nghe được lời này, cả người đều run run lên, lắc mình đi theo chuồn ra phòng bệnh. Kiều Trấn dân cũng không có ngăn cản hắn. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, huống chi hắn tức phụ còn ở nơi này đâu. Kiều Trấn quốc cấp đuổi chậm chạy về đến thất Lý Thôn, đem Kiều Hồng Hà sự tình một năm một mười nói cho cha mẹ. Trong nhà không khí lập tức trầm trọng lên, Kiều Tú chi trầm khuôn mặt đứng lên ta đây liền đi theo ngươi bệnh viện. Tiết Xuyên cũng đi theo đứng lên ta cũng đi. Nữ nhi cùng cháu ngoại bị người khi dễ thành như vậy, hắn cái này làm phụ thân có thể nào không đi. Kiều Tú chỉ có chút lo lắng mà nhìn hắn một cái. Nhưng nàng còn không có mở miệng, liền nghe Tiết Xuyên nói, không cần lo lắng ta không thành vấn đề. Thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, này trận hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình một chút một chút ở biến hào. Thường lui tới hắn một buổi tối tổng muốn lên rất nhiều lần, nhưng hiện tại lại có thể một giấc ngủ đến hừng đông, hai chân phong thấp đau đớn bệnh trạng cũng hảo không ít. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì sẽ có loại này biến hóa, nhưng hắn thật cao hứng nhìn đến loại này biến hóa. Hắn trước kia tổng lo lắng cho mình sẽ trước thê tử mà đi ở trên đời này, hắn nhất không yên tâm người đó là nàng, hiện tại thân thể dần dần hảo lên, có lẽ hắn có thể nhiều bồi nàng mấy năm. Kiều Tú chỉ nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, vậy ngươi đem kia kiện quần áo khoác mặc vào. Tiết xuyên mỗi đến mùa đông liền sẽ tay chân lạnh băng, đặc biệt sợ lạnh kiều trấn dân biết sau, liền từ suốt ngũ lão binh nơi đó làm ra một kiện quần áo khoác. Ở mọi người chuẩn bị ra cửa khi, một cái tiểu đoàn từ Pháp đi lên, nãi mang ta đi ta muốn đi xem nhất minh đệ đệ. Kiều Thú chỉ còn không có mở miệng, Kiều Trấn Quân liền gấp giọng nói, Đại Kiều, mau tới đây ba nơi này, ngươi ra cùng nãy muốn ra cửa làm chính sự, không thể mang ngươi đi. Thường lùi tới thực nghe lời tiểu đoàn tử, lần này lại rất kiên định. Nàng phe phẩy đầu nhỏ, nãi thanh nãi khi nói, không, ta muốn đi gặp nhất minh đệ đệ. Ra, nãi các ngươi mang ta đi được không? Ta thực ngoan thực nghe lời ta sẽ không cho các ngươi chọc phiền toái. Nàng không biết tử vong là thứ gì, nhưng vừa rồi nghe được nhất minh đệ đệ rơi vào trong sông vài thiên không tỉnh lại, nàng trong lòng lo lắng vô cùng. Nhất minh đệ đệ nhiều đáng yêu a mỗi lần nhìn đến nàng đều sẽ híp mắt nhỏ chiều nàng mềm mại mà kêu niệm niệm tỉ tỉ, nàng thực thích nhất minh đệ đệ, nàng không cần nhất minh đệ đệ xảy ra chuyện. Cho nên nàng muốn đi theo đi bệnh viện cấp nhất minh đệ đệ uống ngọc châu từ thủy. Nàng muốn cứu nhất minh đệ đệ. Kiều chấn quân không rõ đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy, hồ mặt, đại kiều, ngươi lại đây, bằng không ba muốn sinh khí. Hắn cùng tam muội cảm tình tốt nhất nghe được tam muội ra chuyện như vậy, hắn thật là hận không thể lập tức bay qua đi cho nàng chống lưng. Đáng tiếc hắn không động đậy ngay cả đều đứng dậy không nổi, hắn có khả năng làm chính là không cho cha mẹ thêm phiền toái, cho nên lúc này nhìn đến đại kiều chơi tiểu tính tình, hắn mới có như vậy, đại phản ứng. Đại Kiều nhấp tiểu môi nhi nhìn nàng nãy, đen lúng liếng mắt to loé cầu xin quang mang, "Nãi, mang ta đi được không?" Kiều Tú chi tâm mềm nhũn, theo bản năng gật đầu, "Vậy đi thôi, bất quá đợi lát nữa ngươi cũng không thể nháo, đã biết sao?" Đại Kiều nắm đôi mắt lượng đến cùng bầu trời sao trời giống nhau, tiểu kê lẩm bẩm mễ mà mảnh gật đầu, "Ta không nháo, ta thực ngoan, ta nghe nãi cùng ra nói." Kia còn không chạy nhanh đi mang lên tiểu mũ bông. Đại Kiều lập tức xoay người đặng đặng đặng chạy đến trên giường đất, đem nàng ra cho nàng làm mũ đỏ hướng trên đầu một mang, lại đặng đặng đặng mà chạy về tới, nãi ta mang hảo, có thể ra cửa. Kiều Tú chi một tay đem nàng bế lên tới, sải bước đi ra ra môn. Xem bà bà ôm đại kiều đi xa bóng dáng, Vạn Xuân Cúc trong lòng lại không thoải mái. Cha chồng cùng bà bà hai người thật là đầu óc có hố, đem Kiều ra duy nhất tôn từ phiết ở một bên, ngược lại chạy tới yêu thương đại kiều kia nha đầu phiến tử. Đại kiều kia nha đầu có cái gì tốt trời sinh tai họa cùng nàng dính lên quan hệ người đều sẽ xôi xèo. Nói nữa, nha đầu phiến tử trước sau là phải gả đi ra ngoài, đối nàng lại hào cũng là uổng phí. Nàng bĩu môi quay đầu lại nhìn đến chính mình hai cái nữ nhi ngồi ở trong một góc, hai người đầu ghé vào cùng nhau, chính thì thầm không biết đang nói cái gì. Nàng đi ra phía trước một người liền cho các nàng trên đầu chụp một cái tắt các ngươi hai cái lớn lên khó coi liền tính, như thế nào liền miệng cũng như vậy, không thảo hỉ. Ngươi nhìn xem nhân gia Đại Kiều, đem các ngươi ra ra nãi nãi hống đến nhiều vui vẻ các ngươi liền sẽ không theo học sao. Kiều Đông Hà tính tình thẹn thùng, bị thân mụ thọc một đao, liền tính không vui cũng chỉ sẽ nhấp miệng giàu dĩ không vui. Nhưng Kiều Đông Anh tính tình liệt lập tức ngẩng đầu phản bác nàng mẹ, mẹ ta ba nói, chúng ta lớn lên khó coi, đều là bởi vì giống ngươi. Chúng ta miệng không thảo hỉ, khẳng định cũng là giống ngươi. Vạn Xuân Cúc vừa nghe lời này, quả thực muốn chọc giận tạc ngươi cái nha đầu phiến tử cũng dám bố trí đến lão nương trên người tới, xem lão nương hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Kiều Đông Anh một chút cũng không sợ hãi, mẹ, ngươi hôm nay nếu là dám động đến ta một cây lông tơ quay đầu lại nãy đã trở lại ta lập tức hướng nàng cử báo ngươi. Còn cử báo đâu? lời này quả thực đem vạn xuân cốt cấp tức giận đến cả người run run cút đi cút đi đều cút cho ta đi ra ngoài ta như thế nào liền sinh ra các ngươi này đàn không lương tâm đồ vật kiều đông anh kéo nàng tỷ đứng lên trước khi đi chiều nàng mẹ truyền chồng mắt nói mẹ ta nãy nói dựa núi núi sập dựa mỗi người chạy ngươi nếu như vậy tưởng lấy lòng ra cùng nãy vì cái gì không chính mình đi lấy lòng đâu nói xong nàng lôi kéo nàng tỷ đi rồi lưu lại nàng mẹ một người như suy tư gì Một đi một về, chờ lại lần nữa đến bệnh viện, đã qua vang ngọ. Kiều Tú chỉ ôm Đại Kiều mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, liền nghe được Kiều Hồng Hà bà bà thanh âm từ bên trong truyền ra tới, "Lão Tam gia, ta vừa rồi lời nói, ngươi nghe minh bạch không? Đợi lát nữa thông gia lại đây ngươi liền nói cho nàng, nhất minh là chính mình rớt xuống trong sông đi cùng trong nhà người không có quan hệ." Việc này chỉ cần ngươi nghe ta, ta bảo đảm về sau tuyệt đối không hề trộn lẫn các ngươi tiểu gia đình sự tình. Nói nữa, nhất minh đứa nhỏ này vốn dĩ liền choáng váng, tồn tại chỉ biết liên lụy các ngươi, ngươi cùng lão tam còn trẻ quay đầu lại tưởng sinh nhiều ít đều có thể, nếu là ngươi sinh không ra còn có thể từ lão đại cùng lão nhị trong nhà qua kê cái hài tử Lão tam qua đi cùng ngươi tức phụ hảo hảo nói nói. Triệu giải phóng xoa xoa khô nứt tay đi qua đi, hồng con mắt nói tức phụ việc này là ta thực xin lỗi các ngươi hai mẹ con, ngươi đánh ta đi. Triệu Giải phóng đi vào hiện tại, Kiều Hồng Hà lần đầu tiên con mắt xem hắn, Triệu Giải phóng, ngươi mở ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Nằm ở trên giường bệnh chính là ngươi thân sinh nhi tử, hắn là bị ngươi cái gọi là người nhà đầy mạnh trong sông. Tiêu Thúy Hoa nghe được lời này, giống như bị dẫm cái đuôi miêu nhảy dựng lên, nhưng lại cô kỵ đứng ở Kiều Hồng Hà bên người kiều trấn dân. Đành phải lại lần nữa đem khí giải đến nhi tử trên người, lão tam, ngươi liền như vậy làm ngươi tức phụ nói hưu nói vượt. Triệu giải phóng vẻ mặt thống khổ, Hồng Hà, mọi người đều là người một nhà, ngươi không cần nói như vậy. Huống chi việc này ta đã hỏi qua mấy cái hài tử, bọn họ đều nói là nhất minh chính mình không cần thận té ngã mới có thể rơi vào trong sông. Bang, hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Kiều Hồng Hà một cái tát hung hăng ném ở trên mặt. Kiều Hồng Hà hồng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, Triệu giải phóng ta lúc trước là có bao nhiêu mắt mù mới có thể coi trọng ngươi như vậy cái nam nhân người hộ không được chính mình thê tử càng hộ không được chính mình hài tử trừ bỏ dưới thân cái kia sự vật ngươi toàn thân trên dưới có nào điểm giống cái nam nhân triệu nhị tàu cười nhạo một tiếng tam đệ a ngươi tức phụ cũng thật một chút mặt mũi cũng không cho ngươi lưu a nào có người nói như vậy chính mình trượng phu triệu giải phóng mặt trướng đến đỏ bừng cái chán gân xanh căn căn bại lộ phanh kiều tú chi ôm đại kiều một tay đem phòng bệnh môn đá văng triệu ra người nhìn lại mặt động tác nhất trí trắng thân thông gia các ngươi tới, tiêu thúy hoa thanh âm rõ ràng hơn nhược rồi không ít. tiêu tú chi lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái thực hảo, sấn ta không ở thời điểm nguyên lai các ngươi chính là như vậy khi dễ ta nữ nhi. tiêu thúy hoa thông gia ngươi hiểu lầm, chúng ta không có khi dễ hồng hà, chúng ta chỉ là ở cùng nàng hảo hảo câu thông mà thôi. Kiều Tú Chi xoay người đem đại kiều giao cho tiết xuyên, lại lần nữa xoay người khi đem nắm tay nhiết đến kéo kẹt xung động thực hảo chúng ta đây cũng tới hảo hảo câu thông câu thông. triệu gia người nhìn đến nàng kia bao cắt đại nắm tay, chân đồng thời mềm. Thông gia ngươi bình tĩnh một chút, Kiều Tú Chi tỏ vẻ bình tĩnh không được. Nàng bay nhanh đi lên đi, một tay bắt lấy một người, dương tay bạch bạch bạch. Phòng bệnh vang lên hết đợt này đến đợt khác phiến mặt thanh không nhiều không ít triệu ra mỗi người trên mặt đều bị phiến bảy tám cái cái tát hai má thống nhất lại hồng lại sưng. Tiêu Thúy Hoa cắn răng, hận đến muốn chết Kiều Tú Chi, ngươi không cần khinh người quá đáng, ngươi còn dám động thủ ta liền. Kiều Tú Chi quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng hỏi ngươi liền thế nào? Tiêu Thúy Hoa cả người run run, Tiêu Thúy Hoa hai chân run rẩy, Tiêu Thúy Hoa nửa cái thí cũng không dám phóng. Liền ở kiều tú chi giáo huấn triệu ra người khi, đại kiều dẫy rụa từ nàng ra trong lòng ngực xuống dưới, trộm chiều trên giường bệnh nhất minh đệ để, để chạy tới. Tiểu nhất minh nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình nằm ở to rộng trên giường bệnh có vẻ càng thêm nhỏ gầy. Sắc mặt của hắn so trên người khăn trải giường còn muốn bạch đôi mắt gắt gao nhắm, không bao giờ sẽ mở to mắt kêu nàng niệm niệm thì tị. Đại kiều đôi mắt đau xót hai viên đậu đại nước mắt liền rớt xuống dưới. Nhất Minh đệ đệ, niệm niệm thì thì tới xem ngươi, ngươi mở to mắt được không?" Nàng duỗi tay chọc chọc Nhất Minh đệ đệ vàng như nến khuôn mặt nhỏ, khổ sở trong lòng cực kỳ. Nhất Minh không có trả lời hắn, liền hô hấp đều là như vậy suy yếu. Đại Kiều không dám chậm trễ, xoay người đi tìm Thủy. Kiều Trấn Dân thấy được nhịn không được tò mò hỏi nàng, "Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm cái gì?" đại kiều trường mật lông mi thượng treo không kịp lau khô nước mắt nhi ngũ thúc thúc ta tưởng cấp nhất minh đệ đệ uy nước uống người có thể hay không giúp ta đào chén nước lại đây kiều chấn dân duỗi tay xoa xoa nàng đầu thanh âm hơi hơi nghẹn ngào người nhất minh đệ đệ hiện tại uống không được thủy chờ hắn đã tỉnh ngươi lại uy hắn sự thật là nhất minh liền thủy đều uống không đi vào hắn cũng không còn có cơ hội tỉnh lại Đại kiều cắn môi, gấp đến độ đến không được, nhưng ta hiện tại liền tưởng cấp nhất minh đệ để, để uy nước uống, ngũ thúc thúc ngươi giúp giúp ta được không? Nước ấm hồ đặt ở so nàng người còn cao trên bàn, không có đại nhân giúp nàng, nàng căn bản không có biện pháp làm ra. Kiều chấn dân xem đại chất nữ ngày thường rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện tưởng không rõ nàng hôm nay như thế nào đột nhiên như vậy tùy hứng, bất qua hắn từ trước đến nay là cái rất có nguyên tắc người, đại kiều ngoan, đừng lại náo loạn. Nói xong hắn đứng lên đi rồi. Đại kiều gấp đến độ mau đem môi đều rào phá, mắt to ẩn chứa nước mắt. Như thế nào ngũ thúc thúc liền không giúp nàng đâu. Nàng muốn đi tìm gia cùng nãy, nhưng bọn họ lúc này đang ở cùng triệu gia người đàm phán, nàng cắn môi nghi nghĩ nghĩ, sau đó lại lần nữa triều nhất minh đệ đệ chạy tới. Thừa dịp đại gia không có chú ý, nàng từ trong lòng bàn tay làm ra hai viên ngọc châu tử, sau đó bẻ ra nhất minh đệ đệ miệng đem ngọc châu tử nhét vào đi. Ngọc Châu Tử ngộ thủy là có thể hòa tan, nhất minh đệ đệ miệng có nước miếng, hẳn là cũng có thể hòa tan. Nàng thò lại gần, Nguyễn Thanh nói, nhất minh đệ đệ, ngươi ngoan ngoãn, chạy nhanh đem Ngọc Châu Tử nuốt vào đi thực mau là có thể hảo đi lên. Triệu gia một đám mặt mũi bầm dập khí thế bị kiêu tú chi một áp lại áp căn bản rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Triệu nhị tầu bị đánh đến nhất thảm, trong lòng lại hận lại cấp. Nhất Minh là con trai của nàng đẩy hạ hà. Nếu kiều tú chi tiếp tục như vậy, không thuận theo, không buông tha, bảo không chuẩn nàng bà bà sẽ đem nàng nhi tử cấp đẩy ra đi. Không được nàng tuyệt đối không thể làm nàng nhi tử xảy ra chuyện. Nàng ánh mắt đột nhiên dừng ở đại kiều trên người, mày nhíu nhíu. Đứa nhỏ này thấy thế nào như vậy quen mắt, triệu nhị tẩu trí nhớ hảo, nhận người năng lực cũng là nhất lưu. Nàng thực mau liền nhận ra người này là kiều gia tai họa. Tuy rằng không biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên trở nên đẹp như vậy, nhưng chỉ cần là cái kia khắc lục thân tai họa là được. Nàng ánh mắt trợt lóe chỉ vào đại kiều tiêm thanh mắng lên, đưa bé kia, ngươi đang làm cái gì? ngươi tay không cần loạn chọc, như vậy không nhẹ không nặng, hào hào người đều phải bị ngươi chọc đã chết. Nàng như vậy một kêu, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến đại kiều trên người. Đại kiều có chút ngốc, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nàng nhỏ giọng mà biện giải nói, ta vô dụng lực chọc ta liền nhẹ nhàng chạm chạm ta muốn gọi Nhất Minh đệ đệ tỉnh lại. Triệu Nhị Đầu đắc ý đến không được các ngươi đều nghe được lạc. Nàng chính mình đều thừa nhận dùng con dấu Nhất Minh, cũng không biết Nhất Minh có hay không bị chọc đã chết. Mẹ chúng ta đến chạy nhanh kêu cái bác sĩ lại đây nhìn xem, Nhất Minh nếu là đã chết cái này nổi chúng ta cũng không thể bối. Tiêu Thúy Hoa nháy mắt đã hiểu nhị con dấu ý tứ, lập tức ồn ào lên, bác sĩ, bác sĩ mau tới a. 215 phòng bệnh hài tử bị người chọc đã chết. Kiều trấn dân xem triệu gia lão đại muốn chạy ra đi kêu bác sĩ, hỏi hắn mẹ nói, mẹ muốn hay không đem hắn ngăn lại tới. Kiều tú chi lắc lắc đầu, sau đó triệu đại kiều vẫy vẫy tay, đại kiều, lại đây. Đại kiều chạy vội đi vào nàng nãi bên người, tay nhỏ nắm chặt góc áo, mắt to hàm chứa nước mắt nãi ta vô dụng lực chọc nhất minh đệ đệ. Nàng vừa rồi thật sự thực nhẹ thực nhẹ mà chạm vào nhất minh đệ đệ. Nhất Minh đệ đệ như vậy đáng yêu, nàng như thế nào bỏ được dùng sức chọc hắn? Nãy biết đến, Kiều Tú chi an ủi nàng nói. Kiều Hồng Hà chạy về giường bệnh cúi đầu vừa thấy tức khắc ngơ ngẩn. Không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng cảm giác Nhất Minh sắc mặt giống như so với trước hồng nhuận không ít. Triệu nhị tầu xem Kiều Hồng Hà ngơ ngẩn tưởng Triệu Nhất Minh không được lại lần nữa kêu lên tam đệ muội thế nào? Nhất Minh có phải hay không bị chọc đã chết? Ai ra? Ngươi nói thông gia là chuyện như thế nào? Loại này thời điểm như thế nào còn mang tiểu hài tử lại đây. Đứa nhỏ này ai nha ta nhớ ra rồi. Đứa nhỏ này còn không phải là kiều gia nổi danh tai họa sao? Nghe nói nàng mới sinh ra liền thiếu chút nữa khắc chết thân mục cùng muội muội. Không lâu trước đây lại đem nàng ba khắc tê liệt người này trời sinh mang suy. Các ngươi như thế nào còn làm nàng tiếp cận nhất minh ta đáng thương cháu trai nga. Nàng gần nhất lập tức đã bị khắc đã chết. Kiều tú chi quát ngươi câm miệng cho ta. Liền ờ nàng tưởng đứng lên lại cấp đối phương mấy bàn tay khi bác sĩ vào được. Này phòng bệnh nháo đến như vậy lợi hại, bác sĩ thời khắc chú ý cho nên tiêu thúy hoa một ồn ào, bác sĩ lập tức liền tới đây. Bác sĩ đi đến trước giường bệnh cúi đầu vừa thấy, sau đó lộ ra cùng kiều hồng hà giống nhau phản ứng. Triệu gia người vừa thấy bác sĩ này phản ứng, trong lòng đều nhận định Triệu Nhất Minh đã chết. Triệu Nhất Minh chết thật là thời điểm A. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể đem nỗi ném đến kia tai họa trên người. Bác sĩ xem Triệu Nhất Minh sắc mặt hồng nhuận, hô hồ hấp vững vàng, hoàn toàn không giống phía trước muốn chết bộ dáng, trong lòng thập phần kinh ngạc. Đứa nhỏ này nằm viện mấy ngày qua vẫn luôn sốt cao không lùi, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, các loại sinh mệnh triệu chứng càng là cấp tốc suy yếu, rất nhiều lần đều cơ hồ kiểm tra đo lường không đến hô hấp bọn họ đã hướng người nhà hạ đặt bệnh tình nguy kịch thông chi thư làm cho bọn họ chuẩn bị phía sau sự nhưng hiện tại lại là sao lại thế này hắn lập tức cấp hải tử làm kiểm tra một kiểm tra biểu tình càng thêm ngốc ngóng hải tử không chỉ có hô hấp ổn định liền sốt cao cũng lui đúng lúc này tiểu nhất minh lông mi run rẩy một chút chậm rãi mở to mắt nhỏ giọng hô một tiếng niệm niệm tì tì hắn vừa rồi giống như nghe được niệm niệm tì tì thanh âm mọi người Triệu nhị thầu trừng lớn đôi mắt, hắn này có phải hay không hồi quang phản chiếu? Kiều Hồng Hà nước mắt bá một tiếng liền chảy xuống tới, nhất minh, ngươi tỉnh Là mụ mụ, ngươi có nhận biết hay không đến mụ mụ? Tiểu nhất minh chớp chớp mắt nãi thanh nãi khí mà hô, mẹ. Kiều Hồng Hà nước mắt lưu đến càng hung, bắt lấy bác sĩ tay nói, bác sĩ ta hài tử thế nào? Hắn hiện tại tình lại có phải hay không thuyết minh hắn có thể sống lại? Bác sĩ lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn như cũ thập phần chấn động, hải từ sốt cao đã lui, các loại sinh mệnh triệu chứng cũng vững vàng xuống dưới, hẳn là không có gì vấn đề. Triệu ra người, bác sĩ lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhất minh không phải hồi quang phản chiếu, mà là sống lại? Kiều Hồng hà bụng mặt, khóc đến không kềm chế được. Đại kiều tránh ra nàng nãi ôm ấp, chiều nhất minh đệ đệ chạy tới, nhất minh đệ đệ. Thật tốt quá, nhất minh đệ đệ hảo đi lên. Tiểu Nhất Minh quay đầu lại nhìn đến hắn niệm niệm thì thì từ trên giường trượt xuống dưới, chạy như bay qua đi, niệm niệm thì thì. Triệu gia người, nói tốt bệnh tình nguy kịch đâu, nói tốt chuẩn bị hậu sự đâu, hiện tại Sinh Long hoạt hổ lại là sao lại thế này? Chương 30, kỳ thật bác sĩ cũng thực ngốc vòng, rõ ràng hai chân đều đạp ở địa ngục cửa người, đột nhiên thì tốt rồi. Nếu là truyền ra đi, bá tánh có thể hay không cho rằng bọn họ y thuật quá cùi bắp. Tiểu nhất minh tuy rằng dùng ngọc châu từ, nhưng rốt cuộc bệnh nặng một hồi, hơn nữa lại nằm vài thiên trên người thật sự không có nhiều ít sức lực, không chạy vài bước liền quang ngã cái tiểu đít đôn nhi. Nhất minh đệ đệ, đại kiều đau lòng mà chạy như bay qua đi, đem nhất minh đệ đệ nâng dậy tới. Có hay không quang ngã? Tiểu nhất minh ngưỡng đầu nhỏ, nháy mắt nhỏ, ủy ủi, ủi khuất khuất nói, niệm niệm thì tỉ tí tí có điểm đau đâu. Tí tí đau, kia niệm niệm thì tỉ giúp ngươi xoa một xoa. Đại kiều nắm ngắn ngồn tay nhỏ phóng tới nhất minh đệ đệ tiểu thí thí thượng nhẹ nhàng ấn vài cái. Tiểu nhất minh gầy ba ba gương mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng tiểu thân mình nhỏ giọng nói tiểu thí thí không thể chạm vào. Tiểu nhất minh từ trái hỏng đầu óc sau, đầu óc liền không nhớ được sự tình, liền chính hắn tên cũng không nhớ được. Kiều hồng hà vì giáo hội hắn bảo hộ chính mình, không biết tiêu phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Trong đó một chút chính là làm hắn nhớ kỹ không thể để cho người khác chạm vào hắn tiểu cơ cơ cùng tiểu thí thí tiểu nhất minh tuy rằng đầu óc không tốt chính là lặp lại nhiều, hắn vẫn là mơ hồ có thể nhớ rõ. Cho nên lúc này bị niệm niệm thì thì chạm vào hắn tiểu thí thí, hắn cảm giác có điểm không tốt nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt. Đại kiều nắm không có nghe được nhất minh đệ đệ nhỏ giọng nói thầm chạm vào lúc sau còn nãi thanh nãi khí mà bình luận nhất minh đệ đệ, người thí thí không thị thịt thịt vuốt cổ tay. Chính mình thí thí cộm niệm niệm thịt thịt tay. Này nhưng không tốt, hắn lập tức quay đầu lại lớn tiếng nói, mẹ tiểu nhất minh muốn ăn thịt thịt tiểu nhất minh thí thí không thịt cộm niệm niệm thịt thịt tay. Mọi người, kiều hồng hà lại thứ đỏ đôi mắt, nghẹn ngào mảnh gật đầu, hào hào hào, mẹ trở về liền cho ngươi nấu thịt ăn, làm ngươi tiểu thí thí trở nên hữu nhục lên. Nàng hài tử không lâu phía trước nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nàng cho rằng muốn vĩnh viễn mất đi hắn. Ai ngờ trong chớp mắt hắn lại sống đến giờ, sinh long hoạt hổ mà từ trên giường bệnh xuống dưới còn cùng nàng nói hắn muốn ăn thịt. Đừng nói là ăn thịt chính là muốn ăn thần tiên thịt nàng cũng sẽ vì hắn làm ra. Còn có, nhất minh là ở đại kiêu trạm vào hắn lúc sau mới hảo lên, về sau ai còn dám nói nàng là tai họa, nàng liền phun ai vẻ mặt. Triệu gia người tuy rằng thực kinh ngạc tiểu nhất minh chết mà sống lại, nhưng khiếp sợ qua đi, bọn họ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nhất minh không có chết kia kiều gia liền nháo không đứng dậy. Tiểu thúy hoa nhìn kiều tú chi nói, thông ra, hài tử căn bản không có gì vấn đề, Ngươi đem chúng ta người một nhà đánh thành như vậy, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Như thế nào cũng đến bồi cấp 5100 nguyên, nếu không mơ thưởng nàng sẽ thiện bãi cam hiu. Kiều tú chi lạnh lùng cười, Hải tử không có vấn đề, vậy có thể phủ nhận các ngươi đem hải tử đẩy xuống nước sự thật sao? Liên có thể đương hết thầy không có phát sinh quá sao? Nếu là ngươi dám ứng một cái là ta hiện tại lập tức khiêng ngươi đi bờ sông, đem ngươi ném xuống trong sông đi. Tiêu Thúy Hoa, người này không thể bá đạo như vậy a, người này cũng không thể như vậy Kiều Tú Chi, nhưng cố tình như vậy nhiều triệu gia người, lại không có một người dám phản kháng. Khiêng, này nữ đồng chí quá bá khí chắc lậu đi, bác sĩ nhìn Kiều Tú Chi, vẻ mặt khiếp sợ. Kiều Tú Chi xem triệu gia không ai dám hé răng, quay đầu lại nhìn Kiều Hồng Hà nói, việc này ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Kiều Hồng Hà đáy mắt thiêu đốt lửa giận ba, mẹ ta thường ly hôn, ta không nghĩ lại cùng này đó sốc sinh ở cùng một chỗ. Kiều tú chi nghe vậy không có chút nào do dự, gật đầu nói, vậy ly hôn đi. Một bên bác sĩ lại lần nữa sợ ngây người. Tục ngữ nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cặp hôn, đầu năm nay gặp được nhà ai phu thê nháo mâu thuẫn, ai mà không khuyên giải không khuyên phân. Còn có ly hôn nhiều mất mặt a nếu là nhà ai có người ly hôn, đi ra ngoài đầu đều phải nâng không đứng dậy này lão thái thái lại không chút nghĩ ngợi liền đồng ý nữ nhi ly hôn như vậy thật sự hảo sao? Triệu gia người cũng chấn kinh rồi. Tiêu Thúy Hoa tuy rằng không thích Kiều Hồng Hà cái này con dâu nhưng nàng tuyệt đối không có nghĩ tới làm nhi tử cùng nàng ly hôn. Gần nhất liền cùng bác sĩ tưởng như vậy ly hôn quá mất mặt thứ hai là kết hôn quá tiêu tiền. Nếu là Triệu giải phóng ly hôn kia về sau khẳng định còn muốn lại cưới này cưới vợ tiền còn không được từ nàng nơi này ra. Triệu giải phóng càng là cấp ra một đầu hãn, Hồng Hà, hai từ này không phải không có việc gì sao? Vì cái gì còn muốn ly hôn? Ngươi không cần náo loạn chúng ta dọn dẹp một chút liền hồi sinh sản đội đi. Kiều Hồng Hà phi một tiếng phun ra hắn vẻ mặt nước miếng, ai cùng ngươi náo loạn? Ngươi cái kẻ bất lực, liền chính mình tức phụ hài tử đều bảo hộ không được ngươi về nhà chính mình qua đi đi. Triệu giải phóng mặt chứng đến đỏ bừng, dùng tay đem trên mặt nước miếng một sát tiếp tục cầu xin nói hồng hà việc này là ta không đúng người đánh ta cũng hảo mắng ta cũng hảo dù sao ta không cùng ngươi ly hôn triệu giải phóng làm người trung thực cần lao chịu làm cũng không có gì đại nam nhân tính tình từ này đó phương diện tới nói hắn xem như cái không tuổi nam nhân nhưng hắn có cái trí mạng nhược điểm đó chính là hắn nghe con mẹ nó lời nói hơn nữa tính cách thập phần uất ức Kiều Trấn Quốc cũng nghe con mẹ nó lời nói, nhưng Kiều Tú Chi chưa bao giờ sẽ cố ý làm khó dễ tức phụ, chỉ cần bọn họ đại phương hướng không có sai, nàng cũng chưa bao giờ sẽ can thiệp bọn họ phu thê sự tình. Nhưng Kiều Hồng Hà liền không có may mắn như vậy, nàng bà bà tiêu thúy hoa chính là cái gậy thập cứt khống chế dục lại thập phần cường, thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay. Nhìn đến con thứ ba đối hắn tức phụ nói gì nghe nấy, nàng trong lòng liền không thoải mái, nơi trốn tìm Kiều Hồng Hà phiền toái trần chính khởi mâu thuẫn, vẫn là bởi vì tiểu nhất minh sinh ra. Tiểu nhất minh dài quá một đôi mắt nhỏ, nhưng vô luận là kiều gia người vẫn là triệu gia người đều là mắt to tiêu thúy hoa bởi vậy hoài nghi kiều hồng hà cấp nhi tử mang nón xanh, lại bất hạnh tìm không thấy chứng cứ đành phải ở những mặt khác nơi trốn làm khó dễ con dâu. Vì việc này, lúc trước đã nháo quá một hồi, nếu không phải triệu giải phóng kiên trì hài tử là chính mình, khi đó kiều hồng hà liền tưởng cùng hắn ly hôn. Bất quá lần này Kiều Hồng Hà lại là quyết tâm, ngươi nói cái gì đều không có dùng, mặc kệ ngươi đồng ý cũng hảo không đồng ý cũng thế cái này hôn ta ly định rồi. Nàng đã làm sai hai lần quyết định, nếu là nàng lần này lại làm sai ông trời khẳng định sẽ không cho nàng lần thứ ba cơ hội, đến lúc đó nhất định sẽ đem tiểu nhất minh từ bên người nàng mang đi. Triệu giải phóng xem nàng đây là quyết tâm, 1m78 đại hán từ tức khắc đỏ đôi mắt ngồi sổm trên mặt đất không ngừng đấm đánh chính mình đầu ta không rời. Ta không cần ly hôn." Triệu Nhị Đầu trong mắt lưu lưu mà chuyển tục ngữ nói dư hái xanh không ngọt, "Mẹ ta xem tam đệ muội là quyết tâm muốn ly hôn, chúng ta đây cũng không cần khó xử nàng hảo, bất quá nhất minh là chúng ta Triệu gia người tổng nên cùng chúng ta trở về đi." Đại Kiều nghe được lời này, lập tức đem Nhất Minh đệ đệ kéo đến chính mình bên người ôm chặt lấy. Sợ một cái lóe mắt Nhất Minh đệ đệ liền sẽ bị Triệu gia người cấp đoạt đi rồi. Tiểu nhất minh không rõ nguyên do, còn tưởng rằng niệm niệm thì thì là ở cùng chính mình chơi, ngoan ngoãn đứng bất động. Còn giơ lên đầu nhỏ, lộ ra một ngụm tiểu bối răng cầu khen ngợi nói, niệm niệm thì thì tiểu nhất minh không nhúc nhích Nga. Đại kiêu sơ sờ, sờ nhất minh đệ đệ đại đại chán. Nguyễn Thanh nói, nhất minh đệ đệ hảo ngoan, sau khi trở về niệm niệm thì thì cho ngươi kẹo ăn. Nàng ra cho nàng một cái hồ gỗ, nàng đem thu được kẹo đều cất vào đi, hiện tại kẹo đều có nửa cháp như vậy nhiều. Tiểu nhất minh nghe được có kẹo ăn, nhấp miệng nhỏ vui vẻ mà nở nụ cười. Này cười, hắn đôi mắt càng nhỏ cùng đại kiều đại đại mắt hạnh hình thành tiên minh đối lập. Tiểu thúy hoa nghe được nhị con dâu nói, vỗ đùi nhảy dựng lên, không sai, nhất minh là chúng ta triệu ra loại, hắn cần thiết lưu lại. Kiều hồng hà tức giận đến cắn răng, các ngươi mơ tưởng, Chính là đua thượng nàng này mạnh, nàng cũng muốn mang nhất minh đi. Kiều Tú Chi nửa điểm cũng không nghĩ cùng này đàn ngu xuẩn lãng phí miệng lưỡi quay đầu nhìn bác sĩ nói, vị này bác sĩ đồng chí, đợi lát nữa cảnh sát tới còn hy vọng ngươi có thể hỗ trợ làm chứng. Bác sĩ không nghĩ tới còn sẽ liên lụy đến trên người mình, ngẩn ra một chút nói, làm cái gì chứng. Kiều Tú Chi, ngươi chỉ cần đúng sự thật nói cho cảnh sát có quan hệ hài từ bệnh trạng, dư lại cảnh sát sẽ tự đi điều tra. Bác sĩ vừa nghe chỉ là như vậy. Nhẹ nhàng thở ra nói cái này không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ đúng sự thật phối hợp cảnh sát điều tra. Lúc trước hải tử tiến viện khi bọn họ hỏi qua người nhà hải tử đã xảy ra sự tình gì, bọn họ nói hải tử chính mình không cẩn thận rơi vào trong sông, ở trong sông phao đã lâu mới bị cứu đi lên. Không nghĩ tới phương diện này cương nhiên còn có ẩn tình, càng không nghĩ tới hại hải tử rất có khả năng là hắn thân nhân. Triệu gia người vừa nghe lời này, sắc mặt động tác nhất trí lại lần nữa trắng. Thông gia, bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết báo nguy đi Tiêu thúy hoa run dày thanh âm, lại lần nữa kêu lên thông gia. Kiều tú chỉ cũng không thèm nhìn tới nàng, phân phó Kiều Trấn Dân nói Ngươi hiện tại liền đi đồn công an báo án, nói có người cố ý đem hài tử đẩy đến trong sông Đội sản xuất như vậy nhiều người ta cũng không tin không ai nhìn đến Được rồi, mẹ ta đây liền đi Kiều Trấn Dân sảng khoái đáp, mại chân liền hướng ra ngoài đi Triệu gia vừa thấy bọn họ tới thật sự càng thêm run rẩy đến không được. Triệu lão nhị ngạnh cầu kêu lên, mẹ này có cái gì luyến tiếc Andy không tưởng ly hôn khiến cho nàng ly, muốn mang nhất minh đi khiến cho nàng mang đi, một cái ngốc tử mà thôi, lưu tại trong nhà chỉ biết lãng phí lương thực hiện tại có người nguyện ý dưỡng hắn không hảo sao. Tiêu thúy hoa nơi nào là luyến tiếc con dâu cùng tôn tử. Nàng là không nghĩ tiêu phí tiền càng là nuốt không dưới khẩu khí này bất qua chuyện tới hiện giờ nàng chính là nuốt không đi xuống cũng đến nuốt xuống đi thông gia ngươi rốt cục muốn thế nào mới có thể không báo nguy kiều Trấn dân nghe vậy dừng bước chân quay đầu lại nhìn mẹ nó kiều tú chi nói ba cái điều kiện đệ nhất làm triệu giải phóng cùng hồng hà ly hôn về sau các ngươi triệu gia không chuẩn lấy bất luận cái gì lý do đi quấy rối hồng hà càng đừng làm cho ta nghe được bất luận cái gì có quan hệ hồng hà không tốt lời nói nếu không ta chỉ biết cho rằng là các ngươi nói ra đi Triệu gia người hận đến cắn một mụn nha, đệ nhị hài tử về chúng ta kiều gia triệu nhất minh từ đây cái danh kiều nhất minh, về sau cùng các ngươi triệu gia không có bất luận cái gì quan hệ. Triệu giải phóng kêu lên, không được đó là ta hài tử ta không đồng ý. Đáng tiếc hắn không đồng ý cũng vô dụng, vô luận là triệu gia vẫn là kiều gia, đều không có bất luận cái gì một người đem hắn nói để vào mắt. Này đệ tam sao các ngươi cần thiết bồi phó 200 nguyên, làm nhất minh ngày sau dưỡng thân mình phí dụng. Hai trăm nguyên, ngươi nằm mơ, phía trước hai điều triệu gia người khẽ cắn môi nhẫn qua đi liền tính, rốt cuộc sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nhưng ra tiền, kia trăm triệu không có khả năng. Triệu gia còn không có phân ra, ra mỗi một phân đều là đại gia, này tiền tuyệt đối không thể ra. Không được, Kiều Tú chi cười lạnh, kia lại cho các ngươi một cái lựa chọn. Triệu gia người trực giác Kiều Tú chi miệng chó phun không ra ngà voi, nhưng lại nhịn không được hỏi cái gì lựa chọn? Kiều Tú chỉ ta đem các ngươi triệu ra một đám ném vào trong sông Tiểu Nhất Minh ở trong sông ngây người bao lâu, các ngươi liền ở bên trong ngốc bao lâu, chỉ cần các ngươi làm được này 200 nguyên chúng ta có thể không cần. Triệu ra người, bọn họ liền biết nàng không có lời hay, mùa đông khắc nghiệt trong sông đều mau đông lạnh thành băng, làm cho bọn họ ở nước sông phao thượng non nửa tiếng đồng hồ này không phải muốn bọn họ mạnh sao. Kiều Tú chỉ đánh giá bọn họ nghĩ kỹ rồi sao. Nếu là hai cái đều không nghĩ tuyển, kia vẫn là báo nguy đi." Kiều Trấn dân nghe được lời này, bước chân lại muốn đi ra ngoài. Triệu gia người còn có thể làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, mắng, nhân gia có thể động thủ căn bản không nghĩ mở miệng. Đối mặt Kiều Tú chỉ cái này nữ bá vương, bọn họ trừ bỏ làm theo còn có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng Triệu gia người nghiến răng nghiến lợi ký xuống hiệp ước không bình đẳng, trong lòng đem Kiều gia tổ tông 18 đại nguyền rủa mấy ngàn biến. Triệu gia người không mang như vậy nhiều tiền ra tới, Kiều Tú Chi làm kiều chấn dân cùng Tiêu Thúy Hoa hồi sinh sản đội lấy, chờ bắt được tiền mới phóng Triệu gia những người khác đi. 200 nguyên a, này so đào Triệu gia người thịt còn làm cho bọn họ đau lòng. Triệu gia người nghiến răng nghiến lợi đi rồi, chỉ có Triệu Giải phóng còn không muốn rời đi. Hắn nhéo tay, hai mắt đỏ đậm hồng hà, ta thật sự biết sai rồi, chúng ta không cần ly hôn, ngươi cùng Hải Tử cùng ta trở về đi. Kiều Hồng Hà đem mặt chuyển qua đi, nửa cái ánh mắt đều không muốn cho hắn. Xem Tức phụ không để ý tới chính mình, triệu giải phóng lại truyền tới hài tử trước mặt nhất minh, ngươi cùng ba trở về, ngươi không phải muốn ăn thịt sao. Ba cho ngươi mua, tiểu nhất minh còn ngoan ngoãn dựa vào hắn niệm niệm tì tì trong lòng ngực nghe được hắn ba thanh âm cũng không có ngẩng đầu lên. Đại Kiều dùng tay nhỏ chọc chọc hắn tiểu thí thí, nhất minh đệ đệ, người khác cùng ngươi nói chuyện khi ngươi muốn xem đối phương đôi mắt như vậy mới là bé ngoan nga. Tiểu nhất minh lúc này mới xoay người sang chỗ khác nhìn triệu giải phóng liếc mắt một cái tức mau lại quay đầu lại nãi thanh nãi khí hỏi, niệm niệm tỷ tỷ, hắn là ai à? Tiểu nhất minh đều không quen biết hắn, hai từ nói giống như một phen sắc nhọn đao thọc tiến triệu giải phóng trong lòng. Hắn bụng mặt khóc giống lên, người nhà quê kết hôn đều không có lấy giấy hôn thú, ly hôn tự nhiên cũng không có ly hôn chứng, hai nhà nói khai là được. Bởi vậy kiều hồng hà cùng ngày liền thành ly hôn nhân sĩ. Bởi vì tiểu nhất minh thân mình hảo nàng cũng không nghĩ tiếp tục ngốc tại bệnh viện lãng phí tiền thu thập thứ tốt liền cùng nàng mẹ hồi thất lý thôn đi. Trở lại thất lý thôn tự nhiên không thể tránh né gặp được một ít nhiệt tình yêu thương bát quái nhân sĩ. Hồng Hà, này năm đều mau qua, ngươi như thế nào hiện tại mới về nhà mẹ đẻ tới a Nhà ngươi nam nhân đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Ngươi này bao lớn bao nhỏ, nên không phải là cùng nhà ngươi nam nhân cãi nhau đi. Kiều Hồng Hà mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên còn không có thích ứng đại gia ánh mắt. Hồng Hà ly hôn, nàng cùng hài tử về sau đều sẽ ở tại Kiều Gia. Cùng lần trước Kiều Trấn Quân ly hôn như vậy, lần này Kiều Tú Chi cũng không tính toán giấu giếm. Giấy không thể gói được lửa, có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời, nếu sớm hay muộn phải biết rằng kia không bằng từ lúc bắt đầu liền nói cay rõ ràng. Mọi người, cái gì, Kiều Hồng Hà cũng ly hôn. Lúc trước Kiều Trấn quân ly hôn đã làm đại gia khiếp sợ vô cùng, lúc này mới qua đi bao lâu Kiều Hồng Hà cũng đi theo ly hôn. Này Kiều gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong nhà có một người ly hôn đã đủ mất mặt Kiều gia một cái không đủ còn tới một đôi. Kiều Tú chỉ cái này làm mẹ nó cũng thật là làm cha mẹ không ngóng trông hài tử hào, không khuyên bảo điểm ngược lại còn nâng hài tử đi ly hôn. Hiện tại Hồng Hà ly hôn chỉ sợ bên trong cũng có Kiều Tú chi bút tích đi. Còn có một bộ phận người ánh mắt rơi xuống đại kiều trên người, cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên điểm xấu. Kiều trấn quân tê liệt kiều hồng hà hai huynh muội ly hôn, vạn xuân cúc tết nhất thấy huyết tiến bệnh viện được về sau vẫn là ly đứa nhỏ này xa một chút. Kiều tú chi lười đi để ý này đó ngô xuân nghĩ như thế nào, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo kiều gia người trở về kiều gia lão viện. Nghe được động tĩnh, vạn xuân cúc đầu tàu gương mẫu từ bên trong lao tới, một bên chạy một bên kích động mà hô, ba, mẹ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại kiều tú chi xem nàng cái dạng này, mày túc mang tới, ngươi chạy nhanh như vậy ra tới, là đã xảy ra sự tình gì sao? vạn xuân cúc lắc đầu, mập mạp dáng người uốn éo, ngâm đen mặt một xấu hổ, đà thanh âm nói, không phát sinh sự tình gì, chính là nửa ngày không có nhìn thấy ba mẹ ta, rất muốn rất nhớ các ngươi. mọi người, vạn xuân cúc kia ngữ khí cùng bộ dáng, hiển nhiên là ở bắt trước đại kiều. Chỉ là đại kiều phấn phấn nộn nộn một cái tiểu đoàn tử nói chuyện nãi thanh nãi khí, nàng nói nói như vậy, đại gia chỉ biết cảm thấy nàng đáng yêu. Nhưng vạn xuân cúc làm như vậy, thật giống như nhìn đến một con hắc sơn heo chiều ngươi làm nũng giống nhau, cái loại cảm giác này thật sự quá một lời khó nói hết. Kiều Trấn Quốc xem quỷ giống nhau nhìn hắn tức phụ tức phụ ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, làm ngươi không cần bộ dáng này nói chuyện thật sự quá dọa người Ngươi xem ta cả người nổi da gà lại đi lên. Nói, hắn lại cầm quần áo kéo tới quả nhiên mặt trên bao trù một tầng nổi da gà. Vạn Xuân Cúc, này nam nhân quả thực muốn tức chết nàng. Nàng bất quá thường nói điểm dễ nghe lời nói lấy lòng cha mẹ chồng, hắn không duy trì nàng liền tính còn kéo nàng chân sau. Kiều Đông Anh tránh ở góc cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Kiều Đông Hà xem muội muội cái dạng này, khắp nàng một chút nhỏ giọng nói, nếu như bị mẹ biết ngươi chơi nàng, nàng khẳng định vòng không được ngươi. Kiều Đông Anh xoa khóe mắt nước mắt nói, ta khi nào chơi nàng. Ta bất quá nói cho nàng, làm nàng chính mình đi lấy lòng ra cùng nãi, chỉ là nàng ai không hiếu học à cố tình học đại kiều muội muội cười chết ta. Kiều Đông Hà nhớ tới nàng mẹ vừa rồi bắt trước vừa bộ dáng, cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Kiều Tú chi mệt mỏi một ngày, thật sự không nghĩ xem con dâu cả kia trương xuân mặt lướt qua nàng đi vào trong phòng. Ra cửa đến bây giờ, bọn họ một ngụm Thủy không có uống qua, một ngụm cơm cũng không có ăn, lúc này đều mệt đến không được. Kiều Tú Chi thật sự khát khô đến lợi hại cầm lấy trên bàn Thủy liền tưởng ngửa đầu uống xong, lại bị tiết xuyên cấp ngăn trở Này Thủy quá lạnh ta đi cho ngươi đào một chén nhiệt lại đây. Kiều Tú Chi đem chén đưa cho hắn, hai người động tác tự nhiên lại cất giấu nói không nên lời ấm áp. Kiều Hồng Hà nhìn trong lòng lại hâm mộ lại khó chịu. Lúc trước nàng gả cho triệu giải phóng, làm sao không phải ôm muốn cùng hắn đầu bạc đến lão ý tưởng. Nàng có thể nói là bị uy cầu lương lớn lên, triệu nàng ba mẹ ảnh hưởng, sau khi lớn lên, nàng cũng muốn tìm cách cùng nàng ba giống nhau hảo nam nhân, vì thế nàng ngàn chọn vạn tuyển, thẳng đến 19 tuổi còn không có tuyển đến thích hợp người. Trong thôn người đều nói nàng tâm cao mất mạnh so giấy mỏng, đều cho rằng nàng muốn gả đến chấn trên nhà có tiền, cũng may nàng ba mẹ đều không có bức nàng gả chồng. Liền ở nàng cơ hồ muốn thỏa hiệp khi triệu giải phóng xuất hiện. nam ấy mùa hè, nàng bị rắn độc cắn bị thương chân, lại đầy thất lý thôn bái phòng thân thích triệu giải phóng vừa lúc đi ngang qua cứu nàng. Lúc ấy hắn ôm nàng, ngăm đen mặt trướng đến đỏ bừng còn vẫn luôn nói sẽ đối nàng phụ trách. Khi đó nàng cảm thấy người này thật thành thật gà cho hắn hẳn là sẽ không quá kém cho nên sau lại hắn kêu bà mối lại đây cầu thân khi nàng thực mau liền đáp ứng rồi. Kết quả Hắn đích xác thực thành thật lại thành thật đến liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không được như vậy nam nhân lại thành thật lại có ích lợi gì. Vạn xuân cúc đỏ mặt đi vào tới ánh mắt dừng ở kiều hồng hà trên người, lóe lóe nói không phải nói nhất minh tiểu cháu ngoại trai sinh bệnh nằm viện sao. Vừa rồi nhìn rất tinh thần, đây là toàn hảo sao. Kiều hồng hà phục hồi tinh thần lại, nghe được nàng nói lên hài tử trên mặt lộ ra một tia ý cười nói, đúng vậy toàn hảo. Bất quá thân mình còn có chút hư, về sau còn phải bổ một bổ. Vạn Xuân Cúc trong lòng lột bột một tiếng, trực giác không thích hợp. Hải tử đều hảo, nàng không trở về triệu gia, ngược lại mang theo tay nải tới kiều gia làm cái gì. Chẳng lẽ hai phu thê cãi nhau tưởng về nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian. Kiều Tú chỉ uống lên tiết xuyên cho nàng đảo thủy, nhìn hai cái con dâu nói, hồng hà ly hôn, về sau muốn ở nhà ở lại. Vạn Xuân Cúc, trần xào xào, ly hôn. Như thế nào lại ly hôn một cái? Hai chị em dâu biểu tình cùng thôn dân không có sai biệt, khiếp sợ lại vô ngữ. Dựa vào ở trên giường đất Kiều Trấn Quân cũng thập phần khiếp sợ tam muội, ngươi ly hôn. Kiều Hồng Hà nhìn đến nàng Nhị ca, trong lòng dâng lên một cổ ủy khuất, hồng con mắt nói, đúng vậy, ta cùng Nhị ca giống nhau ly hôn, về sau chúng ta hai huynh muội nhưng thật ra có thể làm bạn. Kiều Trấn Quân xem tam muội bộ dáng này, trong lòng nói không nên lời khổ sở hắn là nam nhân, hơn nữa hắn tê liệt người khác đối hắn ly không ly hôn sẽ nhiều một phân bao dung. nhưng tam muội nàng là nữ nhân bên ngoài đã biết còn không biết sẽ nói thành cái dạng gì. tam muội từng ly hôn lại mang theo một cái hài tử, nếu là về sau tưởng tái giá người chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì người trong sạch. nếu là hắn không có tê liệt làm hắn dưỡng tam muội cùng cháu ngoại trai cả đời hắn cũng nguyện ý, nhưng hắn hiện tại Kiều Hồng Hà xem nàng nhị ca vẻ mặt tự trách bộ dáng, mở miệng an ủi nói, nhị ca, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Mẹ nói qua, ngươi chỉ cần tồn tại, liền không có không qua được khảm. Kiều Tú Chi gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Ly hôn mà thôi, lại không phải trời sập, chỉ cần nghiêm túc sinh hoạt, nhật từ tổng hội càng ngày càng tốt. Kiều Trấn Quốc Cộc Lốc cười tam mụi, ngươi không cần lo lắng, có đại ca ở, liền sẽ không làm ngươi bị đói. Kiều Trấn quân nghĩ nghĩ nói tam mụi ta nơi đó phòng chống tương đối nhiều, người nếu không dọn qua đi ta bên kia trụ đi. Cháu ngoại trai cũng có thể cùng đại Kiều làm bạn Kiều Trấn dân sáng sủa nói tam tỷ, buồn nôn nói ta liền không nói nhiều chỉ cần dùng được đến ta địa phương tam tỷ cứ việc mở miệng. Kiều Hồng Hà đôi mắt lại lần nữa đỏ cái mũi chua xót đến khó chịu. Bất quá lần này không phải khổ sở mà là cảm động. Đây là nàng người nhà, ở nàng nhất yêu cầu bọn họ thời điểm. Bọn họ vô điều kiện đứng ở nàng phía sau duy trì nàng. Cuối cùng Kiều Hồng Hà quyết định đi nàng nhị ca bên kia trụ Gần nhất tránh cho cùng đại tàu các nàng khởi tranh chấp thứ hai có thể hỗ trợ chiếu cố nàng nhị ca. Đại Kiều cùng tiểu nhất minh hai cái tiểu đoàn tử biết có thể ở lại ở bên nhau sau cao hứng vô cùng. Đại Kiều nắm lôi kéo nhất minh đệ đệ tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói, nhất minh đệ đệ, về sau niệm niệm thịt thì đồ vật đều phân một nửa cho ngươi ăn, như vậy ngươi thực mau sẽ có thịt thịt. Tiểu nhất minh ngoài đầu nhỏ, mắt nhỏ cười đến mị thành một cái tuyến ân ân ăn thịt thịt Tiểu nhất minh thí thí thực mau liền hữu nhục thịt Về sau liền sẽ không cộm niệm niệm thịt thịt tay Hai cái tiểu đoàn từ bộ dáng thật sự khôi hài lại đáng yêu Mọi người nhìn nhịn không được nở nụ cười Kiều Hồng Hà đi rồi, vạn xuân cúc lôi kéo Kiều Trấn Quân hạ giọng nói Trấn Quân, Hồng Hà nàng thật sự ly hôn Kiều Trấn Quốc thở dài nói tức phụ ngươi này đầu óc như thế nào càng ngày càng không được Lại qua một thời gian, người có thể hay không cùng nhất minh cháu ngoại trai như vậy, đem chúng ta toàn bộ đều cấp đã quên. Vạn Xuân Cúc, nàng lại không phải đầu óc choáng váng, nơi nào sẽ đã quên. Vạn Xuân Cúc hít sâu một hơi nói, ta không quên. Ta chính là tưởng nói, người như thế nào không khuyên điểm, nhà này đã có cái ly hôn, lại đến một cái, nhân gia sẽ nghĩ như thế nào chúng ta. Kiều Trấn Quốc Kỳ quái nói, nhân gia nghĩ như thế nào chúng ta, ta như thế nào sẽ biết. Vạn Xuân Cúc bị nghẹn cái chết khiếp, ngươi sao liền nói không rõ? Trong nhà có hai người ly hôn, ngươi đi ra ngoài sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Kiều Trấn Quốc rốt cuộc minh bạch, hắn tức phụ ý tứ tức phụ ngươi là cảm thấy nhị đệ cùng tam muội ly hôn, làm ngươi không mặt mũi. Vạn Xuân Cúc nhìn nàng nam nhân mặt có chút không dám điểm cái này đầu, ta cũng không phải cảm thấy mất mặt, nhưng ngươi ngẫm lại này làng trên xóm dưới, trừ bỏ Kiều gia những người khác nào có ly hôn. Hơn nữa vừa rồi chính là hai cái Kiều Trấn Quốc vẻ mặt kiêu ngạo nói, cũng không phải là, này làng trên xóm dưới cũng chỉ có chúng ta Kiều gia nhân tài dám ly hôn. Vạn Xuân Cúc, này có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Vạn Xuân Cúc cảm thấy nàng nam nhân đầu óc quả thực có cự hố. Kiều Hồng Hà ly hôn, tin tức này thực mau liền truyền khắp toàn bộ Thất Lý thôn. Chương 31, ha ha ha, ở ác gặp dữ, xứng đáng. Phương Tiểu Quyên biết sau, thiếu chút nữa cười sinh non. Phương bà tử cũng là vui sướng khi người gặp họa đến không được các ngươi chờ coi đi, này tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái, nói không chừng quá không lâu kia người nhà lại sẽ có người ly hôn. Phương bà tử nói tuy rằng khó nghe, nhưng không ai phản bác. Ở mọi người xem tới kiêu tú chi cái này làm mẹ nó thật sự quá kỳ ba. Nào có làm phụ mẫu không ngóng trông nhi nữ bách nhiên hảo hợp ngược lại dốc hết sức chủ trương ly hôn. Cố tình nàng lấy sức của một người trộn lẫn kiều lão nhị cùng phương kiều quyên hôn nhân, nghe nói kiều hồng hà sẽ ly hôn cũng là vì kiều tú chi duy trì nàng. Trật trật trật cũng may lúc trước không cùng kiều gia kết thân ra, nếu không tùy thời đều có khả năng bị ly hôn. Trong khoảng thời gian ngắn kiều gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đặc biệt là kiều tú chi quả thực biến thành ác bà bà đại danh từ. Chờ mọi người vừa đi, phương bà tử hạ giọng hỏi tiểu quyên vương gia bên kia ngươi xác định không thành vấn đề sao? Phương Tiêu quyên hơi hơi nâng lên đôi mắt, lười nhắc nói kia còn dùng nói, vương gia đã cùng ta đã nói rồi, cầy bừa vụ xuân phía trước bọn họ sẽ làm bà mối tới cửa tới. Phương bà tử trên mặt tức khắc cười thành một đóa cúc hoa ai ra, này ta liền an tâm rồi. Lúc trước ngươi lúc mới sinh ra, trong thôn kia đoán mệnh người mù liền cùng ta nói, nói ngươi là chúng ta phương gia nhất có phúc khí nữ hài tương lai nhất định sẽ đại phú đại quý ta này lão bà tử cần phải đi theo ngươi hưởng phúc. Lời này chỉ do thả cho thí. Phương Tiểu Quyên không nói cho nàng Vương Gia muốn cưới nàng phía trước Phương Bà Tử mỗi ngày mắng nàng là tang môn tinh tết nhất còn muốn đuổi nàng xuất ra môn. Hiện tại biết nàng leo lên Vương Gia Cao Chi, lời trong lời ngoài mà lấy lòng nàng thật là thế lực. Bất quá Phương Tiểu Quyên thực hưởng thụ loại này bị người nịnh hót nhật tử Tiểu Kiều ngồi ở trong một góc mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cũng chưa biện pháp tiếp cận Đại Kiều chỉ xa xa gặp qua nàng một hồi. Liền như vậy một hồi, đem nàng cả người đều chấn kinh rồi. Bất quá mới nửa tháng không thấy, đại kiều quả thực thoát thai hoán cốt. Nàng cả người phấn trang ngọc trác làn da bạch đến cơ hồ sẽ sáng lên, chỉ xem một cái, liền vô pháp đem đôi mắt từ trên người nàng rời đi. Càng quan trọng là, nàng nói lắp hào. Đời trước nàng nói lắp không giống đời này như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng dùng đã hơn một năm làm cho thằng mới dần dần hào lên. Nhưng hiện tại bất quá mới nửa tháng, nàng nói lắp liền hoàn toàn hào. Cái này làm cho nàng có thể nào không khiếp sợ, không được nàng không thể lại chờ đợi đi xuống, nàng nhất định phải tìm cơ hội cùng đại kiều thấy thượng một mặt. Kiều gia tự nhiên biết nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí, chỉ là bọn hắn làm bộ không biết thôi. Bởi vì kiều hồng hà đã đến, chiếu cố kiều chấn quân nhiệm vụ nhẹ nhàng không ít kiều gia lão viện người cũng không cần mỗi ngày qua đi gác đêm. Chỉ là này kiều gia tiểu viện bốn người tê liệt tê liệt tiểu nhân tiểu dư lại một cái kiều hồng hà lại là nữ nhân kiều tú chi cảm thấy không quá an toàn cho nên tính toán cùng người muốn hai điều cầu trở về dưỡng. Kiều chấn quân cùng kiều hồng hà hai huynh muội biết sau đều thực tán thành ở trong sân dưỡng một cái thổ cầu nếu là nửa đêm có bất an hảo tâm người tiến vào cầu khẳng định sẽ kêu đầu năm nay mọi người đều ăn không đủ no nuôi chó nhân gia rất ít kiều tú chi làm người nhiều mặt hỏi thăm mới nghe được cách phách đội sản xuất có một hộ nhà có nuôi chó hơn nữa gần nhất vừa lúc hạ nhãi con đại kiều cùng tiểu nhất minh biết trong nhà sẽ nuôi chó sau hai cái tiểu đoàn tử đều hưng phấn vô cùng hai người mỗi ngày ghé vào cùng nhau thương lượng phải cho tiểu cầu cầu lấy tên là gì hai ngày sau kiều trấn quốc từ cách phách đội sản xuất ôm đã trở lại hai chỉ chó con Một cái hắc bạch sắc, một cái màu vàng nhạt. Đại kiều nắm nhìn hai điều ngây thơ đáng yêu chó con, đại đại đôi mắt lượng đến phẳng phất sẽ sáng lên, nãi, hai điều tiểu nhãi con đều có thể cho chúng ta dưỡng sao? An bình thò qua tới, chỉ có thể cho các ngươi một cái, một cái phải cho chúng ta dưỡng. Sao có thể hai điều đều đặt ở kiều gia tiểu viện A, muốn thật như vậy kia bọn họ nhưng không được mắt thèm chết? Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai tìm muội gật đầu như đào tỏi, đúng đúng, chỉ có thể cho ngươi dưỡng một cái, bất quá xem ở ngươi cùng nhất minh đệ đệ tuổi còn nhỏ phân thượng có thể cho các ngươi chiếc thuyền. Hai chỉ cho con vừa mới mãn một tháng đại, lớn lên bụ bẫm tứ chi còn chưa đủ hữu lực, bò dậy mềm oạt, thường thường ngã cái đại té ngã ô ô mà kêu cái không ngừng. Đại Kiều nắm nhìn ngây thơ tiểu cầu nãi. Bình sinh lần đầu tiên Phạm nổi lên lựa chọn khó khăn chứng, nhất minh đệ đệ, hai chị Tiểu cầu cầu đều hảo đáng yêu Nga, người nói lựa chọn cái nào hảo. Tiểu nhất minh chừng mắt mắt nhỏ nhìn hắn niệm niệm tì tì cười tùm tìm, lựa chọn niệm niệm tì tì. Đại kiều vỗ vỗ đệ đệ đầu, nãi thanh nãi khí mà thở dài nói, nhất minh đệ đệ, người nghĩ sai rồi, không phải lựa chọn ta, là lựa chọn Tiểu cầu cầu. Không, liền lựa chọn niệm niệm tì tì. Tiểu nhất minh lớn tiếng kêu lên, nói xong nhào vào niệm niệm thì thì trong lòng ngực thiếu chút nữa đem đại kiều cấp phát hục. Đại kiều hai thì đệ nháo thành một đoàn khi An Bình đã nhìn chúng hắc bạch sắc tướng gian kia chỉ chó con. Chó con lớn lên thập phần đặc biệt mắt trái vòng là màu đen, mắt phải vòng lại là màu trắng, giống như mang theo một bộ hắc bạch sắc mắt kính, nhìn qua thập phần đặc biệt. An Bình cùng tiểu cầu nãy chào hỏi, nhưng chó con tựa hồ chướng mắt hắn, nãy hung nãy hung mà chiều hắn giống lên hai tiếng, gâu gâu. An Bình còn tưởng rằng nó thích chính mình, duỗi tay ở nó đầu nhỏ thượng chọc một chút tiểu cầu nãy không có đứng vững tức khắc quang ngã cái trỏng vó tức khắc càng tức giận. Gâu gâu, nó bỏ dậy, dùng cái mũi nhỏ ở An Bình dưới chân ngửi ngửi, đột nhiên thân mình run lên cấp An Bình tặng một phần đặc biệt lễ vật đồng cầu nước tiểu. Ngươi cái tiểu phôi đàn, ngươi cưng nhiên ở ta chân trên lưng đi tiểu. An Bình đỏ mặt tức giận đến không được, Kiều đông anh chỉ vào đệ đệ cười thành cầu, đại đệ ngươi đây là đến tuổi A. An Bình tức giận đến tạc hô hô, nhị tỷ, ngươi nói cái gì a? Đến cái gì tuổi? Kiều Đông Anh liệt miệng cười tới rồi người ghét cầu ngại tuổi tác a, ha ha ha. Kiều Đông Hà che miệng cười, lại sợ đại đệ thẹn quá thành giận trộm kéo mũi mũi một chút. An Bình nhưng thật ra không sinh khí, ngược lại thở dài nói, người ghét cầu ngại tuổi tác tới đột nhiên không kịp phòng ngừa ta cũng thực khiếp sợ. Các đại nhân nghe được bọn nhỏ đối thoại đều nhịn không được nở nụ cười. Chó con một chút làm chuyện xấu chi giác cũng không có, hoàng mông nhỏ chiều đại kiều bò qua đi. Đi vào đại kiều dưới chân sau, nó ăn vạ một đảo chiều nàng lộ ra thịt hô hô bụng nhỏ, nãi thanh nãi khí mà kêu hai tiếng, gâu gâu. Đại kiều tâm tức khắc mềm thành một mảnh, duỗi tay chọc chọc nó bụng nhỏ, chó con cũng không tức giận ngược lại một bộ thực hưởng thụ bộ dáng Đường ca, đường tỷ ta quyết định ta muốn này chỉ tiểu cầu cầu. Đại kiều chỉ vào hắc bạch giao nhau cho con nói. Chó con tựa hồ có thể nghe hiểu nó nói, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm tay nàng chỉ bộ dáng ngoan ngoãn đến không được xem đến An Bình ngứa răng. Đại kiều bị nó liếm đắc thủ ngứa cười khanh khách lên, ôm chó con hỏi nhất minh đệ đệ, nhất minh đệ đệ, ngươi thường cấp tiểu cầu cầu lấy cái tên là gì? Tiểu nhất minh ngoài đầu nhỏ nghĩ nghĩ, chỉ vào chó con kêu lên, tí tí, tí tí, mọi người, An Bình tức khắc cười thành cẩu, ha ha ha, nhất minh đệ đệ, ngươi thật nghiêu a cấp tiểu cầu lấy cái dám danh tiểu nhất minh không rõ còn đương biểu ca là ở khen hắn mắt nhỏ cười thành một cái phùng nhất minh đệ đệ phía trước sinh bệnh nặng cả người gầy rất nhiều đại kiều rất là đau lòng lúc này xem nhất minh đệ đệ như vậy vui vẻ cũng liền gật đầu đáp ứng rồi thí thí liền thí thí đi chỉ cần nhất minh đệ đệ cao hứng liền hào cứ như vậy hắc bạch giao nhau chó con đặt tên thí thí lưu tại kiều gia tiểu viện dưỡng tiểu hoàng cầu đi theo hồi kiều gia lão viện an bình cho nó lấy cái thập phần thật sự tên kêu kiều hữu nhục Tên này cùng phương gia tiểu tôn từ phương hữu nhục đâm danh, phương gia biết sau, phương bà tử ở trong sân chỉ vào ông trời mắng suốt một giờ. đông đi xuân tới, chi đầu lặng lẽ nở rộ ra tân lục, mùa xuân bước chân càng ngày càng gần. Ở cầy bừa vụ xuân phía trước thất lý thôn lại bộc phát ra một cái khiếp sợ mọi người bát quái vương gia làm bà mối đi phương gia cầu thân. Này tin tức là giả đi, vương gia sao có thể coi trọng phương tiểu quyên kia chỉ giày rách đâu. Ta cũng không tin, Phương Tiểu Quyên tuy rằng lớn lên còn tính nhân mô cầu dạng nhưng nàng từng gả chồng, còn sinh quá hai đứa nhỏ, vương hâm sinh tuy rằng ham ăn biếng làm một chút khá vậy, không cần phải lựa chọn Phương Tiểu Quyên cái kia hàng second hand a Cũng không phải là nói, vương gia so kiều gia còn muốn giàu có, nghe nói vương gia lão tam ở bộ đội lại lập công, nói không chừng thực mau liền phải bị thăng vì đoàn trưởng, đến lúc đó gửi trở về tiền khẳng định ở 50 nguyên trở lên. Nghe được 50 nguyên, ánh mắt mọi người đều trở nên không giống nhau. Một tháng 50 nguyên, chính là mỗi ngày ăn thịt đều ăn không hết A. Nói nữa, vương hâm sinh tuy rằng ăn ngon lười biếng một chút, nhưng cũng không phải hư đến trong xương cốt A. Nhân ra nhưng cho tới bây giờ không có làm vi phạm pháp lệnh sự tình, cũng không có đùa giỡn phụ nữ, còn không phải là lười điểm, này cũng không phải vấn đề lớn A. Kỳ thật vẫn luôn có ra cảnh giống nhau nhân gia muốn đem cô nương gả đến vương gia đi, chỉ là những người này ra cô nương đều lớn lên không phải rất đẹp, vương hâm sinh một cái cũng không thấy thưởng. Vương hâm sinh đối nữ nhân yêu cầu chính là muốn lớn lên đẹp, khuôn mặt phải đẹp, dáng người cũng muốn đẹp tốt nhất trước đột sau kiều có nữ nhân vị. Như vậy yêu cầu nhưng không thấp cho dù có như vậy cô nương, nhân gia cũng chướng mắt hắn một cái nhị tay nam. Càng miễn bàn hắn như vậy hỗn không tiếc. Nhưng đại gia trăm triệu không nghĩ tới, vương hâm sinh sẽ cuối cùng bị phương tiểu quyên này chỉ giày rách cấp nhạt của hời. Có chút nhìn chằm chằm vương gia nhân ra tức khắc liền không phục cố ý chạy tới vương gia nói một cái sọt phương tiểu quyên nói bậy. Thúy hoa a người tốt nhất khuyên nhủ ngươi bà bà phương tiểu quyên kia nữ nhân chính là cái gậy thọc cứt ngươi tưởng nàng gả đến kiều gia kia mấy năm kiều gia mỗi ngày gà bay chó sủa các ngươi vương gia muốn thật làm nàng vào cửa, về sau khẳng định không được an bình. Đúng vậy. Còn có kia nữ nhân năm sáu năm không hoài quá hài tử ai biết còn có thể hay không sinh đâu. Nghe nói năm đó suốt huyết nhiều mệt thân mình, này cưới vợ chính là vì sinh hài tử, nếu là cưới chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái trở về kia đã có thể mệt lớn. Còn có a phương gia kia toàn gia đều không phải bớt lo đồ vật quán thượng như vậy thông gia, khẳng định có không đếm được chuyện phiền toái cho nên a thúy hoa ngươi vẫn là làm ngươi cha mẹ chồng một lần nữa lại suy xét suy xét đi. Liều Thúy Hoa nghe đến mấy cái này lời nói, trong miệng từng đợt phát khổ. Vương gia trên dưới, bao gồm vương hâm sinh bản nhân, liền không có một hy vọng Phương Tiểu Quyên vào cửa. Nhưng bọn họ dám cự tuyệt sao? Bọn họ không dám, nếu là bọn họ không cho Phương Tiểu Quyên vào cửa quay đầu lại nàng liền sẽ đi đồn công an cử báo vương hâm sinh, đến lúc đó bọn họ vương gia liền xong đời. Bởi vậy, nàng cường ngạnh bài trừ vẻ tươi cười nói, việc này nơi nào là ta cái này làm tức phụ có thể câu lắm miệng. Nói nữa Tiểu Quyên cũng không có các ngươi nói như vậy kém, nàng người lớn lên xinh đẹp tính tình tùy tiện, như vậy tính tình tuy rằng dễ dàng đắc tội với người, nhưng ít ra thuyết minh không có gì tâm nhãn, cho nên ta đảo cảm thấy việc hôn nhân này thực không tồi. Mọi người, Phương Tiểu Quyên vô tâm mắt, ha ha, vương gia người không phải mắt mù chính là đầu óc nước vào. Được nhân gia đều nói như vậy, các nàng còn khuyên bảo cái giám a. Vì thế ở mọi người nghị luận sôi nổi cùng nào đó người tức giận bất bình chung, vương gia cùng phương gia kết làm thông gia sự tình định rồi xuống dưới. Bởi vì đều là nhị hôn, hơn nữa phương tiểu quyên trong bụng hài tử chờ không kịp hai nhà người thương lượng qua đi quyết định không lớn làm. Liền tuyển cái nhật tử, hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm liền tính kết hôn. Kỳ thật cái này thương lượng kết quả, phương gia là thập phần không hài lòng. Từ cùng vương gia đính hôn lúc sau, phương gia đi đường đều mang phong, một chút già trẻ đều là ngẩng cằm xem người. Bọn họ tự nhiên muốn làm tiệc rượu, làm được càng lớn càng tốt. Nhưng vương gia không đồng ý a. Vương gia nguyên bản liền không nghĩ làm phương tiểu quyên vào cửa, nơi nào còn đuổi theo vì nàng đại làm tiệc rượu. Phương tiểu quyên cũng rất không vừa lòng, đương trường liền kéo mặt, nhưng lúc này đây vương hâm sinh nói cái gì cũng không chịu thỏa hiệp. Thậm chí buông tàn nhẫn lời nói, Phải gả liền gả hay không đánh đổ, nếu là nàng dám đi cử báo, hắn liền giết phương gia mọi người. Dùng hắn một người mệnh đổi phương gia tám không người mệnh, hắn cảm thấy thực có lời. Phương tiểu quyên xem hắn vẻ mặt hung ác tức khắc cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, đành phải cắn răng đáp ứng rồi. Phương gia người cảm thấy vương gia người bá đạo, khinh thường bọn họ, rõ ràng có tiền lại còn như vậy, buồn xỉn, về sau càng đừng hy vọng bọn họ sẽ chiếu cố phương gia. Vương gia người tắc bị buộc cưới phương tiểu quyên cái này tai họa nhớ tới phương tiểu quyên uy hiếp vương gia nói những lời này đó, vương gia người như ngạnh ở hầu. Cứ như vậy trận này hôn ước còn không có bắt đầu liền trôn xuống mầm tai họa cùng bất mãn. Phương tiểu quyên phải gả người truyền đến ồn ào huyên náo cùng tồn tại một cái thôn kiều gia người tưởng không biết cũng không được. Vạn xuân cúc nửa toan nửa hâm mộ nói không nghĩ tới phương tiểu quyên kia nữ nhân còn rất có bản lĩnh cư nhiên có thể gả đến vương gia đi. Kiều Trấn Quốc kỳ quái mà nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái nói, có thể gả Tiến Vương gia đã kêu có bản lĩnh. Vạn Xuân cúi gật đầu, Vương gia liên tiếp bảy gian nhà ngói, còn có cái lão tam ở bộ đội đương quan quân, lão đại lại là đội sản xuất đại đội trưởng, Phương Tiểu Quyên gả đi vào, không phải tương đương gả Tiến Phúc Hoa. Kiều Trấn Quốc nghĩ nghĩ lắc đầu nói, nhưng ta còn là cảm thấy tức phụ ngươi tương đối có bản lĩnh. Vạn Xuân Cúc trăm triệu không nghĩ tới nàng nam nhân sẽ làm trò đại gia mặt khen nàng. Nàng trong lòng Mỹ tư tư còn cố ý chiều đối diện Trần Sảo Sảo nhìn thoáng qua. Nhưng thực mau nàng liền nghe được nàng nam nhân tiếp tục nói, ngươi rõ ràng ăn so đội sản xuất heo còn muốn nhiều, nhưng lúc trước vì gả cho ta, ngươi cư nhiên sinh sôi nhịn hơn một tháng, mỗi đốn chỉ ăn một chén cơm cho nên ta cảm thấy tức phụ ngươi cách khác tiểu quyên có bản lĩnh. Vạn Xuân Cúc, Trần Sảo Sảo phụt một tiếng, không nhịn cười ra tới này đại bá quả thực là chát tâm cuồng nhân mỗi ngày không chát một chút chính mình tức phụ phảng phất liền ngủ không yên vạn xuân cúc nghe được trần sảo sảo tiếng cười mặt lúc đỏ lúc trắng thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết kiều trấn dân vô ngữ mà nhìn hắn đại ca liếc mắt một cái quay đầu hỏi hắn mẹ nói mẹ việc này muốn cho nhị ca biết không kiều tú chi nghĩ nghĩ nói không cần cố ý nói cho hắn cũng không cần cố ý gạt nên biết đến thời điểm hắn tổng hội biết Liền tính bọn họ kiều ra người cố ý gạt hắn, cũng lừa không được cả đời. Nói nữa, hai người đã ly hôn, Phương Tiểu Quyên còn trẻ, sớm hay muộn là phải gả người. Kia muốn hay không làm đại kiều muội muội biết, nàng biết sau có thể hay không rất khổ sở. Kiều Đông Anh nhịn không được sen mồm nói. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là nàng ba mẹ ly hôn, nàng mẹ muốn tái giá người, nàng khẳng định sẽ rất khổ sở. Chẳng sợ nàng mẹ trọng nam khinh nữ, chẳng sợ nàng mẹ không phải thực để ý nàng, nhưng nàng vẫn là sẽ khổ sở. Kiều Tú Chi mày nhíu nhíu, các ngươi hôm nay có ai xem qua Đại Kiều? Mọi người ngẩn ra một chút, xôi nổi lắc đầu. Đại gia lúc này mới phát hiện Đại Kiều hôm nay chưa từng có tới Kiều gia lão viện. Kiều Tú Chi vèo nhiên đứng lên nói ta qua đi bên kia nhìn xem. Tiết Xuyên cũng đi theo đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Mấy cái hải tử cũng đi theo đứng lên, chúng ta cũng đi. Lúc này đại kiều cũng không ở kiều gia tiểu viện, mà là tránh ở phương gia cách đó không xa đại thụ mặt sau, một đôi đại đại đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phương gia phương hướng cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao. Ngày hôm qua nàng từ kiều gia lão viện ra tới khi bị mấy cái thầm thầm cấp bắt được. Các nàng nói cho nàng, nàng mẹ phải gả người, mang theo tiểu kiều muội muội gả đến vương gia đi, từ nay về sau, nàng liền cùng kiều gia thật sự một chút quan hệ đều không có. Các nàng còn nói, về sau nàng mẹ sẽ tái sinh tân oa oa, sẽ đem nàng cái này nữ nhi hoàn toàn quên mất. Các nàng còn nói tiểu kiều muội muội sẽ đi theo sử họ kêu những người khác vì ba ba, về sau nàng liền không phải kiều gia người, mà là vương gia người. Nàng nghe xong lúc sau trong lòng rất khó chịu, nàng biết nàng mẹ không thích nàng, ghét bỏ nàng là tai họa, mắng nàng trời sinh mang suy, nhưng nàng chính là không có biện pháp chán ghét nàng mẹ. Thậm chí, nàng thực hy vọng có một ngày nàng mẹ sẽ thích nàng, thật giống như thích tiêu kiều muội muội như vậy thích nàng. Nhưng nàng hiện tại phải gả người, về sau nàng liền không phải nàng mụ mụ, nàng càng nghĩ càng khổ sở, hôm nay liền nhịn không được lại đây phương gia Nàng cũng không biết chính mình lại đây muốn làm gì, nàng chính là nghĩ tới đến xem, chẳng sợ chỉ xem một cái cũng hảo Tiểu nói lắp người ở chỗ này làm cái gì, đột nhiên phía sau truyền đến một cái không khách khí thanh âm. Đại Kiều Hoàng sợ cuống quýt xoay người, sau đó nhìn đến Phương Hữu Lương cùng Phương Hữu Nhục hai huynh đệ trừng mắt nàng. Phương Hữu Lương kêu ra tiểu nói lắp mấy chữ sau, kỳ thật có chút hối hận, hắn nhưng không quên lần trước Đại Kiều nàng nãy đem phân gà hồ hắn vẻ mặt sự tình. Cần phải hắn bởi vậy xin lỗi, đó là tuyệt đối làm không được. Phương Hữu Nhục nhớ ăn không nhớ đánh, sớm đã quên bị phân gà hồ mặt sự tình, trừng mắt Đại Kiều nói, làm cái gì? Đại Kiều có chút lo lắng hắn sẽ đánh chính mình. Sau này lui hai bước nói ta lại đây nhìn xem muội muội. Phương Hiễu lưng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt gặp quỷ mà trừng mắt nàng. Ngươi, ngươi như thế nào không nói lắp? Đại Kiều gật gật đầu, ân ta nói lắp đã hảo. Về sau ngươi không thể lại kêu ta tiểu nói lắp bằng không ta nãy sẽ tấu ngươi. Phương Hiễu lưng hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối không muốn thừa nhận chính mình sợ hãi, lại chỉ vào nàng mặt hỏi, ngươi mặt như thế nào giống như biến trắng, so tiểu kiều muội muội còn muốn bạch ngươi có phải hay không trộm lấy trong nhà kem bảo vệ da tới lau không biết xấu hổ? Phương Hiễu nhục dùng tay nhỏ chỉ hoa khuôn mặt không biết xấu hổ. Đại Kiều khuôn mặt nhỏ trướng đến hồng hồng, vì chính mình biện giải nói ta vô dụng kem bảo vệ da lau mặt ta là chính mình bạch. Phương Hiễu lưng đối nàng làm cái mặt quỷ, xoay người một bên chạy một bên hét lên, nói dối tinh ngươi chính là dùng kem bảo vệ da lau mặt. Nói dối tinh, nói dối tinh. Phương Hữu nhục đá chân ngắn nhỏ đi theo hắn ca ca mặt sau chạy. Tiểu Kiều đang ở trong viện phát ngốc xem biểu ca tiến vào liền hỏi nói, "Biểu ca, ngươi vừa rồi với ai nói chuyện?" Phương Hữu lương nói, "Tì tì ngươi đại kiều a, ta cùng ngươi nói, tì tì ngươi nàng nói chuyện cư nhiên không nói lặc. Còn có nàng mặt trở nên hảo bạch, ta hoài nghi nàng là trộm dùng đại nhân kem bảo vệ ra. Tiểu Kiều vẻ mặt kích động, "Biểu ca, ngươi là nói tì tì của ta hiện tại ở bên ngoài?" Phương hữu lưng gật đầu, còn không kịp mở miệng tiểu kiều liền hóa thành một trận gió từ hắn bên người chạy như bay qua đi, lập tức liền không có bóng dáng. Hắn sờ sờ đầu dưa kỳ quái nói, các nàng hai tỷ muội khi nào cảm tình trở nên tốt như vậy. Tiểu kiều lao ra đi, nhìn đến đại kiều bóng dáng dần dần đi xa, mở miệng hô tỷ tỷ ngươi từ từ ta. Từ dùng ngọc châu từ thủy lúc sau, đại kiều nhĩ lực trở nên thập phần nhạy bén, tuy rằng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn là nghe tới rồi muội muội thanh âm. Nàng dừng lại bước chân xoay người quả nhiên nhìn đến muội muội chiều nàng chạy như điên mà đến. Tiểu kiều chạy trốn thở hồn hển hô hô, tì tì, ngươi như thế nào lập tức đi rồi như vậy xa. Từ nàng biểu ca vào cửa đến nàng ra cửa, rõ ràng thời gian rất ngắn, như thế nào đại kiều đi được nhanh như vậy. Đại kiều có thể đi như vậy xa kỳ thật vẫn là Ngọc Châu từ tác dụng Nàng càng chân hiện tại thập phần hữu lực đi đường lại mau lại ổn, chính là một người đi đến chấn trên đi cũng không có vấn đề gì. Bất quá nàng không tính toán nói cho muội muội, muội muội ta chính là lại đây nhìn xem ngươi cùng mẹ ta hiện tại thấy được ta phải đi về. Tiểu Kiều đâu có thể nào dễ dàng như vậy làm nàng đi. Nàng nghiêng đầu, mắt to chớp chớp lộ ra vẻ mặt khổ sở bộ dáng nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Đại Kiều lắc đầu, ta không sinh khí. Nãy nói không thể đem thời gian lãng phí ở sinh khí loại này vô ý nghĩa sự tình thưởng, tuy rằng nàng không phải thực lý giải nàng nãy nói, nhưng nàng là cái thực nghe lời tiểu khả ái cho nên nàng sẽ không giận muội muội Tiểu kiều mày nhíu nhíu, không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm giác nàng tỷ biến thông minh. Nàng nghĩ tới có quan hệ đoạt nhân khí vận hệ thống phòng đoán ánh mắt lé lé nói ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng tỷ tỷ xin lỗi, hiện tại biết tỷ tỷ không giận ta ta liền an tâm rồi đại kiều mắt to nhìn nàng, muội muội ngươi nói xong sao? nếu là nói xong ta đây đi rồi. nói xong, không đợi tiểu kiều trả lời, nàng xoay người liền chạy lấy người. tiểu kiều, tiểu kiều giữ chặt nàng tay áo tì tì, ngươi không cần đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. đại kiều lại lần nữa dừng lại bước chân, muội muội ngươi muốn hỏi cái gì? tiểu kiều nói thẳng nói, tì tì, ngươi có phải hay không chói định hệ thống? đại kiều vẻ mặt mê hoặc, muội muội ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Tiểu kiều, kiều nhận định nàng ở trang, tỷ tỷ, ngươi không cần trang, mọi người đều là ngàn năm hộ yêu trang cái gì liêu trai a. Đại Kiều, Đại Kiều cảm thấy muội muội nói chuyện hào kỳ quái, hơn nữa nàng lời nói, nàng một câu cũng nghe không hiểu. Muội muội, ta thật sự phải đi, bằng không nãy cùng ra muốn sốt ruột. Nói xong nàng lại lần nữa xoay người rời đi. Tiểu kiều, kiều tức giận đến muốn chết, duỗi tay đi bắt Đại Kiều tay, ai ngờ lại bắt cái không. Phanh. Nàng dưới chân không đứng vững, mặt trước ai mà phát gục trên mặt đất Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 32, Đại Kiều Hoàng Sợ theo bản năng sau này lui hai bước muội muội ngươi như thế nào lại té ngã Tiểu Kiều tức chết rồi, nàng cũng muốn biết vì cái gì chính mình như vậy xui xẻo cương nhiên lại té ngã Hai tháng nội quăng ngã ba lần, hơn nữa lúc này đây rơi so với trước hai lần còn muốn nghiêm trọng ăn một miệng bùn đất không nói môi cái mũi tất cả đều chảy ra nha quang ngã rớt ba viên hơn nữa lần này toàn bộ đều là răng cửa không có răng cửa đại gia khẳng định sẽ lấy cái này tới diễu cợt nàng thật là phiền đã chết càng làm giận chính là nàng ngẩng đầu nhìn đến đại kiều không chỉ có chưa từng có tới đỡ nàng ngược lại còn lui ra phía sau hai bước nàng trong lòng tức khắc một trận bực bội tỷ tỷ ngươi bất qua tới đỡ ta sao? Đại kiều nháy đại đại đôi mắt, Nguyễn Thanh nói, muội muội ngươi vẫn là chính mình đứng lên đi, ta sợ bị người thấy được, sẽ thường ta đẩy ngươi. Tiểu kiều khí thành cá nóc, nếu là trước kia đại kiều, nơi nào sẽ như vậy rào hoạt. Nàng quả nhiên là khai quải đúng lúc này kiều ra người tìm lại đây. Kiều tú Chi vừa thấy đến tiểu kiều theo bản năng liền cho rằng nàng lại ở khi dễ đại kiều, tiểu kiều ta không phải đã cảnh cáo ngươi, làm ngươi đừng khi dễ tì tì ngươi sao. Xem ra ngươi căn bản không đem ta nói đặt ở trong lòng. Quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt huyết tiểu kiều, quả thực mau khí bảo, không bị thiên vị người, hô hấp đều là một loại sai. Tiểu kiều không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ nếm đến loại mùi vị này. Đại kiều nhìn đến nàng ra nàng nãi, tức khắc cười đến mi mắt cong cong, ra, nãi, ta đang muốn trở về xem các ngươi đâu. Nãi, muội muội không có khi dễ ta, nàng chính mình té ngã ta làm nàng chính mình đứng lên đâu. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Đông Hà tỷ tỷ buổi sáng cùng nàng ra học theo thùa, giữa trưa cùng nàng ra học nấu cơm, buổi chiều cùng nàng nãi học ngũ cầm hí, vội vô cùng. Tiết xuyên nguyên bản chỉ tính toán giáo đại kiều một người, sau lại ngẫm lại có chút không công bằng, vì thế lại hỏi mặt khác hai cái cháu gái. Một con dương cũng là phóng, một đám dương cũng là phóng, đều là hắn cháu gái, hắn không thể quá bất công. Kiều Đông Hà tính tình văn tĩnh nội liễm thực thích theo thùa cùng nấu cơm, nhưng Kiều Đông Anh chính là cái nam hài tử tính cách làm nàng học này hai dạng khác biệt đồ vật quả thực cùng muốn nàng mạnh giống nhau. Bởi vậy cuối cùng chỉ có đại kiều cùng Kiều Đông Hà hai người học tập. Vì tránh cho người khác lắm miệng, Kiều Tú Chi phân phó các nàng không chuẩn ra bên ngoài nói theo thùa sự tình, liền vạn xuân cúc cũng không biết chính mình nữ nhi ở học theo thùa kiều tú chi đi tới đem đại kiều sách lên tới xoay cái vòng xem nàng không có bị thương lúc này mới yên tâm nói ngươi như thế nào một người chạy đến bên này đại kiều chiều nàng nãy lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào ta tâm tình có chút không tốt liền một người ra tới giải sầu phuột kiều đông anh nhịn không được cười lên tiếng đại kiều muội muội ngươi mới vài tuổi a liền nói tâm tình không tốt ngươi thật là quá đáng yêu chủ yếu là nàng một cái bảy tuổi kiều bút đinh nói đại nhân khí nói kia bộ dáng thật sự quá khôi hài đại kiều chiều nàng lộ ra một ngụm tiểu bối răng, ta cũng cảm thấy ta hảo đáng yêu đâu, ta là gia cùng nãi tiểu khả ái. kiều đông anh nhịn không được trợn trắng mắt, biết rồi biết rồi, toàn thế giới người đáng yêu nhất được rồi đi. đại kiều muội muội là thực đáng yêu, nhưng cũng hảo số thế à? nào có người mỗi ngày nói chính mình là tiểu khả ái. một bên kiều đông hà lại bị tiểu đường muội manh đến vẻ mặt huyết. Nàng tuy rằng có thân muội muội, nhưng Kiều Đông Anh toàn bộ nam hài từ tính cách hơn nữa luôn lấy đại ca bộ dáng bảo hộ nàng, làm nàng cái này làm đại tỷ thực không có cảm giác thành tựu. Xem trọng lâu đều không có người lại đây đỡ chính mình, tiểu Kiều không thể không chính mình từ trên mặt đất bò dậy. Trong lòng hận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng đoán được quả nhiên không sai, đại Kiều tên kia khẳng định là được đến đoạt nhân khí vận hệ thống. Bằng không liền nàng cái nói lắp sao có thể lập tức biến hảo, đồng thời lại làm như vậy nhiều người thích nàng. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này tới nay kiều gia nhưng thật ra các loại xui xẻo sự tình không ngừng. Tiểu kiều tưởng mở miệng nhắc nhở kiều gia người, nhưng nhìn đến nàng nãi gương mặt kia, đến bên miệng nói nàng lại nuốt trở về. Này lão yêu bà như vậy không thích nàng, vậy làm đại kiều hút khô bọn họ khí vận. Chờ kiều gia suối quẩy, đến lúc đó bọn họ liền sẽ hối hận không kịp. Đến nỗi nàng cùng nàng mẹ ở không có tìm được càng tốt biện pháp phía trước chỉ có thể tránh đại kiều cứ như vậy, nàng hẳn là liền sẽ không bị cướp đi khí vận. Nếu té bị thương, vậy chạy nhanh trở về đi, bất qua kiều tú chi nhìn tiểu kiều thần sắc uổng phí một lề. Ta không hy vọng nghe được có người đảo đánh một phen, nói đại kiều đẩy ngã ngươi hoặc là trời sinh mang suy linh tinh nói, ngươi như vậy thông minh ta tin tưởng ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Nói xong, nàng nắm đại kiều tay cùng kiều ra người nganh ngang mà đi tiểu kiều tức giận nga phương tiều quyên trung quy đuổi ở cầy bừa vụ xuân phía trước gả vào vương gia phương gia người cái đuôi đều sắp kiêu trời cao đặc biệt là phương bà tử gặp người nói chuyện liền phải mang lên ta thông gia phảng phất sợ người khác không biết bọn họ cùng vương gia kết làm thông gia có xem bất quá mắt người liền nói các ngươi xem phương bà tử kia lão tới tiếu bộ dáng nếu không phải vương gia lão thay còn sống nói không chừng nàng cũng muốn gả đến vương gia đi đâu lời này liền có chút thiếu đạo đức Nhưng càng thiếu đạo đức đồ vật mọi người liền càng thích khua môi múa mép Thực mau vương gia cũng nghe đến lời này, vương gia lão thái tức giận đến một khuôn mặt đều đen. Sú không biết xấu hổ, một đống tuổi cư nhiên còn tưởng thông đồng người. Vương gia lão thái càng nghĩ càng giận, đối với chiều thuốc lá sợi vương lão gia tử phun nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cùng phương bà tử kia chết không biết xấu hổ có cái gì, xem ta cào bất tử ngươi. Ngồi sổm góc chiều thuốc lá sợi vương lão gia tử. Hắn đều trốn đến góc tới, như thế nào này nồi nấu còn có thể vững chắc tạp đến hắn trên đầu tới. Nói nữa, hắn là có chút già cả mắt mờ, nhưng hắn đầu óc chưa đi đến Thủy A. Hắn chính là có cái gì tâm tư cũng sẽ không coi trọng Phương Bà Từ cái kia lão thái bà A. Nhớ tới Phương Bà Từ cười lên đầy mặt nếp nhăn bộ dáng vương gia lão gia từ tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Phương Tiểu Quyên gà tiến vương gia không đến hai ngày. Vương Thủy sinh từ người phát thư nơi đó thu được một phong bộ đội gửi tới tin. Bên trong trừ bỏ một ít phiếu định mức cùng 50 nguyên, còn có một phong thật dày tin. Xem xong tin sau, Vương Thủy sinh vẻ mặt nghiêm túc đi vào hắn ba mẹ phòng, ở bên trong ngây người một cái nhiều giờ mới ra tới. Ngày hôm sau, Vương gia lão gia tử ở đại gia ăn xong cơm sáng sau, đương trường tuyên bố một cái trọng đại tin tức Vương gia muốn phân gia. Phân gia, nàng mới gả tiến vào ba ngày liền phân gia. Vương gia đây là cố ý đi. Lúc trước nàng gả tiến kiều gia ngày thứ ba kiều tú chi kia lão yêu bà liền làm chủ đem nàng cùng kiều trấn quân phân ra đi. Trong thôn người đều cười nàng, nói kiều tú chi tình nguyện không cần nhi tử cũng không nghĩ tiếp thu nàng cái này con dâu. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng cái này con dâu có bao nhiêu kém cỏi gả đi vào ba ngày đã bị phân ra, lúc ấy nàng tức giận đến muốn chết. Không nghĩ tới này nhị hôn mới bắt đầu, đồng dạng sự tình cư nhiên lại đã xảy ra. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nếu không về sau nàng phương thiểu quyên mặt còn hướng nơi nào khác Nàng đem trong tay màn thầu hướng lão chén sứ một ném, lạnh mặt nói, ba êm đẹp vì cái gì muốn phân ra. Ta gả tiến vào phía trước các ngươi vì cái gì chưa nói chuyện này. Một bên vương hâm sinh đẩy nàng một chút ngươi đây là cái gì thái độ. Nói nữa, liền chúng ta cũng không biết dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Phương Tiêu Quyên tức giận đến muốn chết, nhưng lại không dám trực tiếp cùng Vương Hâm sinh ngạnh tới. Trừ bỏ Vương Thủy sinh, Vương gia mặt khác hai cái nhi tử cũng là vẻ mặt ngốc ba có phải hay không chúng ta nơi nào làm được không tốt. Vương gia trừ bỏ Vương Hâm sinh cùng ở bộ đội Vương lão tam, mặt khác ba cái nhi tử đều là thành thật hàm hậu người, ở bọn họ xem ra cha mẹ ở không phân ra. Nhưng hiện tại lão gia từ đột nhiên nói muốn phân ra, bọn họ theo bản năng liền cảm thấy có phải hay không chính mình làm sai sự tình gì. Mấy cái con dâu ngươi xem ta ta xem ngươi, trong lòng đều có từng người tính toán. Đặc biệt là Lưu thúy hoa ở lão gia tử nói ra phân ra hai chữ khi, nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nàng sớm liền tưởng phân gia toàn gia tuy rằng đều là hòa khí người, nhưng hàm răng cùng đầu lưỡi đều phải đánh nhau thời điểm, như vậy cả gia đình ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi va va đập đập. Đặc biệt là trong nhà còn có cái hỗn không tiếc chú em, cả ngày chơi bời lêu lổng, cố tình cha mẹ chồng sủng hắn, đồ tốt nhất đều để lại cho hắn, liền nàng nhi tử cái này trưởng tôn đều phải dựa sau chạm, nhật từ lâu rồi, ai trong lòng sẽ không điểm ý thường a. Nàng nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng có chút oán trách hắn không có chuyện trước cùng chính mình thông cái khí vương lão ra từ trường một ngụm thuốc lá sợi nói thụ đại phân chi người đại phân gia phía trước sở dĩ không có nói phân gia sự tình là bởi vì lão ngũ vẫn luôn không có ổn định xuống dưới nếu hắn hiện tại cũng thành gia như vậy các ngươi liền phân gia đi lão tam cùng lão tứ vẫn là không muốn ba mẹ đại gia trụ đến hào hào vì cái gì muốn phân gia a phương tiểu quyên càng là vẻ mặt kích động đúng vậy ba không thể phân gia này nơi nào là phân gia này phân chính là nàng ra mặt Vương hâm sinh lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phân. Phương tiểu quyên tức giận đến ngực đau. Phía trước ở kiều gia tuy rằng bị phân gia đi ra ngoài, nhưng chính là bởi vì như vậy ở kiều gia trong tiểu viện mặt đều là nàng đương gia kiều Trấn quân kia túng hóa trước nay cũng không dám hé răng. Nhưng hiện tại tới rồi vương gia, nàng liền nói một câu đều không được tức chết nàng. Phương tiểu quyên tưởng phát giận tay áo lại bị một bên tiểu kiều cấp kéo lại. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Tiểu Kiều chiều nàng lắc đầu. Vương lão gia tử đưa ra phân gia việc này, Tiểu Kiều tuy rằng có chút giật mình, rốt cuộc Vương gia đời trước là đến hai lão sau khi qua đời tài trí gia, nhưng việc này cũng không có gì ghê gớm. Toàn bộ Vương gia chân chính có tiền đồ chính là Vương Hâm Sinh, còn có ở bộ đội Vương lão tam, mặt khác ba người đến chết đều là không có gì tiền đồ nông dân. Phân gia sau, bọn họ chỉ cần cùng Vương lão tam đánh hảo quan hệ thì tốt rồi nói nữa phân gia tuy rằng sẽ làm nàng mẹ có điểm thể diện quét rác nhưng lâu dài tới nói trăm lợi không một hại vương thủy sinh chú ý tới phương tiểu quyên hai mẹ con động tác mày hơi hơi thúc một chút tuy rằng có vương lão tam cùng vương lão tứ cùng với phương tiểu quyên đám người kháng nghị nhưng vương lão gia tử làm một nhà chi chủ hắn quyết định sự tình không ai có thể phản đối bởi vậy vương gia cuối cùng vẫn là phân gia Vương gia phân gia tin tức một truyền ra đi, giống như giọt nước nhập chảo dầu toàn bộ thất lý thôn tức khắc đều sôi trào Ta má ơi, đây đều là lần thứ hai đi. Thượng một lần Phương Tiểu Quyên cũng là vào cửa để tam gia đã bị phân gia đi, lần này lại là ba ngày. Cười chết ta, không biết Phương gia biết sau, về sau này cái đuôi còn kiều không kiều đến lên. Chợt chợt chợt ta nếu là Phương Tiểu Quyên ta khẳng định không mặt mũi ra cửa thật là ném chết người. Tiết người quá xem nhẹ Phương Tiểu Quyên ra mặt, nàng nếu là cảm thấy mất mặt cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình tới. Có người người được bắt quái hương vị, vội vàng truy vấn nói, nàng làm ra sự tình gì? Nói nhanh lên, không nói, không nói, việc này các ngươi cũng đừng hỏi ta, lại quá một thời gian các ngươi sẽ biết. Phương Tiểu Quyên cùng Vương Hâm sinh hôn trước làm đến cùng nhau sự tình, tuy rằng hai người làm được thực bí ẩn, khá vậy trốn bất quá người có tâm ánh mắt. Chỉ là bách với Vương gia địa vị. Phát hiện người này mới không dám nói ra đi cũng không thể minh nói, nói điểm bắt gió bắt bóng nói luôn là có thể. Phương Tiểu Quyên nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí thiếu chút nữa dòng khí sản. Nàng đem một khang lửa giận phát đến Tiểu Kiều trên người, buổi sáng ngươi làm cái gì ngăn đón ta? Mẹ, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, phân ra việc này kỳ thật đối chúng ta có lợi nhất. Tiểu Kiều ở trong lòng mắt trợn trắng, liền tính nàng không ngăn cản, chẳng lẽ nàng là có thể ngăn cản vương gia phân ra sao? Thật là mơ mộng hão huyền, Phương Tiểu Quyên vẫn là khí đô đô bộ dáng, có cái gì lợi? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi Vương Thúc Thúc hắn có bao nhiêu lười sao? Chính là nước tương cái chai ở trước mặt hắn ngã xuống, hắn cũng sẽ không rũi tay đỡ một chút về sau phân ra chúng ta một nhà uống gió Tây Bắc A. Tiểu Kiều lại một chút cũng không lo lắng, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều. Vương gia lão thái như vậy yêu thương Vương Thúc Thúc, sao có thể chơ mắt nhìn hắn uống gió Tây Bắc đâu? Nói nữa, vương hâm sinh về sau chính là phải làm trong thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ người, liền tính hiện tại hơi chút quá đến khổ một chút kia lại có cái gì cái gọi là đâu. Chiếu nàng nói, nàng mẹ nên nhân cơ hội cùng vương hâm sinh đồng cam cộng khổ, đem hắn tâm lung lạc lại đây, về sau nhà này còn không phải nàng định đoạt. Tiểu Kiều đem lời này tinh tế phân tích cho nàng mẹ nghe. Phương Tiểu Quyên nghe xong lúc sau, dùng nàng chim nhỏ như vậy lớn nhỏ đầu nghĩ nghĩ tức khắc mảnh chụp đùi ai ra ta bảo bối kiều kiều nhi, người như thế nào như vậy thông minh. Về sau mẹ cái gì đều nghe ngươi, nghĩ thông suốt lúc sau, Phương Tiểu Quyên không hề khó kỉnh Vương gia xem nàng nhanh như vậy suy nghĩ cẩn thận, trong lòng đều thập phần kinh ngạc. Tục ngữ nói, một năm lo liệu từ xuân cầy bừa vụ xuân đối với nông dân tới nói, là một chuyện lớn, này liên quan đến đến toàn bộ đội sản xuất sang năm có không ăn cơm no. Bởi vậy ở cầy bừa vụ xuân trước hai ngày, trưởng đội sản xuất Vương Thủy sinh triệu khai một hồi động viên đại hội. Cầy bừa vụ xuân sắp tới, vì không cô phụ đảng cùng nhân dân quần chúng chờ đợi, chúng ta muốn tiếp tục phát huy không sợ khổ không sợ mệt tinh thần, toàn dân động viên lên, ta mặc kệ các ngươi ngày thường như thế nào lời biếng đều hảo, nhưng cầy bừa vụ xuân trong lúc ai cũng không chuẩn xin nghỉ. Các vị xã viên nhóm, sang năm có thể ăn được hay không cơm no, liền xem kế tiếp các ngươi nỗ lực. Cần lao là hạnh phúc tay phải, tiết kiệm là hạnh phúc tay trái, vươn các ngươi tay phải, làm chúng ta vạn người một lòng, khai hỏa trận này cầy bừa vụ xuân trận công kiên. Vương Thủy sinh đứng ở đài mặt trên, giống đến cổ gân xanh thẳng lộ nước miếng bay tứ tung. Phía dưới xã viên nhóm tuyệt đại bộ phận người ý chí chiến đấu sụp sôi, tinh thần no đủ, phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng, hận không thể lập tức liền đầu nhập cầy bừa vụ xuân đại chiến chung đi. Nếu mặt trên nói là tuyệt đại bộ phận người, đó chính là nói vẫn là có chút người trộm khai đào ngũ. Trong đó một cái làm việc riêng người, đó là lâm tuệ. Lâm tuệ đứng ở góc chỗ, ở nàng tay phải bên mặt sau, đứng kiều ra người một nhà, đại kiều cũng lại đây. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ tiểu áo bông, trên đầu chát hai cái tiểu nhăn khuôn mặt nhỏ phấn trang ngọc chắc cả người thoát thai hoán cốt trắng nõn đến làm người cơ hồ nhận không ra. Lúc ấy nàng nắm nàng nãi tay đi tới khi còn khiến cho một trận không nhỏ xôn xao Mọi người đều vây quanh nàng tấm tắc bảo lạ, xôi nổi hỏi kiều tú chi vì sao đại kiều trong chớp mắt trở nên đẹp như vậy, càng kỳ quái chính là, nàng nói lắp cư nhiên hào. Kiều Tú Chi chỉ nhàn nhạt nói hài tử đều là một ngày một cái bộ dáng, mặt khác liền không có nhiều lời. Sau lại động viên đại hội bắt đầu, đại gia lực chú ý mới bị phân tán. Lâm Tuệ đôi mắt nhưng vẫn vô pháp từ đại kiều trên người rời đi. Nàng thật sự thực thích đại kiều đứa nhỏ này, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu đứa nhỏ này là nàng hài tử, nàng khẳng định muốn đem nàng sủng đến tâm khảm đi. Cái này thích cùng Kiều Trấn Quân không quan hệ, bất quá sau lại bởi vì nàng cùng Kiều Trấn Quân lời đồn đãi, nàng thật dài một đoạn thời gian cũng không dám cùng trước kia như vậy tiếp cận nàng. Lúc này nhìn đến nàng quá đến như vậy hào, trở nên như vậy xinh đẹp đáng yêu, nàng từ trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Đồng thời lại tâm ngứa, rất muốn biết người kia hiện tại như thế nào. Phía trước nàng vẫn luôn thuyết phục chính mình đem kiều trấn quân quên, nhưng phương tiểu quyên tái giá tin tức truyền tới, nàng tâm hảo giống bị đầu nhập vào một viên cục đá, lại lần nữa tạo nên gợn sóng. Bị lâm tuệ nắm tiểu đông lâm cũng vẫn luôn quay đầu lại trộm xem hắn kiều kiều tỷ tỷ, nhìn đến kiều kiều tỷ tỷ trong tay nắm một cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu nam hài, hắn miệng đô đô trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Kiều kiều tỷ tỷ có mặt khác nam hài có phải hay không liền không thích hắn. Đại Kiều lại không có phát hiện chính mình Hải Vương hành vi trong lúc vô ý xúc phạm tới một cái tiểu nam hải tâm. Động viên đại hội sau khi chấm dứt Kiều Tú chi đi tìm Vương Thủy sinh nói chút sự tình. Năm nay Kiều gia nhiều trần xào xào cùng Kiều Hồng Hà hai cái đại nhân muốn ngành nghề sự tình cần thiết trước tiên cùng Vương Thủy sinh chào hỏi một cái. Vương Thủy sinh cũng biết Kiều Hồng Hà ly hôn sự tình, Hồng Hà muốn ở chúng ta đội sản xuất phân lương thực tránh công điểm nhất định phải trước đem hộ khẩu rời trở về, rơi xuống chúng ta đội sản xuất thưởng. Kiều Tú chi cũng biết việc này, cái này không thành vấn đề ta hai ngày này khiến cho nàng đi làm nhất định đuổi ở cầy bừa vụ xuân phía trước chuẩn bị cho tốt. Kiều Hồng Hà tuy rằng không có di truyền đến nàng thần lực nhưng nàng sức lực cũng không tính tiểu, giống nhau việc đều có thể làm cho nên Kiều Tú Chi không tính toán cho nàng đi cửa sau, lộng một ít nhẹ nhàng việc tới làm. Nói nữa, làm một cái ly hôn nữ nhân, nàng cũng không nên ở ngay lúc này đi cửa sau, nếu không thôn dân nước miếng là có thể chết đuối nàng. Nàng lần này lại đây tìm vương thủy sinh chủ yếu vẫn là vì hai cái con dâu. Ở nông thôn nữ nhân thân mình đại đa số đều thực hảo cho dù mang thai cũng muốn xuống đất làm việc nhi, nhưng vạn xuân cúc gần nhất nôn ngén thập phần lợi hại cơ hồ tới rồi ăn gì phun gì nông nỗi, lần này cầy bừa vụ xuân, nàng chỉ có thể xin nghỉ. Vương Thủy sinh vừa rồi nói không cho bất luận kẻ nào xin nghỉ, nhưng hiện tại nhân gia phun thành như vậy, hắn cũng không đạo lý còn muốn người xuống đất gật đầu nói kia thành đi quay đầu lại nàng nếu là thân mình hảo, đến lúc đó ta lại cho nàng an bài chút thoải mái việc. Kiều Tú chỉ có chút kinh ngạc Vương Thủy Sinh dễ nói chuyện, trên mặt lại bất động thanh sắc vậy làm phiền ngươi, dư lại chính là ta kia tiểu nhi tức. Trần xào xào tuy rằng không có mang thai, nhưng nàng gầy đến giống như một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo lão ngũ đi chấn trên phía trước cùng nàng để qua, làm nàng tìm Vương Thủy Sinh muốn cái thoải mái việc. Vương Thủy Sinh vuốt cầm, nghĩ nghĩ nói, Tú Chi thầm ngươi tới có chút vãn, rất nhiều ngành nghề đã an bài đi xuống. Bất quá heo chàng bên kia còn thiếu cá nhân, việc nhưng thật ra không mệt chính là có chút sơ, không biết ngươi tiểu nhi thức có thể hay không tiếp thu. Hắn chú ý tới kiều gia này tiểu nhi thức là trấn trên cô nương, đừng nói là dưỡng heo, phòng trừng cái quốc đều không có sờ qua cho nên hắn mới có thể nói mặt trên kia phiên lời nói. kiều tú chi giải quyết sức khoát vậy muốn heo chàng cái này việc đi. Lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, đều gả đến đông gia tới còn sờ cái gì dơ. Kiều Tú chi đi rồi, lưu Thúy Hoa đi tới, dùng khuyều tay chạm chạm nàng nam nhân nói, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên tốt như vậy nói chuyện. Đội sản xuất đội trưởng quyền lợi vẫn là man đại, có thể trực tiếp phân phối ngành nghề việc cho nên trong thôn đầu không có người dám đắc tội vương gia liền sợ bị phân đến lại dơ lại mệt việc. Trong thôn đầu muốn thoải mái việc một cần thiết trước tiên rất nhiều thiên tới nói, nhị như thế nào cũng đến mang điểm đồ vật giống Kiều Tú chi loại này tay không tới đi cửa sau, vẫn là cái thứ nhất nàng đảo không phải đa tâm cho rằng nam nhân nhà mình coi trọng kiều gia người nào nhưng vương gia cùng kiều gia từ trước đến nay không có quá nhiều giao tình cho nên lúc này nàng mới có thể tò mò như vậy. vương thủy sinh một bên đăng ký một bên nói về sau người thiếu cùng tống kim lai tức phụ những người đó lui tới lão ngũ hắn tức phụ ngươi cũng đừng quá nhiều kết giao nhưng thật ra kiều gia ngươi có thể nhiều theo chân bọn họ đi lại vương gia đầu óc tốt nhất người đó là ở bộ đội vương lão tam vương thủy sinh biết chính mình đầu óc so ra kém đệ đệ cho nên phương tiểu quyên sự tình phát sinh lúc sau hắn lập tức liền viết một phong thơ đến bộ đội đi đem sự tình một năm một mười nói cho đệ đệ vương lão tam lần trước hồi âm bên trong đề ra hai cái chuyện quan trọng một là làm vương gia phân gia nhị là làm hắn ca nhiều cùng kiều gia lui tới Ở vườn lão tam xem ra kiều gia, đặc biệt là kiều tú chi là cái thập phần có quyết đoán người, có thể nhanh chóng quyết định làm nhi tử cùng phương tiểu quyên ly hôn, như vậy cha mẹ giáo dưỡng ra tới hài tử chính là lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Vương thủy sinh chỉ số thông minh không được nhưng hắn nguyện ý nghe đệ đệ nói, đây cũng là vừa rồi hắn vì sao cấp kiều gia tiện lợi nguyên nhân. Bất quá hắn không đem trong đó đạo lý nói cho nhà mình tức phụ. Liều Thúy Hoa xem chính mình nam nhân không nghĩ nói, nàng cũng không tiếp tục truy vấn, bất quá kế tiếp nhật tử nàng nhưng thật ra dựa theo nàng nam nhân nói đi làm. Kiều Hồng Hà mang theo hai đứa nhỏ trở lại Kiều Gia Tiểu Viện ở cửa lại gặp Triệu Giải Phóng. Sở dĩ nói lại, đó là bởi vì từ ly hôn ngày đó bắt đầu Triệu Giải Phóng mỗi ngày lại đây Kiều Gia Tiểu Viện. Trong thôn người nhìn đến, nói cái gì đều có càng có rất nhiều nói nàng nhẫn tâm. Triệu giải phóng hai mắt đỏ đậm bộ dáng tang thương, nhìn đến nàng hai mắt tức khắc sáng ngời, hồng hà, ngươi cùng ta nói một câu được không? Mấy ngày nay nhìn không tới các ngươi hai mẫu tử ta này trong lòng thật sự quá khó tiếp thu rồi. Trong nhà trống trơn, rốt cuộc nghe không được hài tử tiếng hoan hô cười hô, cũng sẽ không có người cho hắn giặt quần áo nấu cơm, hắn mấy ngày nay khó chịu đến ăn không vô ngủ không được liền nghĩ chạy nhanh đem hắn tức phụ nhi tử mang về. Kiều Hồng Hà cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, trực tiếp từ hắn bên người đi qua đi, sau đó phanh một tiếng tướng môn ngay trước mặt hắn trực tiếp đóng lại. Triệu giải phóng ôm đầu ngồi sổm cửa thanh âm mang theo nghẹn ngào, Hồng Hà, ngươi cùng ta trở về đi. Ta thật sự biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, đi ngang qua người nghị luận sôi nổi. Vạn Xuân Cúc nói thật không nghĩ tới triệu lão tam còn rất si tình, bầy tám thiên, mỗi ngày lại đây ta nói Hồng Hà tâm địa cũng quá độc ác một chút. Lời nói còn không có nói xong, Kiều Tú chi một ánh mắt bắn xuyên qua, Vạn Xuân cúc giống như bị bóp chặt cổ lão mẫu kê tức khắc nửa cái từ cũng nói không nên lời. Kiều Trấn Quốc thở dài nói, tức phụ ngươi như thế nào như vậy thích bắt chó đi cầy sen vào việc người khác nhi, ngươi nếu là thật sự nhàn đến hoảng, không bằng cùng chúng ta xuống đất làm việc đi. Vạn Xuân cúc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Trấn Quốc ngươi quên ta nôn ngén sự tình sao. Nữ nhân cả đời này, duy nhất có thể tranh thủ thời gian, thời gian đó là mang thai trong khoảng thời gian này, nàng mới không xuống đất làm việc đâu. Kiều Trấn Quốc nghe vậy, lại thở dài một hơi, sớm biết rằng lúc trước liền không nên cưới ngươi, ngươi nói ngươi ăn nhiều như vậy, hoài cái hài từ còn không thể xuống đất kiếm công phân, thật là quá mệt. Vạn Xuân cúc kiều Trấn Quốc, ngươi ý gì a Ta hoài hài từ còn không phải là vì các ngươi kiều ra, ngươi không đau lòng chúng ta hai mẹ con liền tính, ngươi còn chê ta ăn đến nhiều. Sớm biết rằng ta liền không nên hoài đứa nhỏ này. Kiều Trấn Quốc gật đầu, nói đến cũng là ngươi sai, chúng ta đều có ba cái hài tử, ngươi làm gì còn muốn nhiều hoài một cái. Vạn Xuân Quốc một hơi không đi lên, thiếu chút nữa liền dòng khí sản. Cái gì kêu đều là nàng sai, hoài không có hài tử là nàng có thể quyết định sao? Có bản lĩnh hắn không cần thượng nàng dường A. Kiều Tú chi nghe lão đại hai phu thê đối thoại, hận không thể lấy hai khối bông đem lỗ tai cấp tắc thưởng. Trở lại kiều gia lão viện Trần Sảo Sảo biết chính mình muốn đi dưỡng heo tức khắc như bị xét đánh, mẹ, ngươi làm ta đi dưỡng heo. Kiều Tú chi nhướng mày, như thế nào, ngươi không vui sao? Ngươi nếu là không vui nói, vậy cùng chúng ta cùng nhau xuống đất làm việc chính ngươi nghĩ kỹ. Nói xong, nàng cũng lười đi để ý con dâu mày túc đến có thể kẹp chết rồi bỏ, xoay người ra cửa liền đi đất phần trăm. Trần Sảo Sảo không cao hứng, vạn Xuân Cúc liền cao hứng. Nàng khoe khoang mà nhìn đối phương nói, "Sảo sảo a, dưỡng heo thật tốt a, lại không mệt bất quá mỗi ngày sặn một chút heo phân là được, thật là hâm mộ ngươi." Trần Sảo sảo cắn môi, "Đại tổ nếu là hâm mộ nói, có thể cùng ta cùng đi." Vạn Xuân cố càng thêm đắc ý, vuốt chính mình bụng nói, "Ai, ta cũng tưởng ai kêu ta hoài kiều gia kim tôn từ đâu." Trần Sảo sảo thiếu chút nữa hận đến cắn một mụn nha. Chương 33, lại đến cùng Đông Lâm đệ đệ gặp mặt Nhật Tử. Đại Kiều Yếm thủy sáu viên đường cùng hai cái trứng gà chuẩn bị ra cửa. Nhưng mới vừa đi ra khỏi phòng, liền gặp hai chỉ trứng ngại vật. Thầm thì gâu gâu, một gà một cục canh giữ ở nàng trước cửa phòng, biểu tình đều là nãi hung nãi hung. Đại Kiều Nguyễn thanh nói, ta không phải đi ra cùng nãi nơi đó, cho nên không thể mang các ngươi đi, đã biết sao. Thầm thì gâu gâu, Đại Kiều cho rằng chúng nó nghe hiểu, lướt qua chúng nó đi ra ngoài. Ai ngờ một gà một cẩu giống như hộ hoa sứ giả giống nhau đi theo nàng phía sau, như thế nào đuổi cũng không quay về, đại kiều không có cách nào chỉ có thể làm chúng nó đi theo. Mọi người xem đến hình ảnh này, đều nhịn không được cười. Có chút không có sinh khuê nữ phụ nhân nhìn đến đại kiều lớn lên bạch bạch nộn nộn càng thêm thủy linh trong lòng phát ngứa. Đại kiều đứa nhỏ này thật là càng dài càng tốt nhìn, nếu là về sau ta khuê nữ có nàng một nửa đẹp ta liền thỏa mãn. Ai ra các ngươi có cảm thấy hay không Đại Kiều đứa nhỏ này lớn lên giống tranh Tết Thượng Phúc Hoa Hoa. Đầu năm nay nhà ai sẽ không có một hai chương tranh Tết liền tính không có cũng khẳng định ở nhà khác xem qua. Lúc này xem Đại Kiều ăn mặc một thân hồng áo bông, trên đầu sơ hai cái tiểu nhăn đại đại đôi mắt hồng hồng cái miệng nhỏ, làn da trắng nõn đến giống như có thể véo da thủy tới. Nói chưa dứt lời, nói toạc sau càng xem càng giống, mọi người liền quay chung quanh Phúc Hoa Hoa nói lên. Liêu thúy hoa cười nói, lớn lên giống phúc hoa hoa hài tử, khẳng định cũng là cái có phúc khí hài tử các ngươi xem nàng nói lắp nhưng còn không phải là hào. Mọi người xôi nổi gật đầu cảm thấy đứa nhỏ này cũng không có phương tiểu quyên nói như vậy bất kham. Phương tiểu quyên từ đất phần trăm trích đồ ăn trở về, vừa lúc nghe được lời này, lập tức chào phúng nói, đại tẩu ngươi không có kiến thức liền không cần nói bậy lời nói cái gì phúc hoa hoa, ngươi gặp qua vừa sinh ra liền thiếu chút nữa khắc chết thân mụ thân mụi phúc hoa hoa sao. Liều Thúy Hoa tức giận đến muốn chết miệng lớn lên ở ta trên người ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, người quản không được. Phương tiểu quyên tức khắc cũng tới khí, đại tẩu chúng ta mới là người một nhà, người không giúp đỡ ta nói chuyện, ngược lại giúp đỡ kia tai họa người rốt cuộc có cái gì dắp tâm. Liều Thúy Hoa đích xác có dắp tâm, từ lần trước nàng nam nhân nói kia lời nói lúc sau, nàng liền cố ý vô tình cùng kiều gia đi lại, vừa rồi nói đại kiều có phúc khí, cũng là có tâm cấp kiều gia bán cái hảo Nàng bộ dáng này xem ở phương tiểu quyên trong mắt càng thêm nhận định nàng trột dạ ta nghe nói đại tàu hai ngày này thường xuyên chạy đến kiều gia tiểu viện đi, đại tàu nên không phải là đối kiều gia kia người bị liệt có cái gì ý tưởng đi. Lời này liền rất quá phận, ở nông thôn nữ nhân từ trước đến nay lắm mồm, lời này nếu là truyền ra đi, vậy cùng hoàng bùn rớt ở đũng quần không phải phân cũng là phân. Ta làm ngươi nói hưu nói vượn, ta làm ngươi nói hưu nói vượn, chính ngươi tiện còn đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau tiện a Liễu Thúy Hoa hoàn toàn nổi giận, ngao một tiếng nhào lên đi, bắt lấy Phương Tiểu Quyên đầu tóc, bàn tay to giơ lên tới bạch bạch liền cho nàng hai cái bàn tay. Phương Tiểu Quyên bị đánh cái trợ tay không kịp, mặt đều bị phiến oai, hai má thực mau lại hồng lại sưng, "Liễu Thúy Hoa, ngươi dám đánh ta?" "Ta liều mạng với ngươi." Nàng duỗi tay một phen túm chặt Liễu Thúy Hoa đầu tóc, hai người thực mau vặn đánh thành một đoàn. Liều Thúy Hoa là làm việc nhà nông một tay, Phương Tiểu Quyên nơi nào là nàng đối thủ thực mau đã bị đè ở dưới thân đánh. Một bên Tiểu Kiều gấp đến độ rậm chân, mẹ đại bá nương, các ngươi không cần đánh. Mọi người đều là người một nhà, các ngươi bộ dáng này không phải làm người chế giễu sao. Trong khoảng thời gian này tới, nàng càng ngày càng cảm thấy nàng mẹ giống cái heo đồng đội. Hảo hảo một phen bài, lăng là bị nàng cấp đập nát. Thật là tức chết nàng có người đi lên kéo ra các nàng cũng có người vui sướng khi người gặp họa mà xem diễn tiểu kiều người này một ngụ một cái người nhà kia kiều ra tính cái gì tốt xấu kiều ra cũng dưỡng ngươi như vậy nhiều năm ngươi nói sửa miệng liền sửa miệng có phải hay không có điểm quá bạch nhãn lang cũng không phải là nói phía trước phương gia còn nói đại kiều là bạch nhãn lang ta đào cảm thấy tiểu kiều đứa nhỏ này mới là chân chính không lương tâm kiều gia cũng không thực xin lỗi nàng nhưng kiều lão nhị một tê liệt nàng lập tức liền đi theo nàng mẹ chạy lấy người kiều kiều tức giận đến cái mũi đều oai. một đám lắm mồm thôn phụ, nàng có hay không lương tâm quan các nàng đánh dám a. Liễu Thúy Hoa bị người kéo ra sau, trừng mắt trên mặt đất Phương Tiểu Quyên phi nói, lần sau lại làm ta nghe được ngươi nói hưu nói vượt, ta còn đánh ngươi. Phương Tiểu Quyên nằm trên mặt đất, tóc loạn đến cùng ổ gà giống nhau, hai má lại hồng lại sưng, trên mặt còn nhiều vài đạo móng tay ngân. Nàng tức giận đến cả người run run, đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên bụng truyền đến một trận đau đớn. Nàng ai ra một tiếng ôm bụng kêu thảm lên, đại gia mới đầu còn tưởng rằng Phương Tiểu Quyên là tưởng chơi xấu, thẳng đến có cái phụ nhân mắt sắc nhìn đến nàng quần thượng huyết tức khắc hét lên lên, người đổ máu, Phương Tiểu Quyên người quần có huyết. Đổ máu, Liêu Thúy Hoa trong lòng lục bột một tiếng, lúc này mới nhớ tới Phương Tiểu Quyên mang thai sự tình tức khắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Đại Kiều không biết ở nàng đi rồi, nàng mẹ vì nàng cùng người tư đánh một đốn. Lúc này nàng mang theo thầm thì cùng thí thí đi vào đông cánh rừng, giống lần trước như vậy, đối với thụ kia tóc ra đỗ quyên thanh. Nhưng kêu vài thanh, bên kia chậm chạp không truyền đến đáp lại. Nàng mày nhăn lại, đông lâm đệ đệ không lại đây sao? Nàng chiều chu vi quét một vòng, xem không có người lúc này mới bước chân ngắn nhỏ chiều kia đầu đi nổi đi. Nguyên tưởng rằng đông lâm đệ đệ chưa từng có tới ai ngờ đi qua đi, lại nhìn đến đại thụ hạ ngồi một cái tiểu đậu đinh chính hai mắt hồng hồng mà ở sát kim đậu đậu đâu. Đại kiều trong lòng cả kinh cấp giọng hỏi, đông lâm đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Tiểu đông lâm ai oán mà nhìn nàng một cái, hừ một tiếng xoay qua thân mình đi, lưu cái tiểu thí thí cho nàng xem. Đại kiều, đông lâm đệ đệ đây là làm sao vậy? Như thế nào giống như sinh nàng khí? Đông lâm đệ đệ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có phải hay không sinh kiều kiều tỷ tỷ khí? Đại kiều hống một hồi lâu tiểu đông lâm chính là không nói lời nào. Nàng đành phải đứng lên làm bộ phải đi nói, Đông Lâm đệ đệ, nếu ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện ta đây đành phải đi rồi. Tiểu Đông Lâm vừa nghe nàng phải đi, lập tức sốt ruột xoay người lại bắt lấy nàng tay áo chỉ trích nói kiều kiều tỉ tỉ, ngươi có phải hay không không thích Tiểu Đông Lâm. Đại kiều vội vàng lắc đầu, không có a Đông Lâm đệ đệ như vậy đáng yêu ta như thế nào sẽ không thích ngươi. Tiểu Đông Lâm nghe được lời này, trên mặt sốt của có một tia ý cười. Có thể tưởng tượng đến ngày đó kiều kiều tỷ tỷ cùng kia tiểu nam hài rắt tay bộ dáng, hắn trong lòng vẫn là thực quỷ khuất, nhưng ngươi có mặt khác tiểu khả ái, liền không thích ta cái này tiểu khả ái. Đại kiều bừng tỉnh, tha thứ đông lâm đệ đệ là ghen tỷ A. Nàng vội vàng từ yếm lấy ra kẹo sữa cùng trứng gà, ngươi xem, đây đều là cho ngươi, nếu là kiều kiều tỷ tỷ không thích ngươi nói, như thế nào sẽ cho ngươi lưu chữ? Tiểu Đông Lâm đen nhánh đôi mắt tức khắc sáng ngời, cười đến mi mắt cong cong, "Tiểu Đông Lâm thích nhất Kiều Kiều tỷ tỷ, Kiều Kiều tỷ tỷ ngươi thật tốt." Đại Kiều xem Đông Lâm đệ đệ một lần nữa cao hứng lên, cũng đi theo cười, "Ta cũng thích Đông Lâm đệ đệ." Không có nhất tự, Tiểu Đông Lâm có chút không hài lòng, chu cái miệng nhỏ nói, "Kia cùng mắt nhỏ so sánh với đâu?" "Mắt nhỏ?" Đông Lâm đệ đệ nói hẳn là nhất minh đệ đệ đi. Nàng duỗi tay chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ cười nói, "Các ngươi đều là tiểu khả ái, Kiều Kiều tỷ tỷ đều thích." Tiểu đông lâm đối cái này đáp án vẫn là không hài lòng, bất qua tính chỉ cần kiều kiều tỷ tỷ vẫn là thích hắn thì tốt rồi, kia kiều kiều tỷ tỷ cũng không thể thích hắn nhiều quá mức thích tiểu đông lâm Nga, bằng không tiểu đông lâm sẽ khóc. Đại kiều cảm thấy đông lâm đệ đệ cái này uy hiếp quả thực quá đáng yêu, manh đến nàng tâm đều hóa. Tiểu đông lâm cầm kẹo sữa cùng trứng gà vui dạo rực về đến nhà, vừa vặn lại bị mẹ nó cấp thấy được bất quá trải qua sự tình lần trước sau, Lâm Tuệ cũng không dám nữa tùy tiện oan uổng hắn, ngươi lại đi theo ngươi Kiều Kiều Tỉ Tỉ gặp mặt sao? Tiểu Đông Lâm gật gật đầu, mi mắt cong cong, Kiều Kiều Tỉ Tỉ tốt nhất ngươi xem, đây là Kiều Kiều Tỉ Tỉ cho ta kẹo cùng trứng gà. Lâm Tuệ nhìn hắn trong tay kẹo sữa cùng trứng gà, trầm mặc một chút hỏi, Đông Lâm, ngươi có nghĩ Kiều Kiều Tỉ Tỉ biến thành ngươi thân Tỉ Tỉ? Tiểu Đông Lâm oai đầu nhỏ, thanh tú mày tóc ở bên nhau, cái gì kêu biến thành thân Tỉ Tỉ? Lâm tuệ đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng liếm liếm môi nói, chính là ngươi có nghĩ về sau cùng ngươi kiều kiều tỷ tỷ trụ đến cùng nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học. Làm cả đời người nhà, tiểu đông lâm đôi mắt lượng đến cùng bầu trời sao trời giống nhau, đột nhiên gật đầu, muốn muốn tiểu đông lâm muốn cùng kiều kiều tỷ tỷ trụ cùng nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học. Hắn thích nhất kiều kiều tỷ tỷ, nhưng mẹ nó còn có bà ngoại đều làm hắn không cần tùy tiện đi tìm kiều kiều tỷ tỷ chơi, bằng không người khác sẽ nói kiều kiều tỷ tỷ nói bậy. Hắn không thích người khác nói kiều kiều tỷ tỷ nói bậy cho nên chỉ có thể trộm tránh ở trong rừng gặp mặt nhưng hắn không thích bộ dáng này. Lâm Tuệ sờ sờ đầu của hắn, giống như Hà quyết tâm, mẹ đã biết mẹ nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi cùng kiều kiều tỷ tỷ trụ cùng nhau. Phương Tiểu Quyên đổ máu lúc sau, Liêu Thúy Hoa chính là lại hận nàng, cũng không dám trì hoãn, lập tức làm người đem nàng đưa đến phòng y tế đi. Phòng y tế bác sĩ kiểm tra sau nói Phương Tiểu Quyên có sinh non điểm báo trước làm nàng kế tiếp nhật tử muốn hảo sinh dưỡng, nếu không đứa nhỏ này khẳng định giữ không nổi. Lời này làm cùng nhau cùng lại đây thôn dân nghe xong cái rành mạch mấy người làm mặt quỷ tức khắc lại ăn một miệng dưa. Sau khi trở về các nàng lập tức đem việc này sướng đến người qua đường đều biết. Thất lý thôn thôn dân tỏ vẻ gần nhất ba ngày hai đầu ăn dưa quả thực muốn căng chết bọn họ. Có chút người liên tưởng đến phía trước có người nói phương tiểu quyên không biết xấu hổ sự tình, lập tức hiểu được nguyên lai phương tiểu quyên sáng sớm liền cùng vương hâm sinh làm đến cùng nhau. Liền không biết hai người là ở phương tiểu quyên ly hôn phía trước làm đến cùng nhau, vẫn là ly hôn lúc sau, nếu là ly hôn phía trước chật chật chật kia vấn đề liền lớn bất quá mặc kệ là ly hôn phía trước vẫn là ly hôn lúc sau đều thay đổi không được phương tiểu quyên là cái dâm phụ sự thật nghe được bên ngoài lời đồn đãy phương tiểu quyên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu càng làm cho nàng hộc máu chính là vương gia cư nhiên không ai trách cứ lưu thúy hoa ngược lại chỉ trích miệng nàng toái Nàng nguyên tưởng rằng vương hâm sinh làm nàng nam nhân, như thế nào cũng sẽ đứng ở nàng bên này, ai biết hắn gác xuống tàn nhẫn lời nói, làm nàng về sau không cần lại gây chuyện thị phi, nếu không nhất định phải đem nàng hưu về nhà mẹ đẻ. Nàng tức giận đến ngực đau, tức chết nàng, đây đều là cái gì phá nhật tử Kiều gia cũng nghe tới rồi phương tiểu quyên mang thai sự tình, đối nàng càng thêm chán ghét. Chỉ có kiều trấn quân trầm mặc một ngày. Liền không biết hắn là bởi vì phương tiểu quyên mà khổ sở, vẫn là bị thương tới rồi nam nhân tự tôn. Kiều gia người không rảnh đi nghiên cứu tâm tình của hắn, bởi vì cày bừa vụ xuân rốt cuộc tới rồi. Thôn dân cũng nghỉ ngơi bát quái tâm, xôi nổi đầu nhập việc nhà nông chung đi. trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Muốn sang năm không đói bụng bụng này cày bừa vụ xuân quan trọng nhất cho nên liền tính là lại lười người làm biếng, mấy ngày nay đều nghiêm túc lên. Thất lý thôn thôn dân bận tối mạch tối mặt. Cùng thu hoạch vụ thu so sánh với cày bừa vụ xuân tuy rằng muốn nhẹ nhàng một ít nhưng cũng là thập phần khiến người mệt mỏi. Mùa xuân nhiệt độ không khí vẫn là thực lạnh nhưng xuống đất lại không thể xuyên quá nhiều quần áo, nếu không vô pháp làm việc nhi cởi quần áo, một đám run rẩy xuống đất thực mau lại bị thái dương phơi đến sắp bỏ đi một tầng da Còn có kia mà trải qua toàn bộ mùa đông phong sương sau thổ địa trở nên lại làm lại ngạnh thập phần khó cày nếu là tay chói gà không chặt người, nhưng làm không được cái này sống. Lúc này, đại gia liền đặc biệt thích cùng kiều tú chi cùng nhau làm việc. Trời sinh thần lực cũng không phải là thuận miệng nói bậy, một quyền có thể đánh chết 200 nhiều cân lợn rừng người tùng thổ này việc ở trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Kiều tú chi thân thể hảo người lại cần lao chịu làm cầm cái cuốc thịt thịt thịt vài cái đi xuống kia bùn đất thực mau liền tùng hảo Cầy bừa vụ xuân tuy rằng rất mệt, nhưng mọi người vẫn là thực dụng tâm, cũng không có người oán giận trừ bỏ phương gia người ở ngoài. Phương gia cho rằng cùng vương gia kết làm thông gia lúc sau, bọn họ muốn làm gì ngành nghề liền làm gì ngành nghề toàn bộ đội sản xuất việc tùy ý bọn họ tới chọn. Bọn họ thậm chí còn đối một ít người phóng lời nói, nói nếu là muốn thoải mái việc bọn họ có thể giúp bọn hắn thu phục. Có chút người cùng vương gia không có gì giao tình, nghe xong lời này sau, liền dẫn theo đồ vật đi phương gia, làm cho bọn họ giúp đỡ, phương gia vỗ ngực bảo đảm nhất định không thành vấn đề. Kết quả đâu? Đừng nói những người khác liền phương gia người đều bị an bài đi làm những cái đó mệt nhất việc. Phương gia tức giận đến cái mũi đều ai chạy tới vương gia hưng sư vấn tội, nhưng vương gia người nơi nào điều bọn họ. Phương bà tử vỗ đùi uy hiếp vương gia, nói nếu là không dựa theo nàng lời nói đi làm, nàng khiến cho nàng nữ nhi cùng vương hâm sinh ly hôn. Vương gia không chỉ có không sợ còn cười đến đặc biệt vui vẻ, làm nàng chạy nhanh lanh lẹ mà đem phương tiểu quyên mang về. Phương bà tử ngốc. Này cùng thưởng tốt gà chó lên trời hoàn toàn không giống nhau a. Những cái đó đi cửa sau người xem Vương gia không mua trứng, sôi nổi muốn Phương gia đem đồ vật nhổ ra. Ăn vào đi đồ vật còn muốn lại nhổ ra, này quả thực là ở cắt Phương bà tử thịt. Phương bà tử tức giận đến ngực đau. Ở trên giường nằm hai ngày, thẳng đến cầy bừa vụ xuân bắt đầu, nàng lúc này mới xuống giường tới. Làm một buổi sáng sớm, Phương bà tử lúc này eo đau đến giống như muốn chặt đứt giống nhau, chạm đều chạm không thẳng. Từ dịp trưởng đội sản xuất tránh ra, nàng chạy nhanh ngồi vào một bên lười biếng, một bên rũ eo một bên trừng mắt kia đầu kiều tú chi nói cũng không biết kia nữ nhân là ăn cái gì lớn lên, sức lực như thế nào như vậy đại. Hai người tuổi rõ ràng không sai biệt lắm, nàng mệt đến chết khiếp nhưng kiều tú chi nhìn qua một chút việc nhi đều không có so người trẻ tuổi thân thể còn muốn hảo Thật là làm người hâm mộ đến đỏ mắt, liền ở ngay lúc này, đại kiều dẫn theo ấm nước đã đi tới. Nàng đi đường nhảy dựng một nhảy, trên đầu hai cái tiểu nhân theo nàng nhảy bắn run lên run lên kia bộ dáng đáng yêu đến không được. Một đường lại đây, mọi người nhìn đến nàng này phó đáng yêu bộ dáng, đều nhịn không được mềm lòng thành một mảnh. Còn có người chủ động cùng nàng chào hỏi, đại kiều ngươi lại đây nơi này làm cái gì a đoàn người đều ở làm việc nơi này cũng không phải là chơi đùa địa phương. Đại Kiều dơ dơ lên trong tay ấm nước, cười đến ngọt ngào thầm thầm, ta không phải tới chơi, ta tới cấp ta ra, nãy đại bá còn có bốn cô cô đưa nước, bọn họ vất vả. Mọi người nghe được nàng lời này, sôi nổi khen nàng hiếu thuận. Đại Kiều nghe vậy cười đến càng thêm vui vẻ, mi mắt cong cong. Trải qua Phương Bà Tử làm việc hai đầu bờ ruộng, Phương Bà Tử thô giọng nói gọi lại nàng, Đại Kiều, đem ngươi trong tay ấm nước cho ta đại kiều đặng đặng đặng chạy ra đi hào xa mới quay đầu lại đáp đây là cho ta ra cùng nãy uống không thể cho ngươi phương bà từ quả thực sắp tức chết rồi nàng nhảy dựng lên vỗ đùi mắng ngươi cái nhãi danh không lương tâm bạch nhãn lang ta là ngươi thân bà ngoại làm ta uống miếng nước làm sao vậy ngươi như vậy không lương tâm tiểu tâm thiên lôi đánh xuống Có người xem bất quá mắt liền ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nói, đại kiều đều nói đó là cho nàng gia cùng nãi đưa, ngươi nếu là tưởng uống, sẽ không kêu ngươi tôn tử đưa lại đây a Phương bà tử ngạnh cổ hừ nói ta bảo bối tôn tử trời sinh tới hưởng phúc đưa nước loại này việc cũng chỉ có không đáng giá tiền nha đầu phiến tử mới có thể làm. Nghe được phương bà tử nói, trong lòng mọi người từng trận cười lạnh. Phương gia một nhà đều bị phương bà tử cấp sủng hư. Phương Phú Quý ham ăn biếng lằm, năm rồi chính là không có gãy xương, hắn cũng sẽ không xuống đất làm việc ba ngày hai đầu xin nghỉ. Phương Phú Quý không cần làm việc, làm tôn tử đồng lứa Phương Hữu Lương cùng Phương Hữu Nhục liền càng không cần phải nói, ngày thường ở nhà, liền cơm đều là Phương bà tử cho bọn hắn trang tốt. Này Phương gia liền dựa Phương bà tử cùng Phương Phú Quý tức phụ hai người chống. Đương nhiên, Phương bà tử dưỡng mấy cái hảo nữ nhi, gả đi ra ngoài còn thường thường trộm lấy đồ vật trở về cấp nhà mẹ đẻ, bằng không Phương gia người phòng trừng đã sớm chết đói. Chật chật chật nói đến Phương Phú Quý Thức Phụ cũng là đồ tám đời mốc, lúc trước gà lại đây khi cũng là rất thủy linh một cái cô nương, hiện tại mới 30 tuổi, nhìn qua lại cùng 40 tuổi người không sai biệt lắm. Phương bà tử khí đại kiều không nghe nàng lời nói, nhưng lại sợ bị kiều tú chi cấp nghe được chỉ dám nhỏ giọng mà mắng. Kia sinh lần đầu sàn đội trưởng đi tới, Phương Bà Tử chạy nhanh đứng lên. Không biết có phải hay không thức dậy quá nóng nảy nàng dưới chân bị cái gì vướng một chút, một cái lảo đảo cả người phát hục ở bờ ruộng thượng. Phanh một tiếng vang lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Phương Bà Tử mặt chui vào đống đất mông cao cao kiểu, lấy một cái khôi hài lại thực quỷ dị tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Có người nhịn không được phụt một tiếng bật cười ta nói Phương Bà Tử, ngươi này mông kiều đến như vậy cao làm cái gì? Phương bà tử tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Phương phú quý thức phụ trinh lăng qua đi, chạy nhanh qua đi đỡ nàng bà bà lên. Phương bà tử bắt lấy tay nàng đứng lên, thình lình nghe sát ca một tiếng. Ngay sau đó, nàng giết heo giống nhau kêu lên ai ra ta lão eo. Trường 34, Phương bà tử eo vặn bị thương, lại còn có thực nghiêm trọng, một đường qua đi giết heo thanh không ngừng. Có người cảm thấy Phương bà tử xứng đáng. Miệng như vậy xú, Đại Kiều không cho nàng uống nước nàng liền mắng chửi người thiên lôi đánh xuống, xem đi ông trời đều nhìn không được. Có cái kêu hạnh hoa tức phụ truyền một đôi điếu mắt âm dương quái khí nói các ngươi có cảm thấy hay không rất kỳ quái, này Phương Tiểu Quyên cùng Phương Bà Tử đều là ở thấy Đại Kiều lúc sau mới ra sự chật chật chật Đại Kiều kia hài từ quả nhiên tà môn thực, ai tới gần nàng ai xui xẻo. Liều Thúy Hoa Phi nói, Phương Tiểu Quyên là ta đánh, Phương Bà Tử xảy ra chuyện khi ta cũng ở đây, ngươi còn không bằng nói các nàng là ta khác vài cái phụ nhân xôi nổi gật đầu chúng ta lúc ấy đều ở đây cũng không thấy chúng ta có việc hạnh hoa tức giận đến cắn răng nàng kỳ thật cũng không phải tưởng nhằm vào đại kiều năm đó nàng đối kiều chấn dân cố ý cố tình kiều tú chi chướng mắt nàng sau so lại kiều chấn dân cưới trần sảo sảo kia xấu nữ nhân nàng trong lòng càng thêm không cam lòng chỉ là nàng không dám cùng lưu thúy hoa trực diện dối. nếu là đắc tội vương gia nàng bà bà sẽ dùng chày cán bột đánh đến nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được Nàng hầm hừ mà xoay người, dơ lên cái quốc đối với một khối bùn đất dùng sức nện xuống đi, bùn đất bị tạp khai, nhưng cái quốc không có dừng sức lực một đầu tạp đến nàng chân trên lưng. Ai ra, nàng đau đến thét chói tay ra tiếng, cúi đầu vừa thấy, lập tức cùng phương bà tử giống nhau kêu ra heo tiếng kêu. Đổ máu ta chân đổ máu, mọi người nhìn lại, ai ra, này nhưng đến không được mới lập tức công phu, huyết đều đem dày vài cấp nhiễm hồng. Bất quá nói đến cũng là nàng chính mình xứng đáng, tùng thổ liền tùng thổ, nàng dùng như vậy mạnh mẽ làm cái gì? Mới bị thương đi rồi một cái, hiện tại lại tới một cái. Vương Thủy sinh biết sau mặt xú đến cùng xú mương giống nhau. Đại kiều nhìn đến nàng bà ngoại bị thương, nhưng trong lòng cũng không có vì nàng lo lắng, phương bà tử đối nàng tới nói cùng cái người xa lạ không có gì khác nhau. Kiều Tú Chi xa xa liền nghe được bên kia đã xảy ra chuyện xem Đại Kiều lại đây, đánh giá nàng liếc mắt một cái nói, như thế nào là ngươi lại đây đưa nước. Ngươi đường ca đường tỷ đâu? Đại Kiều đem ấm nước đưa qua đi, Nguyễn Thanh nói, là ta chính mình muốn lại đây, nửa ngày chưa thấy được ra cùng nãy ta tưởng các ngươi. Cầy bừa vụ xuân quá vất vả, nàng sợ nàng ra cùng nãy thân thể sẽ chịu không nổi cho nên mấy ngày nay đều ở bọn họ nước uống bên trong đầu Ngọc Châu Tử. Bạch bạch nộn nộn tiểu đoàn từ chừng mắt một đôi nai con bộ dáng nhìn ngươi kiều kiều mềm mại mà nói muốn ngươi, này ai chịu nổi a Kiều Tú Chi trong lòng mềm nhũng, đem chính mình trên đầu mũ dơm hái xuống cho nàng một bên quạt gió một bên nói thủy đưa lại đây, vậy ngươi nhanh lên trở về đi, về sau giữa trưa liền không cần ra tới, làm ngươi đường ca lại đây đưa nước liền hào. Người chung quanh nghe được lời này trong lòng đều cảm thấy Kiều Tú Chi người này quả nhiên là cái đại kỳ ba kiều gia cũng chỉ có an bình như vậy một cái tôn tử Kiều Tú Chi không đau lòng tôn tử trái lại đau lòng cháu gái trách không được chấn quốc gia một bụng oán khí. Đại Kiều mềm mại mà ứng hảo, nghĩ nghĩ lại nghiêng đầu nói, ra nãy ta trở về cho các ngươi nấu chè đậu xanh chờ các ngươi tan tầm sau trở về uống. Kiều Tú Chi mày túc một chút ngươi còn nhỏ, không cần một người đi phòng bếp trở về làm ngươi đại bá nương nấu thì tốt rồi. Vạn Xuân Cúc bởi vì nôn ngén không có xuống đất làm việc mỗi ngày ngốc tại trong nhà, làm nàng làm điểm thủ công nghiệp ở Kiều Tú Chi xem ra là đương nhiên sự tình. Nhưng Vạn Xuân Cúc biết sau, cực độ khó chịu. Nàng cảm thấy đại kiều đứa nhỏ này quá gà tặc, chính mình lấy lòng cha mẹ chồng, việc lại là làm nàng tới làm. Còn tuổi nhỏ liền như vậy rào hoạt lớn lên còn phải. Nhớ tới trong khoảng thời gian này cha mẹ chồng đem nàng đương thành bảo bối sủng, nàng thật giống như bị xèo thịt giống nhau khó chịu. Nhìn Đại Kiều cũng liền càng thêm không vừa mắt ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Cả ngày chạy đến nhà của chúng ta tới ăn không uống không, trong nhà tình huống như thế nào ngươi không biết sao. Đại Kiều bị mắng đến vẻ mặt ngốc trong lòng có chút ủy khuất ta không ăn không uống không ta giúp gia cùng nãy làm việc nhi. Nàng lại đây kiều gia lão viện trừ bỏ cùng nàng ra cùng nãy học tập đồ vật bên ngoài, nàng còn giúp vội làm một ít thủ công nghiệp thí dụ như quét rác rửa sạch ổ gà còn có đi đất phần trăm hỗ trợ bắt trùng Vạn Xuân Cúc cười nhạo một tiếng, liền về điểm này việc ngươi cho rằng không có ngươi liền không được sao. Nàng có hai cái nữ nhi, trong nhà còn có cái Trần xảo xảo, ai không thể làm a? Nhưng thật ra Kiều Trấn Quân cùng Đại Kiều hai cha con, nương tê liệt tên tuổi, thường thường liền tới đây bên này lửa ăn lửa uống, không biết xấu hổ. Nàng sống 30 năm, chỉ nghe qua phân gia, chưa từng nghe qua cả nhà, tuy rằng nàng bà bà không để qua đem Kiều Trấn Quân cả nhà trở về, nhưng hiện tại loại tình huống này cùng cả nhà có cái gì khác nhau. Trừ bỏ kiều trấn quân, còn có kiều hồng hà, lấy cái gì kiều A. Phu thê chi gian sinh hoạt ai không có va va đập đập thời điểm, sinh khí một thời gian thì tốt rồi, nàng nam nhân mỗi ngày lại đây, nàng lại lãnh thạch tâm địa chính là không đi theo trở về. Trở về không cần ăn không cần uống A, còn có nàng cái kia ngốc nhi tử mỗi ngày đi theo đại kiều chạy tới thật là phiền chết người. Một đám đại châu chấu. Nàng một người ở phòng bếp càng nghĩ càng sinh khí, làm công liền gõ gõ đánh đánh, làm cho lách cách xung động. Kiều Đông Anh nghe được nhịn không được bĩu môi nói, mẹ này lại là phát cái gì điên a? Đại gia hào hào sinh hoạt liền nàng mỗi ngày rỗi thiên rỗi địa muốn nàng nói, nàng nãi nên hào hào giáo huấn nàng một đốn. Kiều Đông Hà xem nàng nói như vậy chính mình mẫu thân, sợ bị người nghe được không tốt đánh nàng một chút nói, đừng nói chuyện lung tung. Kiều Đông Anh tuy rằng không sợ người khác nói, nhưng vẫn là thực nghe tỷ tỷ nói, tiếp đón Đại Kiều nói, bên kia cái kia tiểu khả ái, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trích sau dại à. Đại Kiều bị mắng đến đang có chút sầu dĩ không vui đâu, nghe được đường tỷ nói, vội vàng tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu tiểu khả ái muốn đi. Một bên tiểu nhất minh nghe được lời này, sơ lên tiểu chào chào, nãi thanh nãi khí nói tiểu khả ái đệ đệ nho nhỏ đáng yêu cũng phải đi. Kiều Đông Anh như thế nào nàng đệ đệ muội muội đều như vậy ra mặt dày a kiều đông hà xem muội muội bị nghẹn đến vẻ mặt vô ngữ Phụt một tiếng bật cười vì thế một người dẫn theo một cái rổ ra cửa vừa ra đến trước cửa kiều đông hà còn cố ý hỏi một tiếng nhỏ nhất đừng muội kiều đông huyền hỏi nàng muốn hay không cùng đại gia cùng đi kiều đông huyền ngồi rổ một cây lão dưới tàng cây đầu đại thân mình tiểu đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất con kiến vẫn không nhúc nhích Kiều Đông Hà liền hỏi vài thanh, nhưng Kiều Đông Uyển từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu xem qua nàng liếc mắt một cái, đương nhiên cũng không có xem những người khác. Đi ra Kiều gia lão viện đã lâu, Kiều Đông anh mới vuốt cái mũi nói, "Tỷ, ngươi có cảm thấy hay không Tiểu Oản Nhi có chút kỳ quái?" Kiều Đông Hà tự nhiên cảm thấy, tiểu đường muội qua năm bốn tuổi, giống nhau tuổi này hài tử ái khóc ái cười, hoạt bát vô cùng, nhưng Tiểu Oản Nhi cùng Sở Hữu Hải Tử đều không giống nhau. Trở về đến bây giờ, nàng chưa bao giờ cùng đại gia cùng nhau chơi, cũng rất ít nghe được nàng mở miệng nói chuyện, nếu không phải nghe nàng đã khóc nàng thật đúng là cho rằng nàng là cái người câm đâu. Nàng thường thường một người ngồi sổm dưới tàng cây xem con kiến chuyển nhà, nếu không phải có người kêu nàng, nàng có thể cả ngày đều bất động. Văn tĩnh hải từ nàng cũng gặp qua, nhưng nàng tổng cảm thấy Tiểu Oản Nhi có chút không giống nhau. Liền lấy Tiểu Nhất Minh tới nói đi, hắn đầu óc phi rằng cháy hỏng không nhớ được sự tình nhưng hắn tính cách không có gì vấn đề đặc biệt thích đi theo hắn niệm niệm tì tì mặt sau liền cùng cái cái đuôi nhỏ giống nhau nghĩ không ra cái nguyên cơ tới hai tỳ muội đành phải không nghĩ vạn xuân cúc xem nàng sinh khí cả buổi lại không có một người lại đây giúp nàng làm việc còn toàn bộ chạy hết càng thêm sinh khí nàng đem củi lửa hướng thổ bếp dùng sức một ném ai ngờ không ném chuẩn củi lửa đánh vào trên bệ bếp bắn bay trở về đụng vào cái chán của nàng thượng ai ra Vạn xuân cúc đau đến lớn tiếng hốt không khí, cái chán từng đợt chịu đau. Nàng chạy về phòng một chiếu gương, nương nha cư nhiên sưng nổi lên một cái đại bao. Tức chết rồi, cuộc sống này từng ngày, liền không có một kiện hài lòng sự tình. Mùa xuân hội hoa khai, thời tiết từng ngày biến ấm, trong rừng rau dại hoa dại đều dài quá ra tới, giống các nàng như vậy ra tới trích rau dại tiểu hài tử còn không ít. Những người khác nhìn đến kiều ra mấy cái hài tử, đôi mắt đều nhịn không được hướng đại kiều trên người xem. Nông thôn hài từ đầy khắp núi đồi mà chạy loạn, làn da giống nhau đều sẽ không thực bạch, nhưng đại kiều bạch đến giống như sẽ sáng lên, đứng ở nàng hai cái đường tỷ cùng một cái đường để trung gian, nàng bạch đến quá đột ngột. Thật giống như ở một đống hắc tiểu mạch màn thầu bên trong, đột nhiên bỏ vào tới một cái màu trắng màn thầu, làm người tưởng không chú ý đến đều không được. Đại kiều nhìn đến mọi người đều đang xem nàng, nàng cũng không tức giận, đối người khác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mọi người xem nàng cười đến như vậy đáng yêu như vậy đẹp cũng nhịn không được đối nàng nở nụ cười. Đương nhiên cũng có một ít hài tử nhớ rõ người nhà phân phó cố ý ly đại kiều rất xa liền sợ bị nàng vận đen cấp lây dính tới rồi. Đi rồi một đoạn đường trong rổ đã hái được không ít rau dại cùng nấm. Đột nhiên kiều đông anh chạm chạm đại kiều tay nói tiều khả ái mau xem không đáng yêu cũng tới chích rau dại thật đúng là hiếm lạ. Không đáng yêu nghe thấy cái này tên đại kiều ngẩn ra một chút ngẩng đầu lúc này mới phát hiện đường tỷ nói chính là muội muội tiểu kiều kiều đông anh cùng nàng nãi giống nhau thực không thích tiểu kiều cái này đường muội tâm nhãn nhiều đến cùng tổ ong vò vẽ giống nhau cũng không sợ tâm tư quá nhiều về sau trường không cao nàng nhị thúc một tê liệt nàng lập tức liền đi theo phương tiểu quyên trở về phương gia sau lại lại đi theo phương tiểu quyên tái giá nghe nói nàng đã mở miệng kêu vương hâm sinh làm ba ba Chỉ là hiện tại xem ra, nàng đi vương gia tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo trước kia nàng ở kiều gia chính là cái gì việc đều không cần làm hiện tại lại muốn cùng đại gia cùng nhau tới trích sao giải. Chật chật chật, tiểu kiều cũng thấy được kiều gia đoàn người trên mặt nóng lên trong lòng lại lần nữa bực bội lên. Liền như kiều đông anh suy đoán như vậy, nàng ở vương gia nhật tử cũng không tốt quá vương gia nếu là không phân gia nàng mẹ còn có nàng nhưng thật ra có thể đi theo lời biếng nhưng hiện tại phân gia trong nhà mặt việc đều phải các nàng chính mình tới làm cố tình ở ngay lúc này nàng mẹ bị lưu thúy hoa cấp đánh nửa sinh non từ phòng y tế sau khi trở về nàng vẫn luôn nằm ở trên giường không xuống dưới quá trong nhà mặt việc liền tự động rơi xuống trên người nàng tới giặt quần áo nấu cơm quét rác huy gà rửa chén xoát nồi ngoài ra còn thêm hầu hạ nàng mẹ cái gì đều là nàng tới làm Ngắn ngủn mấy ngày tay nàng liền biến thô không ít. Nàng cũng không nghĩ làm này đó việc nhưng không làm, nàng cùng nàng mẹ hai người cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Vương già lão thái đau lòng vương hâm sinh, mỗi ngày đều làm hắn qua đi nàng bên kia gọ cơm, đến nỗi Phương Tiểu Quyên cái này con dâu, còn có Tiểu Kiều cái này con chồng trước nàng xem cũng không nhiều lắm xem một cái. Tức giận đến Phương Tiểu Quyên cùng Tiểu Kiều hai mẹ con thiếu chút nữa song song hộc máu. Hiện tại sinh hoạt cùng nàng phía trước tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản nàng là tưởng đi theo nàng mẹ gả Tiến Vương gia cơm ngon rượu say, nhưng không nghĩ tới nàng mẹ còn không có vào cửa liền đem Vương gia người toàn bộ đều đắc tội. Hiện tại Vương gia trên dưới đều nhất trí làm lơ các nàng hai mẹ con, tuy rằng về sau Vương Hâm Sinh sẽ trở thành cái thứ nhất vạn nguyên hộ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy quá gian nan. Nói đến nói đi đều là đại kiều sai, nếu không phải nàng đoạt đi rồi các nàng khí vận các nàng nơi nào sẽ rơi xuống như bây giờ. Nghĩ vậy, nàng vội vàng xoay người rời đi. Nàng tuy rằng là đại khí vận nữ chủ, nhưng nàng bây giờ còn nhỏ cho nên nàng vẫn là ly đại kiều cái kia tai họa xa một chút đi. Đại kiều đang muốn mở miệng cùng muội muội chào hỏi, ai ngờ nàng chỉ nhìn chính mình liếc mắt một cái liền quay đầu đi rồi. Không đúng, không phải nhìn nàng một cái, mà là chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đại kiều cảm thấy có chút không thể hiểu được, kiều đông anh xem nàng ngơ ngẩn còn tưởng rằng nàng vì tiểu kiều khổ sở, một phen đáp ở nàng trên vai nói, hảo đừng nhăn cái mày, lại nhăn đi xuống ta cần phải kêu người lão đáng yêu. Lão đáng yêu, khó mà làm được, đại kiều nắm sợ tới mức mặt mũi trắng bạch chạy nhanh nãi thanh nãi khí nói, nhị đường tỷ ngươi đừng gọi ta lão đáng yêu ta là tiểu khả ái ta không nhíu mày. Kiều Đông Anh nghe rằng, được ta không gọi người lão đáng yêu, người cũng đừng luôn là nhị đường tỷ nhị đường tỷ mà kêu ta kêu đến ta tổng cho rằng chính mình thực nhị. Đại Kiều nghiêng đầu, Nguyễn Thanh nói, ta đây kêu ngươi cái gì, nhị đường tỷ. Kiều Đông Anh, phột, Kiều Đông Hà ở một bên lại nhịn không được bật cười. Nàng cảm thấy Đại Kiều muội muội thật là thai thai đáng yêu. Kiều Đông Anh duỗi tay nhéo nhéo Đại Kiều mặt cắn răng nói, về sau đã kêu ta anh tỷ. Này thanh anh thì nói được bá khí chắc lậu, phảng phất làm người thấy được một cái tương lai đại tỷ đại ở chậm rãi hình thành. Hảo đi, anh tỷ liền anh tỷ, đối đại kiều tới nói gọi là gì đều không sao cả. Một bên tiểu nhất minh lại nhíu lại mày, lâm vào một cái thực nghiêm túc vấn đề chung. Nếu niệm niệm tỷ tỷ biến thành lão đáng yêu kia hắn không phải thành bà ngoại đáng yêu. Bà ngoại đáng yêu, nghe giống như có điểm quái quái. Chích đầy hai rổ rau dại sau, đại gia chuẩn bị đi trở về, nhưng vào lúc này, Tiểu Nhất Minh đột nhiên bị một con con bướm cấp hấp dẫn, đuổi theo con bướm chạy đi ra ngoài. Con bướm đừng chạy, Tiểu Nhất Minh cảm thấy con bướm thật xinh đẹp, hắn muốn bắt lên đưa cho niệm niệm tỷ tỷ. Kiều Đông Hà hoảng sợ chạy nhanh hô Tiểu Nhất Minh, ngươi đừng đuổi theo Tiểu Tâm té ngã. Mấy người một bên kêu một bên đuổi theo. Chờ các nàng thờ hồn hển hô hô đuổi tới tiểu nhất minh khi, ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện chung quanh cảnh sắc đều không quen biết. Đông Anh chúng ta giống như lạc đường. Kiều Đông Hà nhíu mày nói. Kiều Đông Anh chiều chu vi nhìn thoáng qua nói, chúng ta tiên chiều một phương hướng đi, nếu là đi không thông, lại đường cũ phản hồi tới. Đông Nam Tây Bắc liền bốn cái phương hướng, luôn có một cái có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Đại Kiều vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, anh tỷ, ngươi thật là lợi hại Nga. Tiểu Nhất Minh vỗ tiểu chào chào, anh tì lợi hại, anh tì lợi hại. Kiều Đông Anh nhéo nhéo hắn mặt giọng căm hận nói, ngươi cái trùng theo đuôi còn không biết xấu hổ cười. Nếu không phải ngươi, đại gia như thế nào sẽ lạc đường? Tiểu Nhất Minh bị nhéo cũng không tức giận, ngược lại đem bắt được con bướm đưa đến hắn niệm niệm thì thì trước mặt nãi thanh nãi đi nói, niệm niệm thì thì đây là Tiểu Nhất Minh tặng cho ngươi. Con bướm có huyến màu lam cánh bướm, đích xác thật xinh đẹp, chỉ tiếc bị Tiểu Nhất Minh cấp bóp chết Kiều Đông Anh có chút ăn hương vị thật là không lương tâm vật nhỏ, trong mắt cũng chỉ có ngươi niệm niệm tỷ tỷ. Ai ngờ Tiểu Nhất Minh nghe được nàng lời nói, nghĩ nghĩ thật mạnh điểm đầu nhỏ dơ nói ân Tiểu Nhất Minh trong mắt chỉ có niệm niệm tỷ tỷ là không có lương tâm. Phụt, lần này liền Kiều Đông Anh đều nhịn không được bật cười. Đại Kiều đột nhiên chỉ vào bên tay phải kêu lên, đường tỷ các ngươi xem, cái kia hoa nhi lớn lên hảo kỳ quái, giống như một mặt cây quạt. Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh xem qua đi, lúc này mới phát hiện hai cái cục đá trông gian, trường một gốc cây màu nâu thực vật. Kia thực vật có nửa cái đại kiều như vậy cao, mặt trên rũi thân mở ra, giống một phen mở ra cây quạt mặt trên hiện ra đám mây trắng, nhìn qua thập phần hiếm lạ. Kiều Đông Hà nháy thật dài lông mi nói, đây là cái gì thực vật? Ta trước nay chưa thấy qua. Kiều Đông Anh nhíu lại mày, trầm mặc một hồi lâu mới nói, cái này nhìn qua có điểm giống Linh Chi, bất qua ta phía trước xem qua Linh Chi đều rất nhỏ, chỉ có bàn tay như vậy đại, cái này quá lớn. Đại Kiều Nguyễn Thanh nói, anh tỷ, này có thể hay không chính là Linh Chi, chẳng qua nó trưởng thành. Kiều Đông Anh hai mắt sáng ngời, đúng vậy, lớn lên Linh Chi. Tiểu khả ái, ngươi thật là quá thông minh. Đại Kiều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt đen bóng bẩy, nghe được đường tỷ khen ngợi, cố ý đem tiểu bộ ngực đĩnh đĩnh. Tiểu Nhất Minh học theo cũng đem Tiểu Bộ ngực đỉnh lên, xem đến Tiểu Đông Hà lại bị manh vẻ mặt huyết. đệ đệ muội muội đều quá đáng yêu, làm sao bây giờ kêu ai kêu? Tiểu Đông Anh xem nàng tỉ vẻ mặt si ngốc bộ dáng, dùng khuìu tay đụng phải nàng một chút nói, tỉ chúng ta đem kia đồ vật lộng trở về đi. Tiểu Đông Hà phục hồi tinh thần lại khó xử nói, này không hảo lộng đi. Các nàng trên tay không có công cụ không hảo khai đào. Kiều Đông Anh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là kiên trì muốn lộng trở về thử một chút đi thứ này nói không hảo có thể bán tiền. Ai ngờ Kiều Đông Hà hai mắt hiện lên một mặt ánh sáng kích động nói có thể bán tiền ngươi như thế nào không nói sớm. Chạy nhanh động thủ, không điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Kiều Đông Anh, nàng trước kia như thế nào không phát hiện nàng tỷ là cái tiểu tham tiền đâu. Hai tỷ muội nói làm liền làm. Kiều Đông Anh cố ý đi tìm hai cái tương đối thô gậy gỗ lại đây, hai người hợp lực cùng nhau khai đào cục đá bên cạnh bùn đất. Linh Chi thực hảo chích chính là khi Linh Chi vừa vặn tạp ở hai cái cục đá trông gian, nếu là không đem cục đá lộng khai, rất khó đem Linh Chi hoàn hảo mà hái xuống dưới. Không biết đào bao lâu, hai người tay đều đào mệt mỏi còn là không có thể lay động cục đá. Đại Kiều xem đường tỷ như vậy mệt, Nguyễn Thanh nói, đường tỷ để cho ta tới đào đi. Kiều Đông Hà xua xua tay. Không cần, ngươi còn nhỏ, ngươi ở một bên nhìn tiểu nhất minh thì tốt rồi. Đại kiều nhỏ giọng nói ta là rất nhỏ, nhưng ta sức lực rất lớn. Kiều Đông Hà không đem nàng lời này đặt ở trong lòng, chỉ đương nàng nói chính là tính trẻ con nói. Kiều Đông Anh lại nghĩ nghĩ cùng nàng tỷ nói, tỷ, ngươi làm nàng thử xem. Nàng nhớ rõ tiểu đường muội từ 3 tuổi nhiều bắt đầu làm thủ công nghiệp, có một lần xem nàng ôm một chậu quần áo, mặt không đỏ khí không xuyễn, khi đó nàng cũng tuổi không lớn cho nên không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến tiểu đường muội nói không chừng cùng nàng nãi giống nhau trời sinh sức lực đại. Kiều Đông Hà tuy rằng là tỷ tỷ, nhưng cùng Kiều Đông Anh cùng nhau khi, rất nhiều thời điểm nàng ngược lại càng giống muội muội. Cho nên lúc này nghe được muội muội nói, nàng chỉ là trần chờ một chút liền đem gậy gỗ đưa qua đi nói, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần chát đến chính mình, đã biết sao?" "Đã biết." Đại Kiều mềm mại đáp lấy qua gậy gỗ hự hự mà khai đào. Kiều Đông Hà đôi mắt rơi trên mặt đất. Kiều đường muội đây là ăn mạnh mẽ tiên đan sao, như thế nào nho nhỏ một cái nắm, sức lực lớn như vậy. Bất quá trong chốc lát đại kiều liền đem hai cái cục đá cấp đào khai kiều đông anh thật cẩn thận đem linh chi cấp hái xuống dưới. Kiều đông hà sớm đem một cái rổ rau dại đào ra tới, muốn cho muội muội đem thực vật cấp cất vào đi. Đáng tiếc kia thực vật quá lớn, rổ căn bản trang không được. Hiện tại làm sao bây giờ? Kiều đông hà co mày hỏi. Kiều Đông Anh nhanh chóng quyết định đem trên người áo bông cười ra, sau đó bao lấy thực vật nói, đi thôi, chúng ta trở về. Cũng không biết là các nàng vận khí tốt, vẫn là Kiều Đông Anh phương hướng cảm quá hảo, các nàng cũng không có ở trong rừng đào quanh lâu lắm liền đi ra ngoài. Bất quá đi ra ngoài khi đã tới rồi vang ngọ, mặt khác tiểu hài tử đều đã về nhà ăn cơm. Hiện tại là cây bừa vụ xuân trong lúc thôn dân giữa trưa đều sẽ lộng cơm ăn, này vừa lúc phương tiện đại kiều các nàng, một đường qua đi đều không có gặp phải vài người. Ngẫu nhiên có mấy người nhìn qua Kiều Đông Hà cùng Kiều Đông Anh hai tỷ muội dựa vào thân cao sai biệt lập tức đem ôm thực vật đại kiều cấp ngăn trở. Đại nhân xem các nàng hai tỷ muội từng người dẫn theo rồ, phỏng đoán các nàng là đi trích rau dại, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở nói: "Các ngươi nãy vừa rồi ở tìm các ngươi đâu, còn không chạy nhanh trở về." Kiều Đông Hà đáp: "Đã biết thầm thầm, chúng ta này liền đi trở về." Trở lại Kiều gia lão viện, Vạn Xuân Cúc nhìn đến các nàng, hắc mặt liền xông lên mắng: "Các ngươi mấy cái nha đầu phiến tử, lưỡi biếng không giúp ta làm việc liền tính, còn chạy ra đi lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết người nhà đều đang đợi các ngươi ăn cơm sao?" Kiều Đông Anh ngẩng đầu đang muốn rỗi trở về, lại nhìn đến nàng mẹ trên đầu nhô lên bao khi, nhịn không được phụt một tiếng cười tràng. Vạn Xuân Cúc thẹn quá thành giận: "Ngươi cái chết hài tử, ngươi cười cái gì?" Phía sau Kiều Trấn Quốc cười chát đao nói, "Tức phụ ngươi đầu sưng đến giống như ông cụ giống nhau, là cá nhân nhìn đến đều muốn cười." Vạn Xuân Cúc, tức chết nàng, nàng bị xài côn tập đến chán sau, vì tiêu sưng, nàng lập tức lấy mỡ heo lau sưng lên địa phương, còn dùng sức xoa nhẹ đã lâu. Cũng không biết nói vì cái gì, càng xoa càng lớn. Ngay từ đầu giống cái tiểu cây trứng, hiện tại hoàn toàn sưng thành tiểu man thầu. Càng làm giận chính là, nàng nam nhân sau khi trở về không đau lòng nàng liền tính còn làm trò nàng mặt cười thành cầu. Bởi vì đi dưỡng heo mà vài thiên đều hắc mặt trần xào xào, nhìn đến vạn xuân cúc lại lại lại lại bị nàng nam nhân rỗi, trong lòng tức khắc hào không ít. Kiều Tú chỉ đi tới hỏi các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, có phải hay không gặp được sự tình gì? Nãi, chúng ta ở trong rừng đào tới rồi thiếu tốt. Kiều đông anh vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng nãi, cảm thấy nàng nãi chính là nhìn rõ mọi việc không giống nàng mẹ gần nhất liền không phân xanh đỏ đen trắng mà mắng chửi người. Vạn xuân cúc bĩu môi, trong rừng có thể có cái gì thứ tốt? Chính là có thứ tốt, đã sớm bị người cấp đào đi rồi, nào còn có thể chờ các nàng mấy cái tiểu thí hài? Kiều tú chi không lý con dâu cả kia mua xuân, các ngươi đào tới rồi cái gì, lấy ra tới cho đại gia nhìn xem. Đại kiều từ hai cái đường thì mặt sau thoát ra tới, đem trong tay dùng quần áo ôm thực vật phóng tới trên mặt đất nãi, là cái giống cây quạt giống nhau đồ vật. Vạn Xuân Cúc liếc mắt một cái nhận ra đó là kiều đông anh quần áo tức khắc càng tới khí, ngươi cái phá của chân, hảo hảo quần áo ngươi dùng để bao đồ vật có thể ngươi. Nói nàng động thủ đi xả kiều đông anh lỗ tai, lại bị kiều tú chi một ánh mắt nhìn qua câm miệng. Vạn Xuân Cúc kêu ây kêu, vì cái gì liền mắng nàng một người. Kiều Tú chi ngồi xổm xuống đi, cầm quần áo thật cẩn thận mà mở ra. Những người khác thò qua đầu tới xem, đều lộ ra mê mang thần sắc. Vạn Xuân Cúc bĩu môi nói thầm nói, nhặt về cái cái gì thứ đồ hư. Tiết Xuyên dựa lại đây vừa thấy, tức khắc có chút kích động, đây là Thái Sơn Linh chi. Trăm năm Thái Sơn Linh chi. Chương 35, Thái Sơn Linh chi cũng kêu Thái Sơn Sích Linh chi, thuộc về núi cao chủng loại. Linh Chi có rất nhiều chủng loại, nhưng giống nhau đều chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chỉ có Thái Sơn Linh Chi mới có khả năng trường đến lớn như vậy. Khi còn nhỏ hắn nghe hắn gia gia nói, Thái Sơn Linh Chi truyền thuyết ở thần nông nếm bạch dược khi được xưng là thần dược kiến quốc phía trước này dược vẫn luôn có thị trường nhưng vô giá. Hắn gia gia còn nói chính mình đã từng gặp qua một gốc cây nửa thước cao Thái Sơn Linh Chi kia Linh Chi cuối cùng bán mấy ngàn lượng bạc trắng. Trước mắt này cây linh chi ước chừng có 6-70cm cao, so với hắn ra ra gặp qua còn muốn đại, đây chính là phi thường đáng giá. Chỉ là hắn kỳ quái chính là, này linh chi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải nói thái sơn linh chi này trùng loại không thể xuất hiện ở địa phương khác, nhưng nơi này sơn thấp bé, khí hậu cũng không đủ rét lạnh, cánh rừng bên kia càng là thường xuyên có người xuất nhập cho dù có linh chi cũng vô pháp trường đến lớn như vậy. Này cây Linh Chi hẳn là ở 150 năm trở lên, nhiều năm như vậy tới, chẳng lẽ liền không có một người phát hiện sao? Vạn Xuân Cúc mặt chứng đến đỏ bừng, phấn khởi nói, ba, đây là Linh Chi A. Kia có phải hay không thực đáng giá? Một bên trần xào xào cũng đôi mắt lượng lượng. Kiều tú Chi thực bình tĩnh đến cầm quần áo một lần nữa cách trở về, ngẩng đầu dặn dò mọi người nói, nhặt được Linh Chi sự tình, các ngươi ai cũng không chuẩn nói ra đi. Chính là các ngươi nhà mẹ đẻ cũng không chuẩn nói, nếu không đến lúc đó đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi. Hoài bích có tội, lớn như vậy một gốc cây linh chi nếu là bị trong thôn người đã biết đến lúc đó còn không biết sẽ khiến cho cái gì phong ba. Vạn xuân cuối cùng Trần Sảo Sảo vừa nghe lời này, lập tức minh bạch bà bà đây là ở cảnh cáo các nàng. Nếu là ngày thường, các nàng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái, nhưng lúc này nhìn nửa thước rất cao linh chi các nàng một chút ý kiến đều không có. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ sẽ không nói đi ra ngoài. Nhìn đến mọi người đều minh bạch muộn thanh phát đại tài đạo lý kiều tú chi tỏ vẻ thực vui mừng. Thường lượng lúc sau, bọn họ quyết định đem này Linh Chi lưu một bộ phận nhỏ chính mình dùng, dư lại làm kiều chấn dân mang đi ra ngoài bán đi. Bất quá hiện tại là cầy bừa vụ xuân trong lúc không đặc biệt sự tình đều không chuẩn xin nghỉ, bởi vậy muốn cho người cấp kiều chấn dân tiện thể nhắn cũng mang không ra đi, chỉ có thể chờ cầy bừa vụ xuân qua đi lại nói. Bởi vì này cây linh chi sự tình, toàn bộ kiều gia người đều thập phần phấn khởi cố tình loại chuyện này lại không thể nói ra đi, thật là cái gánh nặng ngọt ngào. Trở lại trong phòng, tiết xuyên làm kiều tú chi nằm xuống tới, cho nàng xoa eo nói, năm nay như thế nào không nghe ngươi nói khởi eo đau sự tình. Kiều tú chi nằm ghé vào trên giường, vẻ mặt hưởng thụ, lại nói tiếp cũng kỳ quái, năm nay ngươi khớp xương không đau ta eo cũng không toan, như thế nào cảm giác hai ta giống như càng sống càng tuổi trẻ. Nàng thân mình vẫn luôn so người bình thường hảo, chỉ là tuổi trẻ kia hội, nàng eo chịu quá thương cho nên mỗi đến ngày mua thời điểm eo liền sẽ đau nhức đến suốt đêm suốt đêm đều ngủ không được. Những năm gần đây, vì cho nàng massage Tiết Xuyên Lăng là luyện liền một tay hảo massage thủ pháp. Tiết Xuyên một bên cho nàng xoa eo, một bên cười nói không biết có phải hay không trùng hợp, hai chúng ta thân thể đều là ở đại kiều kia hài tử lại đây sau chậm rãi biến tốt, phía trước lão nhị tức phụ tổng nói kia hài tử là cái tai họa, ta đảo cảm thấy kia hài tử là cái phúc hoa hoa có thể cho chúng ta mang đến hảo phúc khí. Nhân tâm đều là thiên từ phát hiện đại kiều kia hài tử đôi mắt lớn lên giống tiết xuyên sau, kiều tú chi liền đối kia hài tử liền nhiều vài phần bao dung cùng chú ý mỗi lần nàng dùng cặp kia nai con giống nhau đôi mắt nhìn nàng khi nàng luôn là nhớ tới tuổi trẻ kia sẽ tiếp xuyên hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt nàng. lúc sau kia hài tử thường xuyên lại đây tính tình kiều mềm mại thiện thông minh lại đáng yêu từng ngày ở chung xuống dưới nàng chậm rãi liền đem kia hài tử phóng tới tâm khảm thượng. lúc này nghe được trưởng phu nói như vậy nàng tự nhiên sẽ không phản bác người nói không sai nếu là không phúc khí hôm nay sao có thể phát hiện lớn như vậy một gốc cây linh chi. Tiết Xuyên cười đến càng thêm ôn hòa. Đúng rồi kia hài tử qua năm cũng có bảy tuổi có thể đi đi học. Kiều tú chi vừa lúc cùng trưởng phu nghĩ đến một chỗ đi, quay đầu lại chờ cây bừa vụ xuân qua ta liền mang nàng đi chấn trên mua một ít đi học dùng vừa cùng bút trì. Ngươi lại cho nàng làm cặp sách kia hài tử biết sau khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tiết Xuyên gật đầu. Cặp sách hình thức ta sớm nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó ở mặt trên thêu mấy chỉ động vật cùng hoa nhi kia hài tử liền thích xinh đẹp đồ vật. Kiều Tú chi nghĩ đến Đại Kiều Sú Mỹ tính tình, đáy mắt ý cười càng đậm liền dựa theo ngươi nói, ngươi tay trở lên đi một chút đúng đúng chính là nơi đó ngươi này mát xa thủ pháp thật là càng ngày càng tốt. Tiết xuyên cười, này còn phải cảm tạ ngươi cho ta cơ hội luyện tập. Bên này vô cùng ấm áp kiều chấn quốc bên kia lại là kêu rên liên tục. An bình một bộ đấm ngực dừng chân bộ dáng tỷ, ngươi đi trích sau dại như thế nào không gọi thượng ta. Trăm năm Linh Chi A, hắn tự nhiên bỏ lỡ như vậy mấu chốt thời khắc Kiều đông anh chọc đầu của hắn, ngày thường cho ngươi đi ngươi các loại lấy cớ, lúc này đảo có mặt trách chúng ta, ngươi này ra mặt thật là càng ngày càng dày. An Bình bị hắn thì chọc đến sau này một ngưỡng, lại không tức giận, ngược lại một bộ cợt nhả bộ dáng. ta nơi nào là tìm lấy cớ, nguyên bản ta cảm thấy cùng các ngươi nữ hài tử chơi không thú vị, ai ngờ đến các ngươi vận khí sẽ tốt như vậy. An Bình không tức giận, vạn xuân cúc lại nhìn đau lòng, ngươi hảo hảo nói chuyện liền nói lời nói, làm cái gì chọc ngươi đệ đệ kiều đông anh mắt trợn trắng ta liền thích chọc ngươi không cho ta chọc ta càng muốn chọc cho ngươi xem nói cố ý cùng nàng mẹ đối nghịch giống nhau duỗi tay ở an bình trên chán liền chọc vài hạ vạn xuân cúc tức giận đến nổi trận lôi đình ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ ngươi lại đây xem ta không đánh chết ngươi kiều đông anh cắm eo ngươi lại đây xem ta không cùng ta nãi cáo chẳng vạn xuân cúc tức chết nàng kiều đông hà sợ muội muội làm được quá mức hỏa đem nàng mẹ chọc nóng nảy liên tục dùng ánh mắt chừng mắt nhìn muội muội vài lần. Kiều Đông Anh cho nàng tỉ mặt mũi, đối nàng mẹ làm cái mặt quỷ liền đi ra ngoài. Vạn Xuân Cúc che lại ngực tức giận đến cắn răng, quay đầu lại nhìn đến đại nữ Nhi ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng dễ chịu một chút, đúng rồi, cái kia linh chi thật là đại kiều phát hiện. Kiều Đông Hà gật đầu, là đại kiều muội muội phát hiện. Vạn Xuân Cúc vẫn là không lớn tin tưởng, bĩu môi nói, sao có thể là cái kia tai họa tìm được. Các ngươi có phải hay không cố ý nói là nàng tìm được cho nàng trên mặt thiếp vàng. Kiều Đông Hà tuy rằng tính tình thực nội liễm văn tĩnh, nhưng cũng là cái rất có nguyên tắc hài từ. Nàng thực không thích nàng mẹ nói như vậy Đại Kiều, mẹ, ngươi còn như vậy, ta liền đi nói cho ta nãy, ta nãy có bao nhiêu yêu thương Đại Kiều muội muội ngươi là biết đến, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Nói xong nàng xoay người đi ra khỏi phòng thẳng đến đi ra ngoài hảo xa, mới dừng lại tới che lại chính mình ngực. Thiên A, nàng cư nhiên cũng rỗi người. Bất quá, rỗi người giống như còn man sảng. Vạn Xuân Cúc liên tiếp bị hai cái nữ nhi rỗi, tức giận đến mặt đều đen. Chấn Quốc ngươi nhìn xem ngươi hai cái nữ nhi. Kiều Chấn Quốc vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng ta hai cái nữ nhi làm sao vậy? Này không phải khá tốt sao? hào cái giám, Vạn Xuân Cúc tức giận đến tuôn ra khẩu. Một đám miệng lưỡi sắc bén, đem thân mụ tức giận đến nhảy nhót lung tung. hào cái gì hào? Kiều Trấn Quốc tức phụ ngươi vừa rồi nói một cái thành ngữ, nhảy nhót lung tung. Vạn Xuân Cúc tức chết rồi, thật sự tức chết nàng. Lúc này chú ý cái gì thành ngữ, trào trọng điểm trọng điểm. Nàng hít sâu một hơi nói, ta hiện tại đang nói hai cái nữ nhi vấn đề, ngươi đừng ngắt lời. Kiều Trấn Quốc nga một tiếng, nói đến việc này cũng là ngươi sai, ngươi biết nữ nhi miệng lưỡi sắc bén, vậy ngươi cũng đừng đi chọc các nàng, ngươi xem các nàng chưa bao giờ dỗi ta cái này làm ba. Nói xong vẻ mặt kiêu ngạo. Vạn Xuân Cúc, như thế nào lại thành nàng sai, nữ nhi không nghe lời trưởng phu chát tâm, nàng mệnh hảo khổ a. Vạn Xuân Cúc tức giận đến liền cơm chiều đều ăn ít một chén, nàng nguyên bản muốn mượn cơ uy hiếp đại gia, không nghĩ tới không ai chú ý tới. Cũng không đúng, có một người chú ý tới, đó chính là nàng nam nhân. Lúc ấy hắn là như thế này nói tức phụ ngươi đêm nay ăn ít một chén, nếu là về sau ngươi đều ăn ít như vậy thì tốt rồi. Nghe một chút đây là một cái làm trượng phu nên nói nói sao. Huống chi nàng trong bụng còn hoài bọn họ kiều gia kim tôn tử. Vạn xuân cúc đến ngủ khi này cổ khí còn không có tiêu, nhìn đến nàng nam nhân liền tới khí, ngươi đêm nay đi theo ngươi nhi tử ngủ ta nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngốc ngay sau đó lại gật gật đầu, cũng hảo, nhìn ngươi trên chán bao ta sợ cười đến ngủ không yên. Vạn Xuân Cúc ngực đã bị chọc thành than tổ ong, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta trở về, ngươi đêm nay liền ngủ nơi này, nơi nào cũng không chuẩn đi. Sở cười đến ngủ không được đúng không, ta làm ngươi cười cái đủ. Kiều Trấn Quốc thở dài nói, tức phụ ngươi như thế nào đánh giấm nhiều như vậy. Trong chốc lát như vậy, trong chốc lát như vậy, dưỡng heo so dưỡng ngươi bớt việc nhiều. Vạn Xuân Cúc, ngực đau quá, nàng thật sự muốn hộc máu. Kiều Trấn Quốc ghi rằng trong miệng nói sợ chính mình ngủ không được trên thực tế loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh, hắn một chuyến đến trên giường lập tức liền đi gặp Chu Công. Nhìn chính mình một giây đi vào giấc ngủ nam nhân, vạn Xuân Quốc tức giận đến hộc máu, cố ý lăn qua lộn lại mà xoay người, đáng tiếc xoay hào một trận cũng chưa có thể đem đối phương đánh thức. Tức giận Nga, thật vất vả đến nửa đêm rốt cuộc ngủ, lại đã xảy ra chuyện. Kiều Trấn Quốc khả năng ban ngày nhìn chằm chằm hắn tức phụ cái chán bao cười lâu lắm, tới rồi buổi tối ngủ cư nhiên mơ thấy thọ tinh lão tiên nhân. Thọ tinh lão tiên nhân hỏi hắn có cái gì nguyện vọng, Kiều Trấn Quốc suy nghĩ một chút nói hy vọng hắn ba mẹ có thể sống lâu trăm tuổi. Ở hắn xem ra, ba mẹ ở mới có ra, nếu là ba mẹ không có, nhà này cũng liền không có. Họ tình lão tiên nhân chỉ vào chính mình trên chán đại bao nói, nếu ngươi tưởng ngươi cha mẹ sống lâu trăm tuổi, vậy ngươi liền dùng sức chọc ta cái này bao chọc đến càng dùng sức cha mẹ ngươi liền sống được càng dài lâu. Kiều Trấn Quốc nhìn chằm chằm hắn cái kia bao hỏi, vậy ngươi sẽ không đau sao? Họ tình lão tiên nhân lắc đầu, sẽ không, này bao chính là dùng để bị người chọc. Nghe được lời này, Kiều Trấn Quốc yên tâm, duỗi tay dùng sức chọc chọc chọc. Màn đêm buông xuống kiều gia lão viện bộc phát ra một trận heo tiếng kêu, tiếng kêu thập phần thê lương, thật nhiều tiểu hài tử bị dọa khóc. Ngày hôm sau, có người sáng sớm chạy tới kiều gia hỏi cái đến tụt cùng, tối hôm qua kia giết heo thanh là chuyện như thế nào? Các ngươi kiều gia cũng không dưỡng heo à? Vừa vặn từ trong phòng ra tới trần sảo sảo nghe được lời này, thiếu chút nữa cười ra heo kêu. Vạn xuân cúc ở trong phòng nhìn đến trần sào sào vui sướng khi người gặp họa mặt che lại chính mình trên đầu lại sưng lên gấp đôi bao, hận đến thiếu chút nữa cắn một mụn nha. Cầy bừa vụ xuân bận việc non nửa tháng mới kết thúc. Cầy bừa vụ xuân sau khi kết thúc vương thủy sinh từng nhóm cho đại gia xin nghỉ kiều ra bên này liền xin nghỉ ba người. Kiều Hồng Hà Nguyên bản muốn ở cầy bừa vụ xuân phía trước đem hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt, không nghĩ tới triệu gia bên kia cố ý kéo không cho làm, làm cho hộ khẩu đến bây giờ còn không có chuyển qua tới. Cũng may Vương Thủy sinh cố ý cùng kiều gia giao hảo, đáp ứng làm nàng trước làm việc nhớ công phân quay đầu lại lại đem hộ khẩu cấp rời lại đây. Triệu gia kia một ổ xúc sinh cho rằng cố ý kéo là có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý, làm bọn họ xuân thu đại mộc đi thôi. Lúc này đây, nàng nhất định phải đem hộ khẩu sự tình thu phục, không được liền đánh tới hành. Kiều Tú Chi sợ nữ nhi bị khi dễ, làm Kiều Trấn cuối cùng nàng cùng đi. Một cái khác xin nghỉ, đó là Kiều Tú Chi bản nhân. Như vậy đại một gốc cây linh chi đặt ở trong nhà, vô luận là ai đều không yên tâm, cho nên vẫn là chạy nhanh đem nó bán đi thương đối hảo. Nguyên bản là muốn thông chi Kiều Trấn dân trở về lấy, nhưng này một đi một về lại muốn hao phí rất nhiều thời gian huống hồ nàng muốn mang đại kiều đi chấn trên mua văn phòng phẩm cho nên muốn tới muốn đi còn không bằng nàng tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng. Tiết xuyên nguyên bản muốn cùng nàng cùng đi chỉ là trong nhà chỉ còn lại có hai cái không đáng tin cậy con dâu kiều chấn quân lại tê liệt hắn đành phải lưu lại. Biết nàng nãy muốn mang nàng đi chấn trên mua văn phòng phẩm, đại kiểu cao hứng được đương trường nhảy dựng lên. kiều Đông Hà mấy huynh muội đều thập phần hâm mộ nhưng không có đỏ mắt. Rốt cuộc bọn họ mấy huynh muội đều đi qua trấn trên, chỉ có đại kiều muội muội không có đi qua, huống hồ nàng nãi đã đáp ứng bọn họ quay đầu lại cũng cho bọn hắn mua văn phòng phẩm trở về. Tới rồi đi trấn trên hôm nay, kiều tú chỉ lấy ra một cái bao tải trước đem linh chi cất vào đi, sau đó lại trang thượng gạo. Như vậy từ bên ngoài xem qua đi liền nhìn không ra cái gì tới, liền tính trên đường gặp được có dân binh kiểm tra cũng không có gì hảo lo lắng. Đại Kiều cố ý thay mới nhất quần áo ở tiểu nhất minh nước mắt lưng tròng dưới ánh mắt nắm nàng nãi tay đi chấn trên. Này một đường đi ra ngoài, mọi người đều nhìn đến Kiều Tú Chi khiêng một bao tải đồ vật xôi nổi hỏi thăm bên trong chính là cái gì Kiều Tú Chi thống nhất trả lời nói phải cho nhi tử đưa điểm lương thực. Đại gia nghe vậy cũng không hề tò mò. Ở Kiều Tú Chi cùng Kiều Hồng Hà đi rồi không đến nửa cái giờ Kiều gia tiểu viện xuất hiện một cái hiểu điệu thân ảnh. Tiểu viện cửa gỗ bị đẩy ra Kiều Trấn Quân nghe được động tĩnh, hô một tiếng, ba, là ngươi sao. Trường 36, Kiều Trấn Quân hô hai tiếng, bên ngoài nhưng không ai trả lời. Không khỏi có chút kỳ quái, nếu là hắn ba tới, hắn khẳng định sẽ ra tiếng. Bất quá hắn nhưng thật ra không có hoài nghi là ăn trộm gì đó, rốt cuộc hiện tại là ban ngày, không có người sẽ như thế càn dỡ. Huống hồ chó con thí thí cũng không có kêu cho nên lại đây người có khả năng là hắn đại ca ra mấy cái hài từ. Như vậy tưởng tưởng, hắn liền yên lòng tiếp tục chuyện vừa rồi. Trong khoảng thời gian này tới, hắn thắt lưng đau đớn đã hoàn toàn biến mất mỗi ngày có thể lên ngồi song lớn lên thời gian. Chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra thật nhiều sự tình, hơn nữa lại là ăn Tết trong lúc hắn liền không có cùng người nhà nhắc tới việc này. Nhưng hai ngày này tới, hắn phát hiện hắn chân có cảm giác. Hôm nay buổi sáng lên, thậm chí nam nhân nơi đó cũng có cảm giác. Nói cái này có điểm khó có thể mở miệng, nhưng là không có một người nam nhân không thèm để ý cái này, giống một phế nhân giống nhau tồn tại, cái loại cảm giác này thật là quá thống khổ. Tê liệt đến bây giờ, hắn mỗi ngày đều cười đối mặt người nhà, chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn mới dám làm thống khổ toát ra tới. Nhưng hiện tại, hắn có cảm giác, có lẽ hắn hai chân có một ngày có thể đứng lên cũng nói không chừng, cho nên lúc này hắn đỡ bên giường bên cái bàn, chuẩn bị nếm thử một chút. Hắn chiều mép giường dịch qua đi, đôi tay đỡ bàn tiếp tục sử dụng lực chống đỡ thân mình chậm rãi đứng lên tới. Nếu là ở phía trước, hắn căn bản vô pháp độc lập hoàn thành cái này động tác nhưng hiện tại hắn làm được. Hắn hai chân phóng tới trên mặt đất, người lại không có nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn đứng lên, hắn thật sự một lần nữa đứng lên, kiều chấn quân đáy mắt lộ ra mừng như điên thần sắc, hai mắt đều ẩm ướt. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một cái kiều giòn ôn nhu thanh âm, chấn, chấn quân ta là Lâm Tuệ, ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta tưởng đi vào cùng ngươi. Cầu nói kế tiếp kiều chấn quân không có nghe được bởi vì Lâm Tuệ thanh âm càng nói càng tiểu cuối cùng biến thành mũi thanh. Lúc này Lâm Tuệ đứng ở ngoài cửa, mặt đỏ đến tôm lục giống nhau, đôi tay nắm góc áo thiếu chút nữa đem góc áo đều cấp xoa lạn, cánh môi cũng bị nàng cắn đến trắng bạch. Nghe được Lâm Tuệ thanh âm kiều chấn quân ngơ ngẩn. Hai người tuy rằng là cùng thôn, nhưng kết hôn lúc sau chưa từng có lén nói chuyện qua, gần nhất một lần thấy nàng là nửa năm trước sự tình. Hắn còn nhớ rõ nàng lúc ấy ăn mặc một thân màu xám quần áo, vẻ mặt xám xịt nhưng như vậy thảm đạm nhan sắc vẫn như cũ không giấu đi, trên mặt nàng nhã nhặn lịch sự cùng Ôn Nhu. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người chạy lấy người, thẳng đến lần trước Phương Tiểu Quyên bởi vì lời đồn đãi đi đánh nàng, hắn mới nhớ tới người này tới. Nàng lúc này lại đây làm cái gì? Là lại đây tìm Đại Kiều đi. Lâm Tuệ khẩn trương đến muốn tạc trên người khí huyết một cái kính hướng trên mặt này lên tới. Mỗi chờ đợi một giây đều là dày vò bên trong lại chậm chạp không truyền đến hồi phục. Liền ở nàng dũng khí muốn biến mất hầu như không còn khi. Bên trong rốt cuộc có động tĩnh khụ khụ ngươi là tới tìm Đại Kiều kia hài tử đi. Nàng cùng nàng nãy đi chấn trên ngươi nếu không. Không phải ta không phải tới tìm Đại Kiều. Hắn lời nói còn không có nói xong đã bị Lâm Tuệ cấp đánh gãy. Ta là tới tìm ngươi. Tìm hắn, Kiều Trấn quân tâm giống như bị người quăng vào một cục đá, phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên lên, bắt lấy bàn duyên tay dùng sức mờ ù bàn tay gân xanh căn căn bại lộ kia ngươi, ngươi vào đi. Hào, Lâm Tuệ theo bản năng chiều sân ngoại nhìn thoáng qua, nhìn đến không có người, lúc này mới nhanh chóng đi vào đi. Đường cửa gỗ lại lần nữa bị đóng lại sau tiểu Kiều mới từ vách tường mặt sau đi ra. Mày gắt gao nhíu lại. Từ xuyên qua đại kiều có đoạt nhân khí vận hệ thống lúc sau, nàng nhìn thấy đại kiều liền đường vòng đi, biết nàng cùng nàng nãy đi chấn trên, nàng mới lựa chọn hôm nay lại đây. Ở vương gia nhật từ quá gian nan, nàng cảm giác chính mình muốn chống đỡ không nổi nữa. Nàng hiện tại có chút hối hận lúc trước làm được quá mức với quyết tuyệt nàng hẳn là cùng kiều gia đánh hảo quan hệ ít nhất ở vương hâm sinh trở thành vạn nguyên hộ phía trước nàng đến cùng kiều gia bảo trì mặt ngoài quan hệ. Cứ như vậy, nàng mới có thể cấp chính mình lưu điều đường lui. Cho nên nàng thừa dịp đại kêu cùng nàng nãy đi chấn trên thời điểm, nghĩ tới tới cùng nàng ba liên lạc một chút cảm tình, lại không nghĩ đụng vào lâm tuệ lại đây tìm nàng ba. Chỉ lạc lâm tuệ vì cái gì lại đây tìm nàng ba. Hơn nữa cố tình tìm mọi người đều không ở thời điểm, vừa thấy liền có miêu nị. Nàng rón ra rón rén chuẩn bị đi vào tránh ở bệ cửa sổ hạ nghe lén, liền ở ngay lúc này, phía sau truyền đến một cái bén nhọn tiếng nói. Kiều kiều nhi, người ở nơi đó làm cái gì? Nhân gia đều không cần ngươi, ngươi làm gì còn nhiệt mặt đi dán nhân gia lãnh mông. Tiểu kiều bước chân đình trệ ở giữa không trung, đáy mắt hiện lên một mặt bực bội. Phương tiểu quyên một tay chống eo trên mặt tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ ngươi còn không chạy nhanh lại đây, vẫn là nói ngươi thưởng hồi kiều gia đi. Ly hôn lúc sau, phương gia cùng kiều gia liền thành thế bất lưỡng lập hai nhà người. Đặc biệt là ở phương gia vài lần xui xẻo lúc sau, phương tiểu quyên trong lòng càng là nghẹn một cổ khí, muốn quá đến so kiều gia hảo. Bởi vậy lúc này nhìn đến tiểu kiều chạy đến kiều gia tới, làm nàng tức khắc có loại bị phản bội cảm giác. Tiểu kiều cắn chặt răng, xoay người đi trở về đi nói, mẹ oa hương lại khó khăn lắm oa bá. Nàng tưởng nói nàng nghĩ đến nhìn xem nàng ba, nhưng thiếu ba viên răng cửa, làm nàng nói chuyện lọt gió đến thập phần nghiêm trọng, nghe đi lên so đại kiều lúc trước nói lắp còn muốn khôi hài. Tiểu kiều mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng lại là một trận phẫn hận. Phương Tiểu Quyên nghe được nàng lọt gió nói trong lòng cũng là một trận bực bội cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Dù sao ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn tưởng nhận ta cái này mẹ, ngươi liền cùng ta trở về còn có, về sau đừng lại làm ta nhìn đến ngươi lại đây nơi này. Tiểu Kiều trừng mắt nàng mẹ nó bóng dáng, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Phương Tiểu Quyên đi rồi một hồi, không nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, không khỏi càng thêm trong cơn giận dữ. Quay đầu lại tưởng lại mắng nàng hai câu, lại không nghĩ đối thượng ánh mắt của nàng, cả người dùng mình một cái. Chờ nàng tập trung nhìn vào Tiểu Kiều đã khôi phục thường lui tới ngoan ngoãn điểm mỹ bộ dáng, phẳng phất vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Tiểu Kiều nguyên muốn đem Lâm Tuệ lại đây tìm nàng ba sự tình nói cho nàng mẹ. Nhưng nàng mẹ chính là heo đồng đội hoàn mỹ hóa thân, nếu là đem sự tình nói cho nàng, còn không biết nàng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Đến lúc đó Kiều gia khẳng định sẽ càng chán ghét nàng, cho nên nàng thay đổi chủ ý. Kiều Tú chi một tay khiêng 780 cân đồ vật, một tay nắm đại kiều tay, dưới chân sinh phong. Đại kiều liều mạng bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp nàng nãy bước chân, cũng may nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn có ở cùng nàng nãy luyện tập ngũ cầm ý, hơn nữa uống Ngọc Châu thủy quan hệ, nàng mới không như vậy cố hết sức. Bất quá xem nàng nãi khiêng như vậy trọng bao tài, nàng có chút đau lòng, nãi, ngươi có mệt hay không, muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Kiều Tú Chi cúi đầu xem nàng, ngươi mệt mỏi. Đại Kiều lắc đầu, Nguyễn Thanh nói ta không mệt ta lo lắng nãi mệt nếu không ta giúp nãi khiêng đi. Nàng sức lực cũng là rất lớn, chính là Đông Hà Tỷ tỷ cũng so ra kém nàng. Kiều Tú Chi trong lòng mềm nhũn sờ sờ nàng tiểu nhân cười nói, nãi không mệt chính là lại khiêng một cái ngươi cũng không phải vấn đề. Linh chi có 20 cân trọng, gạo 60 cân, cái này bao tải cộng 80 tới cân, nếu là đổi những người khác khiêng như vậy trọng đồ vật đi như vậy đường xa, khẳng định sẽ mệt. Nhưng đối nàng tôi nói, liền cùng dẫn theo cái 7-8 cân đồ vật không gì hai dạng khác biệt. Mọi người đều nói nàng là trời sinh thần lực kỳ thật không phải, lúc mới sinh ra nàng cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Thẳng đến trường đến 4 tuổi năm ấy, nàng đi cánh rừng trích rau dại, sau đó nhìn đến một đóa bảy màu nấm cảm thấy thập phần xinh đẹp liền không chút nghĩ ngợi hái xuống ăn xong đi. Hiện tại nghĩ đến khi đó thật là đói hôn mê thứ gì đều dám hướng trong miệng tắc thực mau nàng liền có chuyện. Nàng hôn mê suốt 3 ngày trong nhà mặt đã làm tốt nhất hư tính toán, nàng cha mẹ khi đó khóc đến cơ hồ hôn mê qua đi. Nàng ba trước kia là thợ săn, sau lại không cho săn thú, mới đổi nghề đương nông dân, ở nàng phía trước nàng cha mẹ còn trước sau sinh quá 5 cái hài tử, nhưng mỗi một cái đều sống không quá 5 tuổi. Trong thôn các loại đồn đãi vớ vẩn, rất nhiều người ta nói bọn họ kiều gia phong thủy không tốt, cũng có người nói nàng ba sát sinh quá nhiều cho nên báo ứng ở con nối rõi mặt trên. Liền ở đại gia cho rằng nàng cũng muốn chết thẳng càng khi, nàng sống lại, mang theo một thân dùng bất tận việc tốn sức lại đây. Từ đây tay không phách gạch ngực toái tảng đá lớn, một quyền đánh chết 200 nhiều cân lợn rừng, toàn bộ đều không nói chơi. Đi rồi một cái nhiều giờ, liền tính đại kiều thân thể tố chất biến hảo, vẫn là có chút mỏi mệt. Kiều Tú chi ngồi sổm xuống đi, đem nàng một phen khiêng đến trên vai nói, đỡ hảo, nhưng đừng té xuống. Đại kiều ôm chặt lấy nàng nãi cổ, hai mắt mạo tinh quang. kỵ cao cao, quá tuyệt vời, này vẫn là nàng lần đầu tiên kỵ cao cao trên đường người đi đường thấy như vậy một màn kinh ngạc đến ngây người đến đôi mắt đều rơi trên mặt đất này này này nữ nhân sức lực không khỏi quá lớn đi cấp đuổi chậm đuổi rốt cuộc chạy tới trấn trên kiều tú chi cũng không có chỉ hoãn trực tiếp chạy về phía cung tiêu xã cửa thủ vệ đại gia nghe được kiều tú chi là tới tìm nhi tử làm các nàng ở cửa chờ hắn đi vào gọi người kiều chấn dân nghe được mẹ nó lại đây còn có chút không tin, thẳng đến ở cửa nhìn đến người, lúc này mới tin, mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào không trước tiên làm người cùng ta nói một tiếng? Hắn thường xuyên muốn ra xe có đôi khi vừa đi chính là một hai cái tuần, mẹ nó không trước tiên làm người thông chi hắn, nếu là bỏ lỡ kia chẳng phải là đến không một chuyến. Đại kiều ngẩng đầu, ngọt ngào mà kêu lên, ngũ thúc thúc nãy mang ta tới mua văn phòng phẩm thuận tiện cho ngươi đưa điểm lương thực. Thuận tiện! Kiều Trấn Dân tức khắc có loại mua một tặng một cảm giác QAQ. Kiều Tú Chi đem hắn kéo đến góc chỗ, hạ giọng hỏi, ngươi trong ký túc xá hiện tại có những người khác ở sao? Kiều Trấn Dân lắc đầu, không có, những người khác hoặc là ở đi làm, hoặc là ra xe đi đưa hóa, mẹ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kiều Tú Chi không có trả lời hắn vấn đề, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, dẫn đường. Kiều Trấn Dân, nếu là đổi thành những người khác dám như vậy nói với hắn lời nói. Hắn khẳng định một quyền đánh tới đối phương trên mặt, nhưng trước mắt người này là mẹ nó, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Phía trước hắn trụ chính là đơn nhân gian ký túc xá, tuy rằng chỉ có 10 tới bình phương, nhưng không cần cùng người hợp trú. Từ tận lãnh đạo tới lúc sau, đơn người ký túc xá bị thu trở về, hắn hiện tại chỉ có thể cùng năm người tệ ở một gian 20 tới phương trong phòng. Kia cảm giác không cần quá ngột khuất, đi vào ký túc xá kiều tú chỉ đánh giá liếc mắt một cái, chỉ thấy trong phòng bãi hai chiếc giường. Một bên một chương, sáu cá nhân ngủ đại giường chung. Nàng không có nói nhiều, đem bà vai bao tải buông xuống, sau đó phân phó Kiều Trấn Dân tướng môn cửa sổ đóng lại sau, mới đưa bên trong linh chi chậm rãi móc ra tới. Kiều Trấn Dân nguyên bản còn không nghĩ ra mẹ nó trong hồ lô bán cái gì dược đương hắn nhìn đến kia cây nửa thước rất cao linh chi khi miệng kinh ngạc đến ngây người đến thật lâu khép không được. Đại Kiều xem nàng ngũ thúc ngu si bộ dáng nhịn không được che miệng trộm nở nụ cười mẹ mẹ mẹ kiều chấn dân sợ tới mức lời nói đều nói không thuận. kiều tú chi túc mặt nói gọi hồn a đây là trăm năm thái sơn linh chi đại kiều cùng mặt khác mấy cái hài tử ở trên núi đào đến ngươi có biện pháp nào không đem nó bán đi? kiều chấn dân nuốt một ngụm nước miếng hít sâu một hơi nói mẹ ngươi không cần nói cho ta này trăm năm linh chi là ở đông lâm cái kia tiểu trên núi đào đến đại kiều cử tiểu học cao đẳng chào chào nguyễn thanh sen mồm nói chính là ở đông trong rừng đào đến. Kiều Trấn Dân, sao có thể, đồng lầm không lớn, hơn nữa như vậy nhiều người mỗi ngày đi vào đào rau dại thải nấm, nếu là thực sự có lớn như vậy Linh Chi đã sớm bị người phát hiện nơi nào còn có thể chờ đến mấy cái hài tử Nhưng xem con mẹ nó bộ dáng không giống như là đang nói dối, huống chi mẹ nó cũng không có nói sai tất yếu, hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Chờ chúng ta đi rồi ngươi lại chậm rãi kinh ngạc đến ngây người, ngươi hiện tại trước nói cho ta, ngươi có biện pháp nào không đem đồ vật bán đi. Kiều Tú Chi Thúc Sục nói, Kiều Trấn Dân lại lần nữa hít sâu một hơi, gật đầu nói có thể vật như vậy chính là có lại nhiều tiền cũng lộng không tới, chỉ cần đem tin tức truyền ra đi, rất nhiều người tranh nhau muốn. Hắn thường xuyên nơi nơi chạy, bởi vậy nhận thức không ít người. Những người này chưa chắc thượng được mặt bàn, nhưng bọn hắn chiêu số quảng nhân mạch nhiều, đem đồ vật bán đi thuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó nhiều cho bọn hắn một ít chỗ tốt là được. Kiều Tú Chi đem Linh Chi dùng bố một lần nữa bao thượng, sau đó còn bỏ vào bao tài bên trong, kia hành, thứ này liền giao cho ngươi, chính ngươi nhìn làm. Chỉ là có một chút thà rằng bán không ra đi cũng không thể bị người bắt được, đã biết sao. Ở Kiều Tú Chi xem ra tiền lại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng. Nghe được mẹ nó lời này, Kiều Trấn Dân trong lòng ấm áp, mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Kiều Tú Chi đem Linh Chi giao cho Tiểu Nhi Tử, sau đó nắm đại Kiều chạy lấy người. Kiều Trấn dân nhìn mẹ nó đi được vô cùng tiêu sái bóng dáng, cái loại này mua một tặng một cảm giác lại nổi lên. Kiều Tú chi ghét bỏ cung tiêu xã đồ vật không đủ nhiều, mang theo đại Kiều trực tiếp đi bách hóa đại lâu. Trong nhà mặt Vạn Xuân Cúc một bên ăn cơm một bên phát ra giết heo thanh ai ra ai ra đau chết mất. Kiều Trấn quốc nói tức phụ ngươi này lại là làm sao vậy? Ngươi gần nhất sao như vậy thích học heo kêu đâu? Phụt, Trần sảo sảo nhịn không được cười lên tiếng. Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa khí hộc máu. Cái gì kêu nàng thích học heo kêu, ngày đó buổi tối nếu không phải hắn vô duyên vô cớ chọc nàng trên chán bao, nàng sẽ kêu thành như vậy. Ta miệng dài quá thật nhiều phao, ngươi xem, nàng mở miệng cho nàng nam nhân xem, nàng buổi sáng số qua tổng cộng có 7-8 cái. Kiều Trấn Quốc nhìn thoáng qua, sau đó cười thành cầu, bà ba hoa khẩu bị luet, tức phụ ngươi sinh nhiều như vậy luet miệng, nhưng không phải thành bà ba hoa nữ vương. Trường 37, Phụt. Trần Sảo sảo nghe được nàng đại bá nói, rốt cuộc nhịn không được cười ra heo kêu. Cười chết nàng, nàng có thể nói nàng đại bá là cái thần nhân sao? Mỗi ngày đều có thể biến ra tân đa dạng tới rỗi chính mình tức phụ, mới đầu nàng còn có chút đồng tình Vạn Xuân Cúc, hiện tại nàng chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp. Vạn Xuân Cúc mặt lúc đỏ lúc trắng, kiều trấn quốc ngươi một ngày không rỗi ta ngươi vô pháp sống đúng không? Ta là ngươi tức phụ, ngươi làm gì đối với ta như vậy? Tức chết nàng. Ngày thường nói nàng liền tính, nhưng làm mông nhỏ Trần Sảo Sảo chế diễu liền không được. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngốc tức phụ ta nói đều là lời nói thật a ngươi xem ta không đến chỗ nói bậy người thị phi ta liền không trường miệng lưỡi, mấy cái hài từ cũng không có, ngũ đệ muội ngươi có hay không? Trần Sảo Sảo rất phối hợp mà lắc đầu ta cũng không có. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt ngươi xem đi biểu tình tức phụ ngươi nghe được chúng ta đều không có, liền ngươi một người. Nhưng còn không phải là bởi vì ngươi quá yêu nói người thị phi. Tức phụ, không phải ta thường hù dọa ngươi, nghe nói bà ba hoa sau khi chết là phải bị rút đầu lưỡi. Vạn Xuân Cúc, này còn không phải hù dọa kia cái gì mới là hù dọa. Nàng đời trước có phải hay không giết người cướp của quá nhiều, đời này mới gả cho như vậy cái khờ bức. Trần xào xào tỏ vẻ không được nàng bụng cười đến đau quá. Vạn Xuân Cúc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, đem bát cơm ra bên ngoài đẩy đứng lên nói, không ăn khí đều khí no rồi. Nói xong nàng giận dữ rời đi chỉ là nàng bước chân đi được không mau, đi ra nhà chính sau, nàng còn cố ý dừng lại đợi một hồi. nhưng thiên diết này toàn gia liền không có một người ra tiếng giữ lại nàng. ngực đau quá, kiều Trấn quốc đối với hải từ thở dài nói, mẹ ngươi tính tình thật là càng ngày càng quái, cũng càng ngày càng giống thôn đôi cái kia lão diêu bà. Lão riêu bà, nhân sưng lão yêu bà tính cách rỗi thiên rỗi địa từ nàng bạn già đến nhi tử đến con dâu lại đến tôn nhi bối, liền không có một người không bị nàng mắng quá, người trong nhà phiền thấu nàng. Trong nhà bị nàng trộn lẫn đến nhà cửa không yên, mấy cái hài tử bị bắt dưới, đều tỏ vẻ không nghĩ cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, vì thế đem nàng theo chân bọn họ cha phân ra đi đơn trụ Ai ngờ lão riêu bà bạn già cũng phiền thấu nàng, tình nguyện chính mình sống một mình, cũng không nghĩ cùng nàng một cái nhà ở trụ Bởi vậy Diêu Gia hiện tại là hai cái lão nhân tách ra đơn độc trụ, mấy đứa con trai cũng tách ra trụ thành trong thôn một cảnh. Mấy cái hài từ nghĩ nghĩ, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ còn rất giống. Kiều Trấn Quốc đối An Bình nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi cưới vợ, chúng ta đi học lão Diêu Gia tách ra trụ. An Bình đang ở kẹp ăn Tết dư lại tới thịt heo viên, nghe được hắn ba lời này suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng hảo Dù sao mặc kệ trụ không được cùng nhau, hắn đều sẽ không mặc kệ hắn ba mẹ. Liền như vậy vui sướng mà quyết định, Kiều Trấn Quốc cảm thấy giải quyết một chuyện lớn, đem hắn tức phụ trong chén cơm ngã vào chính mình trong chén, từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Kiều Đông Hà tính tình nhất thiện giải nhân ý, có chút lo lắng mà nhìn ngoài cửa, hỏi muội muội nói, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem mẹ. Kiều Đông Anh cùng nàng ba một cái dạng quang côn, xua xua tay nói, không cần, đều nhiều năm như vậy, mẹ hẳn là đều thói quen. Miêu ở cửa sổ hạ nghe lén vạn xuân cúc. Cuộc sống này thật sự thật sự thật sự vô pháp qua. Nàng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a Vạn Xuân Cúc một bụng khí trở lại trong phòng, nằm ở trên giường đã lâu, ngực còn kịch liệt mà phập phồng Kỳ thật lần này nàng miệng sẽ sinh như vậy lắm lời sang là có nguyên nhân. Vạn Xuân Cúc bình sinh lớn nhất yêu thích chính là nói người thị phi, tiếp theo đó là nơi nơi khoe ra. Lần này kiều gia đào tới rồi một gốc cây trăm năm linh chi chuyện lớn như vậy. Nếu là nói ra đi, đừng nói toàn bộ thôn, toàn bộ công xã người đều sẽ hâm mộ nàng. Cố tình chuyện như vậy lại nửa cái thực cũng không thể ra bên ngoài nói, bằng không chờ đợi nàng đó là bị hưu về nhà mẹ đẻ đi. Thật là nghẹn chết nàng. Người nghẹn đến mức quá phận liền sẽ thượng hỏa cho nên vạn xuân cúc sinh một miệng phao. Kiều Tú chi nắm đại kiều đi vào bách hóa đại lâu. Đại kiều ngửa đầu nhìn trên đầu bảng hiệu miệng trương thành một cái viên. Chấn trên cũng thật đại a. Người cũng thật nhiều, đồ vật cũng thật nhiều, quả nhiên cùng đường tỷ đường ca nói như vậy, đôi mắt đều xem bất qua tới. Một đường đi tới, nàng đông nhìn tây vọng, liền cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau. Bất quá cũng may nàng người tiểu, bộ dáng lại lớn lên đẹp phấn nộn, người qua đường thấy được cũng không có cười nhạo nàng, ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu. Kiều tú chi xem nàng giật mình bộ dáng, sờ sờ nàng đầu nói, này không tính cái gì, chờ có cơ hội, nãi mang ngươi đi huyện thượng bách hóa đại lâu. Chấn trên bách hóa đại lâu tuy rằng cũng kêu bách hóa đại lâu, nhưng quy mô cùng huyện thưởng không đến so, bất quá cũng có thể lý giải. Chấn trên cùng quanh thân nông thôn tiêu phí trình độ đều thập phần hữu hạn, quy mô tự nhiên cũng liền không có biện pháp mở rộng. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong, ngọt ngào nói, nãi tốt nhất. Chờ ta lớn lên kiếm lời ta liền cấp nãi cùng gia ở chấn trên mua căn phòng lớn chủ. Kiều tú chi nghe được lời này, ánh mắt lué một chút. Đứa nhỏ này nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nếu là linh chi giá cả bán đến có thể nói, đến lúc đó có thể tới chấn trên mua hai gian phòng ở. Kiều chấn dân ở cung tiêu xã làm đã nhiều năm vận truyền viên, nhưng vẫn đều là lâm thời công, nếu là hắn ở chấn trên có phòng ở nói, liền có thể đem hộ khẩu rời đi lên, đến lúc đó cũng có biện pháp chuyển chính thức. Này để nhị sao, nàng tưởng mua gian phòng ở cấp đại kiều đứa nhỏ này. Trăm năm linh chi là nàng tìm được này tiền chính là ở trên người nàng hoa lại nhiều cũng là hẳn là. Càng quan trọng là, lão nhị tê liệt đứa nhỏ này về sau kết hôn khẳng định so mặt khác tìm muội muốn khó khăn. Nếu là nàng có chấn trên hộ khẩu, lại có phòng ở, về sau chọn lựa phạm vi liền lớn hơn. Kiều tú chi ở trong lòng chuẩn bị cụ thể còn phải trở về cùng đại gia thương lượng. Từ xưa tiền tài động lòng người, liền tính là huynh đệ chi gian, vì tiền vung tay đánh nhau có khối người. Bởi vậy loại chuyện này cần thiết thương lượng hào Bách hóa đại lâu tuy rằng không lớn Nhưng người vẫn là không ít kiều tú chi trước mang nàng qua đi bán văn phòng phẩm quầy Quầy người bán hàng xem các nàng ăn mặc xám xịt vẻ mặt xa cách bộ dáng Kiều tú chi cũng không sinh khí cho mỗi người chọn lựa hai cái vở cùng hai chi bút chi Cho phiếu định mức cùng tiền liền chạy lấy người Đại kiều ôm trong lòng ngực vở cùng bút chi kích động đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng Nãi ta nhất định hào hào học tập ta khảo một trăm phân trở về Kiều Tú Chi cười nói, hảo kia nãy liền chờ ngươi khảo một trăm phân. Đại Kiều nặng nề mà gật đầu, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc kia bộ dáng manh đến người qua đường vẻ mặt huyết. Mua xong văn phòng phẩm Kiều Tú Chi lại mang theo nàng đi vào bán vài dệt quầy. Đại Kiều gần nhất trong khoảng thời gian này trường cao không ít chính là không trường cao trước kia quần áo cũng không có biện pháp xuyên cho nên lần này lại đây trừ bỏ cho nàng xả làm cặp sách vài dệt còn tính toán cho nàng làm vài món mùa xuân xuyên y phục. Đại kiều biết nàng nãi lại phải cho nàng làm quần áo mới thật dài lông mi chớp chớp đôi mắt đột nhiên liền đỏ ôm nàng nãi đùi nói nãi làm ngươi cháu gái thật là quá hạnh phúc ta về sau đều phải làm ngươi cháu gái. Mọi người nhìn đến một cái trắng nõn tiểu nữ hài đột nhiên bồi nhào vào nàng nãi trên đùi nói đại nhân lại tính trẻ con nói đều nhịn không được thiện ý mà cười. Có chút không có cháu gái lão nhân gia nhìn đến sau càng là mắt thèm đến không được các nàng cũng hào tưởng có cái kiều kiều mềm mại lại xinh đẹp cháu gái kiều ây kiều. Kiều Tú chi tâm lại lần nữa mềm thành một mảnh cười nói, đứa nhỏ ngốc mặc kệ hạnh không hạnh phúc người đời này đều sẽ là nãi cháu gái, điểm này là sẽ không thay đổi. Đại kiều không rõ đời này kiếp sau, nàng chỉ biết nàng muốn vĩnh viễn cùng nàng nãi cùng ra ở bên nhau. Mua vài dệt người rõ ràng so mua văn phòng phẩm người nhiều đến nhiều, đều bài khởi đội tới. Xếp hạng đại kiều cùng nàng nãy phía trước chính là cái 4-50 tuổi bác gái, bác gái thân hình cao lớn, tại đây mọi người đều ăn không đủ no niên đại, nàng cư nhiên một thân giữ tợn, Đặc biệt kia mông đại như sọt lại thập phần hữu nhục chính là đại mông vạn xuân cúc lại đây, cũng muốn cam bái hạ phong, đến nỗi mông nhỏ trần xào xào, kia gàng là so đều không cần so. Đại kiều đã đứng đi khi, bị mặt sau người đẩy một chút, vẻ mặt đụng vào béo bác gái trên mông. Béo bác gái ai ra một tiếng, quay đầu lại dương tay liền phải đi bắt Đại Kiều cổ áo, người cái chết hài tử tế cái gì tế, lại không phải vội vàng đi đầu thai. Nhưng tay nàng còn không có động tới Đại Kiều, đã bị Kiều Tú Chi một phen cấp bắt được tức khắc phát ra một trận giết heo thanh ai ra tay của ta ngươi mau buông ra. Người biết ta nhi tử là ai sao? Người nếu là bị thương ta, ta nhi tử sẽ làm các ngươi cả nhà đều đẹp. Kiều Tú Chi dùng sức một phen đẩy ra nàng heo móng vuốt, hừ lạnh nói, vậy người biết ta là ai sao? Béo bác gái bị đẩy đến sau này một cái lào đảo nếu không phải phía sau có người chống đỡ, nàng khẳng định muốn ngã ngồi trên mặt đất. Ta nhi tử là đồn công an người, người tốt nhất có cái gì địa vị, bằng không ta làm ta nhi tử đem các ngươi toàn bộ trào trở về. Nàng tức giận đến một thân dữ tợn run rẩy nhưng nghe được đối phương nói, trong lòng lại có chút do dự. Người này chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật? Bất quá nàng thực mau liền phủ định cái này ý niệm cái gì đại nhân vật sẽ ăn mặc rách tung tué giống cái khất cái giống nhau. Mọi người nghe được nàng Nhi Tử là đồn công an, chính là có tâm lại đây khuyên can, lúc này cũng ngậm miệng lại. Kiều Tú chi lạnh giọng cười, liền ta là ai cũng không biết, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi Nhi Tử là đồn công an. Béo bác gái vẻ mặt ngốc, chẳng lẽ nàng thật là cái gì đại nhân vật, vẫn là nói trong nhà có thân thích là đại nhân vật. Béo bác gái trong lòng hận đến muốn chết. Nhưng gần nhất sợ đắc tội với người, thứ hai nàng nhớ tới nữ nhân này vừa rồi chào chính mình thủ đoạn lực đạo trong lòng minh bạch chính mình đánh không lại oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái quay lại đi không nói chuyện nữa. Kiều tú chi đem đại kiều nhắc tới tới kiểm tra rồi một lần, hỏi nàng nói có hay không đâm đau. Đại kiều lắc đầu, nãi thanh nãi khí mà nhỏ giọng nói, không đâm đau chính là có điểm xú. Phụt, đứng ở các nàng mặt sau người nghe được đại kiều nói. Phụt một tiếng bật cười. Vừa rồi đại kiều là đụng vào béo bác gái trên mông, lúc này nàng nói xú kia chẳng phải là. Béo bác gái nghe được đại kiều nói cùng phía sau tiếng cười, tức giận đến mặt đều đỏ, liền đồ vật đều không mua liền đi rồi. Còn chưa đi ra đại môn, một cái tiểu hài tử chạy vội vọt vào tới, một không cẩn thận đánh vào trên người nàng. Nàng nổi trận lôi đình dùng sức đem nhào vào nàng trên đùi hài tử một phen ném ra đi tìm đường chết a cốt ngay đi. Hải tử bị đẩy ra đi, một đầu đụng vào phía sau nâng tủ gỗ tiến vào nam nhân trên người. Nam nhân bị đụng phải một chút không có đứng vững, trong tay nâng tủ gỗ nghiêng xuống dưới, mắt thấy liền phải tập đến kia hải tử trên người. Mọi người phát ra một trận tiếng thét chói tai. Hải tử thân nhân đuổi theo, nhìn đến hình ảnh này, chân đều mềm. Liền ở ngăn tủ muốn nện ở hải tử trên đầu khi, một bóng hình nhanh chóng chạy như bay qua đi, một tay vững vàng bắt được kia ba nam nhân mới nâng đến động tủ gỗ. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở copdọctruyen.com.